Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện mặt thế điền viên tiểu địa trù. Trường 116, Triệu Hưng Quốc rõ ràng đáy lòng một lời khó nói hết, dối giắm hoàn toàn không biết muốn nói chút lúc nào, mọi người lại tự động cho hắn não bổ 300 vạn tự quên mình vì người, đêm mạo mưa gió một mình tốt nhất đào bẫy dập đấu trí đấu địch nhân chuyện xưa. Vì thế rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Triệu Hưng Quốc ở mọi người cảm nhận giữa địa vị lại càng thêm cao lớn lên. Như vậy cái quên mình vì người, đại công vô tư thôn trường thật sự là quá đáng yêu. Bởi vậy phàm là mọi người có thể nghĩ đến sở hữu lời ca ngợi tất cả đều hướng triệu hưng quốc trên người đôi đi, mọi người xem hướng triệu hưng quốc ánh mắt trở nên cùng ngày thường không giống nhau. Nếu nói ngày thường đại gia đối triệu hưng quốc gần chỉ là tôn trọng, như vậy hiện giờ ánh mắt mọi người giữa chẳng những mang theo tôn kính còn mang theo kính sở cùng thân mật cùng với một ít đã từng chưa bao giờ gặp qua nóng rực Tần Tố vân nhướng mày, đem trong thôn mọi người biểu tình biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt. Phía trước nàng cũng đã cùng triệu hưng quốc phụ tử ước định hảo chính mình hỗ trợ cung cấp sự tình còn thỉnh đối phương mấy người bảo mật, không cần đem những việc này nói cho cấp những người khác nghe để tránh khiến cho trong thôn mọi người rối loạn. Rốt cuộc uy lực tuy rằng tiểu nhưng gần chỉ là này hai chữ liền đủ để cho người kiêng kỵ. Nàng một cái ngoại lai mới dọn vào thôn không bao lâu tân hộ gia đình cũng không thích hợp đương cái này chim đầu đàn. Cho nên Tần Tố Vân cũng hoàn toàn không lo lắng Triệu Hưng Quốc hội đem này hết thảy nói cho cấp mặt khác thôn dân. Triệu Hưng Quốc người này tuy nói năng lực không phải nhất xuất chúng cái kia, nhưng đối phương vì thôn suy nghĩ, muốn cho thôn phát triển đến càng tốt càng cường đại tâm, nàng xác thật biết được rõ ràng, chính mình lấy ra mấy thứ này, đồng dạng cũng là vì toàn bộ thôn mọi người suy nghĩ Triệu Hưng Quốc mặc dù là có vài phần kiên kỷ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa, đem này hết thảy đều trôn giấu dưới đáy lòng khụ khụ khụ Triệu Hưng quốc đỉnh mọi người áp lực, ho khan hai tiếng, muốn nói sang chuyện khác. Người bên cạnh đàn bên trong lại có người chủ động hỗ trợ truyền một cái đề tài, người này hai mắt sáng lấp lánh dò hỏi, thôn trưởng cùng là từ đâu tới a? Phía trước ngươi như thế nào vẫn luôn không cùng chúng ta nói. Trực tiếp giấu ở phía tây trên núi đâu, nếu là đám kia người không có dẫm chung không phải lãng phí sao? Ngày thường ở TV giữa xem nhiều đánh Nhật Bản quỳ tử, người này lập tức nhớ tới những cái đó chôn ở ngầm địa lôi. Hắc người có phải hay không ngốc nha? Như vậy xuẩn vấn đề, người thế nhưng cũng dám lấy ra tới dò hỏi thôn trường. Ta xem ngươi là càng dài càng đi trở về. Bên cạnh một cái trung niên hán tử, không biết khi nào trong tay cầm điếu thuốc chính ngậm trừu hai khẩu, rất là đắc ý nói. Thứ này uy lực lớn như vậy, thôn trường khẳng định là phía trước từ mạnh trường quan nơi đó lấy, bằng không ngươi cho rằng thứ này là từ đâu tới. Tổng không có khả năng là từ bầu trời trực tiếp rơi xuống đi. Không sai, không sai, này khẳng định chính là mạnh trưởng quan trước khi đi cấp thôn trưởng. Không đúng, ta cảm thấy hẳn là thôn trưởng ở mạnh trưởng quan trước khi đi hỏi mạnh trưởng quan muốn. Đám người bên trong đại gia gíu dít nói những việc này, rõ ràng thượng một giây không khí khẩn trương, bọn họ còn ở đề phòng bên ngoài đám kia muốn tới tấn công bọn họ thôn, đoạt bọn họ phân đồ vật đoạt phỉ nhóm. Chính là hiện giờ bọn họ một đám người liền dường như động tác nhất trí tất cả đều quên mất đám kia đoạt phỉ giống nhau, mỗi người thảo luận khởi phía trước những cái đó uy lực thật lớn đến tột cùng là từ đâu tới. Vài cá nhân càng là vì thế tranh mặt đỏ tai hồng. Triệu Hưng Quốc nhìn trước mắt mọi người này phát triển xu thế, trong lúc nhất thời lại có chút há hốc mồm, miệng trương lão đại hoàn toàn không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào. Nhưng theo thời gian dần dần truyền rời, mọi người cuối cùng vẫn là đem kết quả xác định ở mạnh trường Long rời đi khi lo lắng vạn khê thôn an toàn vấn đề cho nên chủ động đem những cái đó ra hòa để lại hai cái ở trong thôn. Thôn trường, ngài nói ta nói rất đúng sao. Phía trước đồ vật có phải hay không mạnh trường quan sở chúng ta thôn gặp được nguy hiểm cho nên cho ngài. Một cái cao gầy tiểu tử trong tay cầm cái quốc kích động đến múa may hai hạ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía triệu hưng quốc. Triệu Hưng Quốc liên tục xua tay, đầu càng là trực tiếp siêu cùng cách chống bỏi giống nhau nói, không phải, không phải kia đồ vật cùng mạnh trưởng quan không có bất luận cái gì quan hệ. Các người cũng không nên tùy tiện nói bậy, đến lúc đó hỏng rồi mạnh trưởng quan thanh danh chúng ta nhưng chính là có thể đem thủ báo. Trong quân đội có quân đội quy củ hắn tuy nói chỉ là cái ở nông thôn làm ruộng chân đất nhưng là thân ở với vũ khí quản chế nhất nghiêm khắc quốc gia. Người thường đừng nói là cái gì chính là bình thường giả nhất hữu uy lực nhỏ nhất thương, cũng đừng nghĩ có tiếp xúc cơ hội. Mạnh trường Long Thân là một cái loại nhỏ căn cứ quân sự trường quan, lại sao có thể biết rõ, cố phạm. Chúng ta cũng không thể tùy tiện hướng mạnh trường quan trên người bát nước bẩn, đến lúc đó bị mạnh trường quan mặt trên người nghe thấy được kia mạnh trường quan còn không được xui xẻo Triệu Hưng Quốc đầy mặt nghiêm túc dặn dò mọi người, làm cho bọn họ không cần ở bên ngoài nói hưu nói vượn. Lần này sự tình rõ ràng liền cùng mạnh trưởng quan không có bất luận cái gì quan hệ, không thể tùy tùy tiện tiện liền như vậy cấp đối phương chụp mũ. Nhưng Triệu Hưng Quốc lúc này càng là phủ nhận này hết thảy dừng ở mặt khác thôn dân trong mắt liền càng thêm cảm thấy như là như vậy một chuyện, bọn họ thậm chí ngay cả thôn trưởng vì cái gì phủ nhận chuyện này cùng mạnh trưởng quan có quan hệ lý do đều tìm hào. Có người ở đám người bên trong tò mò dò hỏi, nếu không phải mạnh trưởng quan, không phải lại là từ địa phương nào tới đâu. Thôn trưởng, người có thể nói cho chúng ta biết kia đồ vật ngươi là từ đâu ngó tới sao. Nếu có thể nói ta cũng đi lộng điểm, ta cũng tưởng cùng thôn trưởng giống nhau, bảo hộ toàn bộ thôn. Này, đối mặt những người khác dò hỏi, triệu hưng quốc có chút khó xử chính mình thật sự là cái không tốt với nói dối người, bởi vậy chỉ có thể một đôi mắt có chút dối dám nhìn về phía đối phương. Triệu Hưng quốc đầy mặt rối rắm, khó xử biểu tình lập tức dừng ở mặt khác thôn dân trong mắt nguyên bản hỏi cái này vấn đề người tức khắc đã chịu bên cạnh thôn dân khinh bỉ không thấy được người cấp thôn trưởng chế tạo phiền toái sao? Này tiểu tử phụ thân càng là một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn tức giận nói người tiểu tử này lớn như vậy chẳng lẽ là cái ngốc tử? Như vậy rõ ràng vấn đề người còn muốn đi tìm thôn trưởng sao? Quả thực chính là uổng phí ta đem người lôi kéo đến lớn như vậy, người sao liền một chút dùng đều không có đâu. Tiểu tử nhìn phụ thân đầy đầu mờ mịt, ta sao liền vô dụng? Thấy nhi tử gàn bướng hồ đồ, tiểu tử phụ thân hận sắt không thành thép, vỗ đùi nói, mạnh trưởng quan là người nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối phương thân là căn cứ quân sự lãnh đạo, tự mình đem này đó vật nguy hiểm đưa cho chúng ta thôn trưởng, một khi bị người biết được cử báo, kia tuyệt đối là muốn đã chịu mặt trên trừng phạt. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta thôn trưởng cũng đến đã chịu trừng phạt. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến mạnh trường quan cùng thôn trường tốt như vậy hai người, bởi vì phía trước đám kia bọn cướp sự tình mà chịu trừng phạt sao? Tiểu từ, tiểu từ phụ thân tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Mạnh trường quan vì chúng ta an toàn, mới mạo nguy hiểm, đem kia đồ vật cấp chúng ta thôn trường, thôn trường cũng là vì bảo hộ chúng ta thôn người, mới đưa mạnh trường quan cấp lấy ra tới sử dụng bọn họ hai người đều là vì chúng ta hảo người chẳng lẽ liền muốn nhìn mạnh trường quan cùng thôn trường hai người quay đầu lại bởi vì cái này bị người bắt lấy nhược điểm mà đã chịu trừng phạt sao? vạn nhất bị phạt lúc sau, mạnh trường quan ở cũng không có biện pháp đảm nhiệm bên cạnh căn cứ quân sự trường quan thôn trường cũng không có biện pháp lại trở thành chúng ta thôn thôn trường thật là làm sao bây giờ. Cho nên, ngươi về sau lời này liền không cần nhắc lại. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết, như vậy mới sẽ không làm mạnh trường quan cùng chúng ta thôn trường lâm vào nguy cơ bên trong. Mọi người nghe xong lúc sau, động tác nhất trí gật đầu tỏ vẻ không sai, không sai chính là cái này lý. Thôn trưởng cùng mạnh trưởng quan bảo hộ bọn họ an toàn, bọn họ cũng đến hảo hảo bảo hộ đối phương an toàn. Cho nên đây là cái bí mật đại gia về sau tuyệt đối không thể tùy ý nói bậy đi ra ngoài. Ánh mắt giao hội lúc sau, mọi người rất là thâm ý gật gật đầu. Vẫn luôn từ đầu nghe được đôi triệu hưng quốc xấu hổ vô cùng mở miệng giải thích nói, không phải kia đồ vật thật sự cùng mạnh trưởng quan không có nửa điểm quan hệ thật sự không phải mạnh trưởng quan cho ta chúng thôn dân đầu nhập đảo tỏi, không sai không sai. Kia đồ vật đích xác mạnh trưởng quan cấp chúng ta thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài yên tâm hảo, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không làm ngài cùng mạnh trưởng quan hai người bởi vì điểm này việc nhỏ lâm vào nguy cơ. Triều Hưng quốc, các ngươi biểu tình nhưng cũng không như là các ngươi ngoài miệng nói như vậy tin tưởng a. Tần Tố Vân ở một bên nhìn buồn cười, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến lên muốn ngăn cản tính toán, ngược lại là cười thùm tìm nhìn mọi người bổ não bộ dáng. Tuy rằng không biết đại gia vì cái gì sẽ như vậy thường, bất quá đây là trước mắt mới thôi tốt nhất giải thích phương án. Được rồi, lời nói không nói nhiều chúng ta đến chạy nhanh nắm chặt thời gian hành động lên. Triệu Chính Đức đứng ở một bên, vỗ vỗ tay, đem mọi người lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến hắn trên người. Hắn đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc nói, sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Đám kia gia hỏa nếu hiện giờ bị tặc khắp nơi chạy tán loạn, chúng ta phải thừa dịp hiện tại cơ hội, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Khác không nói, ít nhất cũng phải nhường bọn họ biết, chúng ta vạn khê thôn, cũng không phải là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chúng ta đến làm cho bọn họ biết, chúng ta vạn khê thôn, càng không phải bọn họ này đàn gia hỏa hậu hoa viên. Triệu chính đức thanh âm giữa ẩn chứa 3 phần sát khí 7 phần tức giận. Đêm qua đối phương một đám người tấn công bọn họ thôn thời điểm triệu chính đức liền đã nổi trận lôi đình. Này đó đoạt phỉ đến bọn họ trong thôn tới đoạt vật tư. Nói đến cùng chính là tưởng nhiết mềm quả hồng, những cái đó chính phủ quân đội bọn họ không đi đoạt lấy cố tình tới đoạt bọn họ như vậy nghèo đến không xu dính túi tiểu sơn thôn. Nhưng còn không phải là nhìn bọn họ này đó thôn không thương không pháo, đánh không thắng bọn họ sao. Nếu không này đàn gia hỏa lại làm sao dám đến bọn họ trong thôn tới, trắng trợn táo bạo đoạt bọn họ lương thực. Thậm chí còn làm cho bọn họ trong thôn mọi người mặt, không có chút nào bận tâm nói muốn đem bọn họ thôn tất cả đều tàn sát cái sạch sẽ, dùng để đàm đương dê hai chân, đàm đương những người khác đồ ăn. Loại này hoàn toàn không lấy bọn họ đưa người xem, ngược lại đưa bọn họ toàn bộ thôn người đều coi như là chính mình tư hữu tài sản nói, trực tiếp chọc chúng chịu chính đức ống phổi, nếu không phải bọn họ thôn phía trước sức chiến đấu thật sự yếu đi điểm, hắn là thật muốn cùng đối phương trực tiếp liều mạng. Hiện giờ cơ hội tiến đến chịu chính đức như thế nào có thể từ bỏ. Đối, kia hiện tại qua đi đánh bọn họ cái chờ tay không kịp. Tốt nhất là đưa bọn họ người đều toàn bộ bắt lại, làm cho bọn họ này đàn gia hỏa cũng nếm thử đau khổ. Không sai, này đàn gia hòa dám đánh chúng ta thôn chủ ý, vậy đến làm tốt trả giá tánh mạng đại giới chuẩn bị. Làm cho bọn họ cũng biết chúng ta vạn khê thôn không phải dễ chọc. Đám người bên trong cùng triệu chính đức có đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều, bọn họ một đám cũng giống như triệu chính đức phía trước như vậy thập phần sinh khí. Này đàn gia hòa sở dĩ chọn bọn họ xuống tay còn không phải là cảm thấy bọn họ ít người sức chiến đấu nhược sao. Nhưng là hiện tại. Đến tột cùng ai yếu ai mạnh còn không nhất định đâu. Bị triệu chính đức như vậy một cổ động, đại gia hòa động tác nhất trí cầm lấy trong tay vũ khí, ngay cả nguyên bản một ít nhát gan nữ nhân đều cầm lấy trong tay lưỡi hái, mỗi người trên mặt phẫn nộ mà kích động đi theo trong thôn các nam nhân trực tiếp hướng thanh âm vang lên địa phương đi tới. Cùng lúc đó mặt khác một bên, một đám thân xuyên thường phục lại rõ ràng tinh khí thần cùng thường nhân bất đồng tiểu đội ngũ chính đi ở vạn khê thôn thôn đầu lối vào quốc lộ thượng. Khoảng cách vạn khê thôn còn có một hai trăm mét. Này nhóm người cầm đầu một cái cao cái nam nhân, lúc này đã nhíu mày, hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn nhau mặt kia tòa chừng năm mét rất cao phòng hộ tường, đầy mặt nghiêm túc nói, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ chúng ta đi phía trước này vạn khê thôn thôn đầu chỗ chính là không có bất luận cái gì phòng hộ tường linh tinh đồ vật thậm chí liền một ít vòng bảo hộ đều không có. Như thế nào nháy mắt công phu, nơi này liền xây nổi lên như vậy cao một tòa phòng hộ tường. Nên không phải là vạn khê thôn bên này phát sinh chuyện gì đi. Bọn họ này dọc theo đường đi trở về chính là gặp không ít chuyện. Người nói loại này khả năng tính chỉ sợ rất cao, bằng không liền như vậy một cái thôn nhỏ, hà tất phát huy lớn như vậy sức lực thành lập một cái như vậy phòng hộ tường. Cao cái nam nhân bên cạnh một cái khác nam nhân đồng dạng cao mày. Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem tình huống, nếu phía trước cửa thôn không có biện pháp đi chúng ta liền vòng cái vòng từ bên cạnh trong núi vào đi thôi. Đoàn người nhóm, chúng ta chạy nhanh, nhanh hơn tốc độ. Nhìn xem phía trước tình huống, cao cái nam nhân cao mày một tiếng cao uống, phía sau đi theo một đám người, lập tức sôi nổi nhanh hơn bước chân, đuổi kịp cao cái nam nhân nện bước. Bên này Lý Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại là như vậy mau đã bị bắt làm tù binh. Nói đến cũng là trùng hợp nguyên bản bởi vì duyên cớ, Lý Viễn mang đến nhân mã ít nhất có 70% người đều trúng chiêu. Hoặc là là trực tiếp bị đánh trúng, hoặc là chính là bị vẩy ra hỏa hoa bậc lửa trên người quần áo, nói ngắn lại, Lý Viễn mang đến một đám người ít nhất có 60% xem này tư thế trực tiếp chạy trốn, dư lại 40% hoặc là không phải bị trọng thương, không có biện pháp chạy trốn, hoặc là chính là còn không có tới kịp phản ứng lại đây xui xẻo chứng, cuối cùng ước chừng chỉ có 20% tả hữu là thiệt tình đi theo Lý Viễn muốn lưu lại. Nhưng mà những người này trung quy chỉ là vừa mới mới thu nạp lên, rất nhiều người gần chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn mà gia nhập Lý Viễn đội ngũ, Lý Viễn đều còn không có tới đưa bọn họ tất cả đều biến thành tử trung liền đã xảy ra chuyện như vậy, chạy trốn cũng liền trở nên theo lý thường hàn là. Đặc biệt Lý Viễn lúc ấy ở chọn lựa người thời điểm, tận lực chọn lựa đều là những cái đó một người ăn no, cả nhà không đói bụng hán tử Loại người này bị phán chạy trốn lên, liền càng thêm không có bất luận cái gì băn khoăn. Chỉ còn lại có 60 nhiều tàn binh bại tướng bị triệu hưng cuối cùng tới rồi các thôn dân hung hăng thu thập một đốn. Đại hắc chúng nó càng là cắn đám kia ra hòa kêu cha gọi mẹ cơ hồ không có dư thừa năng lực phản kháng. Này 60 nhiều người liền trực tiếp bị đoàn người lấy tới dây thường bó thành bánh chưng. Các ngươi này đàn gia hỏa quả thực chính là đê tiện tiểu nhân. Có bản lĩnh liền cùng chúng ta trực tiếp đánh A. Dùng này đó bất nhập lưu thủ đoạn đối phó chúng ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Lý Viễn đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau, trên mặt là rõ ràng bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát dấu vết, hắn nghe răng trợn mắt hung tợn xì một tiếng khinh miệt. "Là ngươi trước dẫn người tới đoạt chúng ta thôn vật tư, mới có thể rơi xuống hiện giờ kết cục, ngươi còn có cái gì thể diện cùng chúng ta nói anh hùng hảo hán?" Triệu Chính Đức đầy mặt lửa giận, trực tiếp đạp Lý Nguyên một chân. "Chúng ta hiện tại không có giết ngươi cũng đã tận tình tận nghĩa." Chương 117. Rơi xuống các ngươi bọn người kia trong tay, tính ta xui xẻo. Lý Viễn ngạnh cổ, hướng về phía Triệu Chính Đức phỉ nhổ, đầy mặt khinh thường nói: "Hiện tại đây đều là khi nào? Ngươi còn cùng ta giả mù sa mưa nói cái gì tận tình tận nghĩa? Bất quá chính là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu bị các ngươi bắt được, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Lý Viễn ngoài miệng nói như vậy kiên cường, trên mặt biểu tình càng thêm kiên định, nhưng mà trên thực tế đáy lòng lại ở trong tối từ khi cổ Lý Viễn tuy rằng cảm thấy trước mắt này đàn ở nông thôn đồ nhà quê, mặc dù là đưa bọn họ một đám người toàn bộ cấp bắt lên, khẳng định cũng không có can đảm giết người trôn thi, chưng bọn họ nhiều như vậy một đám người tất cả đều xử lý rất đối phương những người này nếu là có cái này can đảm, liền không khả năng vẫn luôn co đầu rút cổ ở như vậy một cái nho nhỏ thôn trang. Trong tay có như vậy lợi hại nhiệt vũ khí, hơn nữa phía trước kia chỉ biết bay lên thiên ném điều. Như thế nào cũng nên cùng hắn giống nhau, đem chung quanh phụ cận mặt khác thôn xóm tất cả đều càn quét một lần. Chẳng qua sự tình còn không có hoàn toàn định ra tới, Lý Viễn cũng không dám trực tiếp khiêu khích đối phương, nói cái gì ngươi có bản lĩnh liền đem ta giết linh tinh ngốc lời nói. Chính là thân là đầu lĩnh, bên cạnh còn có như vậy nhiều huynh đệ đều đang nhìn hắn, hắn lại thế nào cũng không thể yếu đi chính mình khí thế, hướng về phía vạn khê trong thôn này bọn gia hỏa khóc giống xin tha. Lý Viễn đến bây giờ đều còn nghĩ, chờ này đàn gia hỏa đem hắn thả lại đi lúc sau, hắn còn là phải đi về đương lão đại. Lý Viễn lúc này trong lòng không ai biết chính là những người khác lại bị Lý Viễn này phiên không biết hối cài bộ dáng tức giận đến quá sức đặc biệt là triệu chính đức càng là sắc mặt đen nhánh, giống như đáy nồi. Ngươi gia hỏa này phía trước ở huyện thành chính là đoạt không ít người lương thực vật tư, nếu không phải bởi vì ngươi đoạt đại gia đồ vật chúng ta ninh vịnh huyện cũng không có khả năng loạn thành hiện giờ dáng vẻ này. Nếu không phải bởi vì ngươi, huyện thành cũng không có khả năng xuất hiện người ăn thịt người sự tình. Trịnh Trường Đông đã sớm kìm nén không được tưởng tượng đến chính mình cùng triệu đại bảo mấy người ở huyện thành tao ngộ, hắn liền tức muốn học máu cầm lấy đòn gánh, một đòn gánh đập vào lý viễn trên lưng. Ta muốn đánh chết ngươi người này, vì dân trừ hại. Người Trường Thành thủ đoạn phẩm chất đòn gánh, hỗn loạn tiếng gió trực tiếp hung hăng đánh vào lý viễn trên người. Một tiếng đòn gánh đến thịt kêu rên, nghe được người ê răng. Nhưng mà Lý Viễn ngạnh kháng một đòn gánh lúc sau, ngoài miệng lại cường ngạnh kêu gào, ngươi tiêu tử này biết cái gì? Ninh Vịnh trong huyện mặt liền như vậy nhiều lương thực, mặc dù là chúng ta không đi đoạt lấy những người khác, những người khác kết quả là khẳng định cũng sống không nổi, một khi đã như vậy, hà tất lãng phí lương thực. Còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh, thảo, nhưng người khác bởi vì tuyết tai không ăn, thật sự chết đói cũng không phải ngươi đoạt người khác lương thực lý do. Thiếu ở chỗ này cùng ta nói hưu nói vượn, nói này đó ngụy biển. Triệu Chính Đức lạnh giọng quát, dựa theo ngươi này cách nói, người dù sao đều là muốn chết kia không bằng ta hiện tại liền tìm người đem ngươi chôn sống đi. Không sai, gia hỏa này rõ ràng chính là chính mình tâm địa ác độc muốn không làm mà hưởng, đoạt người khác đồ vật. Còn cấp chính mình tìm lý do, đã muốn đương lại muốn lập đền thờ. Nào có tốt như vậy sự, nhưng mà không đợi Lý Viễn Ngạnh cổ đang nói chút cái gì? Đám người bên trong, một đoàn ướt lộc cọc hoàng bùn trực tiếp bắn ra, phịch một tiếng nện ở Lý Viễn chán thưởng. Thất bại bẹp bùn, mang theo vầy da hoàng nước bùn, hồ Lý Viễn đầy mặt giống như là nào đó WC sản vật ghê tởm không thôi. Trong nháy mắt đại gia cơ hồ như là đồng thời tìm được rồi phát tiết phương thức giống nhau, nắm lên trên mặt đất những cái đó sớm đã bị bão táp ướt nhẹp hoàng bùn, một cổ não liền hướng đám kia đoạt phỉ trên người. Nhưng vô luận là Lý Viễn vẫn là hắn phía sau đám kia bọn cướp nhóm tất cả đều bị dây từng cột vào một khối căn bản không có biện pháp thoát đi. Ta tập chết các ngươi này đó đáng giận ra hỏa. Nếu không phải các ngươi này đàn ra hỏa lão nương gà cũng liền không cần đã chết. Ta tập chết các ngươi này đó không biết lễ nghĩa liêm sỉ, phát rùa ác đồ. Đám người bên trong có người ghét bỏ tay đào bùn tốc độ quá chậm càng là trực tiếp hai cái quốc đem trên mặt đất những cái đó ướt át hoàng bùn tất cả đều đào ra tới, hảo phương tiện chính mình lấy dùng tanh hôi bùn đoàn hỗn loạn cành khô lạn diệp bị phẫn nộ các thôn dân nện ở đối phương một đám người trên người này đàn đoạt phỉ nhóm gần chỉ là mấy cái đối mặt công phu đã bị các thôn dân tạp chật vật bất kham toàn thân dơ hề hề như là từ bùn lan quá giống nhau này trong đó liền số lý viễn bị tạp số lần nhiều nhất bộ dáng chật vật nhất vàng óng ánh bùn dính vào tóc của hắn lên mặt thượng thân thượng giống như là rớt vào hố phân giống nhau xem một cái đều ngại cay đôi mắt được rồi được rồi đại gia tạm thời trước không cần tạp chúng ta trước đêm này đàn gia hỏa mang về nhốt lại sau đó lại làm xử lý đêm qua vất vả một ngày mọi người đều mệt mỏi đợi lát nữa sớm một chút trở về nghỉ ngơi triệu hưng quốc nhíu nhíu mày vất vất tay làm mọi người ngừng tay chung động tác chúng ta quan trọng nhất chính là đến tìm người lên núi đem các nữ nhân bọn nhỏ từ trên núi kế tiếp lớn như vậy lãnh thiên sơn thượng không an toàn Nhưng ngàn vạn đừng, bọn họ bên này không xảy ra việc gì, ngược lại trên núi xảy ra chuyện kia đã có thể không xong. Bọn họ này trên núi, xài lang hổ báo là không có, nhưng lợn rừng gì đó kia vẫn phải có phía trước bởi vì tình huống khẩn cấp tự nhiên không có biện pháp băn khoăn nhiều như vậy, hiện tại bọn họ bên này một bình an tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới chuyện này. Thôn trưởng, ngài nói không sai, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian đến tìm người lên núi đưa bọn họ tất cả đều kế tiếp này đường núi không dễ đi vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, đã có thể lệnh người lo lắng. Một cái trên tay nắm cái quốc trung niên hán tử cũng nghĩ đến chính mình kia mang theo nhi tử thượng thân lão nương, lập tức liền gật đầu đáp. Mẹ nó cùng con của hắn, một cái hơn 60 tuổi, một cái mới 12 tuổi, già già trẻ trẻ, thực sự làm người lo lắng không thôi. Bị hiện thực kéo về lý trí, cái nào nặng cái nào nhẹ, đại gia hỏa đều phân thật sự rõ ràng. Mọi người cũng không dám chậm trễ nữa thời gian vội không ngừng thu hồi tay, tùy tay đem chính mình bị thương dơ bẩn hướng bên cạnh lùm cây trên cây xoa xoa, liền vô cùng lo lắng muốn trên núi đi tìm người. Thôn trưởng, thư ký ta xem chúng ta cũng không cần chờ, hiện tại liền phái người lên núi đi, chờ tới rồi căn cứ quân sự tìm được rồi bọn nhỏ cùng các nữ nhân, chúng ta khiến cho người ở căn cứ quân sự nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại từ sơn thượng hạ tới. suy xét đến đại gia hỏa đuổi xa như vậy đường núi. Hơn nữa lại là cả đêm, cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, vô luận là đại nhân cùng hài tử đều yêu cầu điều chỉnh một phen, nếu không quay đầu lại khẳng định chính là một hồi bệnh nặng. Bởi vậy người nói chuyện liền như thế mở miệng kiến nghị nói. Được đến những người khác hưởng ứng, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ như vậy không tồi, bọn họ cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Chính mình ăn chút khổ mệt điểm cũng chưa cái gì, chỉ cần có thể làm cho bọn họ người nhà an toàn khỏe mạnh lại vất vả một chút cũng không cái gọi là... Có cái này quan tâm sự tình, đoàn người nhóm tất cả đều cảm thấy một buổi tối mỗi nghỉ ngơi cũng không có gì vấn đề lớn. Cho dù là triệu hưng quốc cảm thấy đoàn người hẳn là nghỉ ngơi một buổi tối, chờ ngày mai buổi sáng lại lên đường, cũng không có biện pháp ngăn cản mọi người vội vàng tâm tình. Không có biện pháp triệu hưng quốc đành phải tổ chức trong thôn những cái đó có sức lực có thường xuyên lên núi Hán từ cùng nữ nhân lên núi tiếp người. Đại gia thực lo lắng trên núi người nhà. Bởi vậy lần này lên núi người không ít ước chừng có 38 cái, nếu không phải bởi vì đại gia hòa còn lo lắng những cái đó chạy trốn đoạt phỉ nhóm, quay đầu lại còn có khả năng sẽ đến tấn công bọn họ thôn, hơn nữa còn muốn lưu một bộ phận người dùng để nhìn xem thủ này đó chụp tới đoạt phỉ, những cái đó có người nhà ở trên núi hộ gia đình đều muốn người một nhà toàn bộ lên núi đi tiếp người chờ đến Mạnh Trường Long đoàn người, thật vất vả gõ khai vạn khê thôn thôn đầu đại môn, hỏi rõ ràng tình huống, đi theo thôn dân đi vào vạn khê thôn phía tây trên ngọn núi này, thấy chính là như vậy một bộ lệnh người hai mặt nhìn nhau cảnh tượng. Một đám các thôn dân áp xải năm 60 cái toàn thân dơ hề hề, nhìn qua thập phần chật vật bọn cướp nhóm, vừa nói vừa cười mà hướng trong thôn đi bộ dáng, xem các thôn dân hưng phấn cao hứng biểu tình, cùng với toàn thân so với bọn hắn còn muốn thoải mái thanh tân sạch sẽ bộ dáng, Mạnh Trường Long thật là bị kinh sợ. Triệu thôn trường các ngươi đây là có chuyện gì? Vừa mới ở thôn đầu cấp chúng ta trong cửa đồng hương chính là nói các ngươi bên này từ ngày hôm qua ban đêm khởi liền gặp tới rồi bọn cướp tập kích tình huống nguy cấp chính là hiện tại xem bộ dáng căn bản không giống như là phía trước kia đồng hương cùng bọn họ nói như vậy à. Không chỉ là mạnh trường long, cho dù là mạnh trường long phía sau đi theo mặt khác quân nhân cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Vừa mới nghe người ta nói, này đàn đoạt phỉ ước chừng 100 nhiều đến 200 người, mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh hán tử, dưới tình huống như thế cầm trong tay nông cụ các thôn dân thế nhưng còn có thể đủ đem đối phương đánh bại hơn nữa tù binh sao. Này cũng thật sự quá lợi hại điểm, bọn họ nhưng đều là biết toàn bộ vạn khê thôn chân chính có sức chiến đấu người tuyệt đối không vượt qua một nửa trong đó thành niên nam nhân liền càng thiếu. Mà này đó đoạt phỉ nhóm, nhưng mỗi người đều là chính trực thanh tráng niên. Sức lực chính đại thời điểm, mạnh trường quan, ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại, này chỉ chớp mắt hơn 2 tháng đều đi qua, mấy ngày nay ta xem các ngươi vẫn luôn đều còn không có trở về trong lòng nhưng lo lắng. Triệu Hưng Quốc vừa thấy đến mạnh trường long, tức khắc hai mắt sáng ngời, nhiệt tình cầm mạnh trường long đôi tay, đầy mặt kích động nói, mạnh trường quan ngài mấy ngày nay quá thế nào? Có phải hay không thực vất vả? Bên ngoài tình huống lại là thế nào? Ngài có thể cùng chúng ta nói nói sao? Thôn trưởng, ngươi cũng quá khách khí ngươi kêu ta tiểu mạnh là được chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ như thế nào có thể coi như vất vả đâu. Nhưng thật ra này đàn đoạt phỉ, Nga đoạt phỉ A, này nhóm người phía trước tới ước chừng một hai trăm cái ở trong núi chúng chúng ta mai phục tuyệt đại bộ phận người đều sấn loạn đào tàu. Chúng ta thôn người liền bắt được dư lại bọn người kia. Triệu Hưng Quốc chỉ vào đám kia bị trói thành một chuỗi, giống xuyến đường hồ lô giống nhau bọn cướp nhóm nói, những người này bên trong, không ít người bị bỏng, cho nên thoát được đặc biệt chậm, lúc này mới bị chúng ta thôn người cướp bắt lấy. Trường 118, các thôn dân một hơi bắt 60 nhiều đoạt phỉ nhóm, nhưng dừng ở Triệu Hưng Quốc trong miệng giống như là chém dưa sắt rau như vậy dễ dàng. Mạnh Trường Long quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia một đám toàn thân chật vật vô cùng, giống như là bị lúc sau thê thảm bọn bắt cóc theo bản năng trầm mặc hai giây. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện vạn khê thôn các thôn dân đều như vậy biêu hãn đâu. Triệu Hưng Quốc mang theo mọi người áp cười ra đoạt phỉ nhóm, đi theo Mạnh Trường Long cùng nhau về tới trong thôn. Nguyên bản sớm đã ở trong thôn nôn nóng chờ đợi nhìn xung quanh các lão nhân cùng với mấy cây lá gan nhỏ lại. Không dám đi theo triệu hưng quốc bọn họ cùng đi các nữ nhân thức khắc một đám đầy mặt cao hứng, đặc biệt là triệu hưng quốc mẫu thân triệu lão thái thái càng là cao hứng đến không khép miệng được thẳng nói hào hào hào, nhi từ cùng tôn tử nhóm cùng nhau đã trở lại lão thái thái liền đánh đáy lòng cao hứng. Cho dù là lão thái thái phi trước nghe thấy được trong núi kia từng đợt kêu thảm thiết thẳng đến như từ bọn họ này phiên qua đi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, chính là làm người nhà, lão thái thái trung quy vẫn là đối một đám người không quá yên tâm, những cái đó đoạt phỉ nhóm nhưng đều là một đám giết người không có mắt ra hỏa. Mẹ ta bên này còn có chuyện muốn xử lý, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ngươi ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi, hiện giờ khẳng định mệt muốn chết rồi. Triệu Hưng Quốc là cái đại hiếu tử, vừa thấy đến chính mình mẫu thân đứng ở giao lộ chỗ Triệu Hưng Quốc liền vội vàng đón đi lên. Hành chính sự quan trọng, ngươi không cần lo lắng cho ta, mẹ đợi lát nữa liền trở về nghỉ ngơi. Thấy người trong nhà trên người đều không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, lão Thái Thái yên lòng. Trong thôn mọi người bởi vì đánh thắng này giúp bọn cướp mà hoan hô, đại gia cao hứng liền dường như ăn tết giống nhau. Phía trước liền ra tới kia 38 người. Cũng từng người từ trong nhà mặc hảo cầm điểm thức ăn nước uống liền vô cùng lo lắng lên núi. Đêm qua lão nhân cùng hài tử lên núi thời điểm, trên người nhưng đều là mang theo không ít đồ vật bọn họ một hồi lên núi khi đến một lần nữa hỗ trợ cùng nhau bối xuống dưới. Trong thôn các nam nhân cùng mạnh trường long mang đến những cái đó quân nhân nhóm cùng nhau áp giải này đàn đoạt phỉ nhóm tìm một chỗ đem người cấp nhốt lại, hảo hảo xem thủ. Nguyên bản này đó đoạt phỉ nhóm đời trước chính là chút người thường, người thường nhìn thấy cầm trong tay thật thương quân nhân áp giải trông quay, nơi nào còn dám chạy trốn, mỗi người nghe lời cùng cái chim cút giống nhau, cho dù là Lý Viễn cái này dẫn đầu người cũng đồng dạng khiếp đàm cẩn thận. Thảo, thật con mẹ nó xui xèo tụt cùng nhìn một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn quân nhân, Lý Viễn trong lòng oa lạnh oa lạnh. Hắn phía trước còn nghĩ này đàn ở nông thôn đồ nhà quê, nhiều nhất tấu hắn một đốn, liền đem hắn cấp thả. Đến lúc đó chờ hắn quay đầu lại nhiều tìm những người này tới, lại đến tìm này đàn người nhà quê phiền toái. Nhưng hiện tại nhiều thế này quân nhân tại đây, chẳng sợ đối phương gần chỉ có 6 chục cái bộ dáng, chính là đối phương mỗi người trong tay đều ghiềm súng. Mặc dù là hắn cuối cùng bị người thả lại đi, nhưng có nhiều như vậy khẩu súng cột tại đây cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám lại đến này báo thù a Đừng nói với hắn cái gì một cái đoạt phỉ đội lão đại thế nhưng liền điểm này can đảm đều không có. Nếu là hắn phải có cái này can đảm, liền báng súng đều không sợ, hắn đã sớm buôn lậu ma túy tìm phương pháp kiếm đồng tiền lớn đi, nơi nào còn sẽ lưu lạc đến cướp bóc đâu. Lý Viễn trong lòng chửi má nó trên mặt còn không thể biểu lộ ra nửa phần, chỉ có thể bị này nhóm người thành thành thật thật áp ngồi sổm sụp ở trong phòng giam. Tần Tố Vân không có hứng thú cùng những người khác cùng nhau náo nhiệt cũng đối thôn trường bọn họ như thế nào xử lý này đàn bọn bắt cóc sự tình không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ sớm một chút trở về xử lý chính mình trong nhà nuôi nấng những cái đó xúc vật thuận tiện hào hào nghỉ ngơi một đêm, nàng đêm qua chính là cả một đêm không ngủ đâu. Đến nỗi phía trước cấp thôn trường kia 14 cái tự chế, vẫn là trước phóng đối phương kia đi. Về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng loạn yêu cầu dùng đến địa phương hẳn là còn có rất nhiều, có mấy thứ này, thôn trưởng cũng có tự tin, tái ngộ đến lại chuyện này, cũng liền không cần giống lần này giống nhau, lão nhân tiểu hài từ một cổ não hướng trong núi chạy. Tần tố vân vỗ vỗ đại hát chúng nó đầu cười nói, đi chúng ta về nhà. Phía trước chính là vất vả các ngươi, đợi lát nữa về nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối ăn hầm thịt bò, gâu gâu gâu tiểu ngũ cao hứng ném cái đuôi. Từ khi đại hắc chúng nó sẽ chính mình lên núi săn thú lúc sau, mỗi ngày ăn cơ hồ đều là chúng nó chính mình săn đến đồ ăn, ngược lại là tần tố vân phía trước mua sắm trở về những cái đó thịt heo thịt bò ăn thiếu. Tần tố vân thấy bão thuyết ngừng lúc sau, nàng liền bắt đầu lo lắng những cái đó mua trở về thịt heo cùng thịt bò không hảo phóng, sẽ hư rớt liền ở phía trước hai ngày đem tủ lạnh những cái đó thịt heo, hơn phân nửa đều làm thành lạp sưởng, chỉ để lại thiếu bộ phận đặt ở tủ lạnh. Đến nỗi thịt bò, này ngoạn ý nàng cùng trong nhà cầu tử nhóm đều thực thích chẳng qua về sau chỉ sợ rất khó lại ăn tới rồi cho nên nàng liền không tính toán đem này đó thịt bò làm thành huân thịt khô, huân thịt khô thực hàm, đại hắc chúng nó không thể ăn, trong nhà hầm phóng những cái đó huân khô bò đã đủ rồi, này đó mới mẻ vẫn là lưu trữ trực tiếp cấp đại hắc chúng nó ăn đi. Cạc cạc cạc, ta muốn ăn hạt thông, ta muốn ăn hạch đào, ta muốn ăn đậu phộng cạc cạc cạc, không cần ăn gạo kê. Không thích. Tự giác đã là cái đại anh hùng thì thầm, đĩnh cái tiểu bộ ngực trực tiếp từ nơi không xa trên ngọn cây bay đến Tần Tố Vân trên đầu, bất mãn cà cà kêu lên, thuận tiện oán giận một chút chính mình ngày thường ăn thức ăn quá kém. Nó vừa mới chính là đánh bại như vậy nhiều địch nhân đâu. Bọn người kia như thế nào có thể quên nó liền chính mình đi trở về. Tần Tố Vân bắt lấy chính mình oa ở chính mình đỉnh đầu anh Vũ, lay hai hạ bị anh Vũ lộng loạn đầu tóc. Hành, đợi lát nữa trở về liền cho ngươi chào hạt thông. Nhưng là trong nhà hạt thông hạch đào không nhiều lắm, này đó ăn xong lúc sau, ngươi chỉ sở cũng chỉ có thể ăn đậu phộng Thành phố Vân Hải này phía địa phương khí hậu vẫn là thực thích hợp gieo trồng hạch đào thụ cùng cây tùng, nhưng mấy thứ này nàng phía trước đều không thế nào thích ăn, mua khi trở về gần chỉ là bởi vì lúc ấy bán ra có hóa, nàng liền mua chút. Cũng không có nghĩ muốn ở nhà gieo trồng hạch đào thụ cùng cây tùng, này hay ngoạn ý sản lượng không cao cho dù là hạch đào một mẫu đất cũng bất quá sản cái 5-600 cân quả khô mà một viên cây đào bình quân có thể thường 200 cân tả hữu, này khác biệt quá lớn tần tố vân tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không lựa chọn đi loại này đó hạch đào thụ cùng cây tùng. Giá, thì thầm trừng lớn hai mắt khó có thể tin, như vậy Mỹ vị hạch đào cùng hạt thông thế nhưng tương lai không có biện pháp lại ăn. Người như thế nào như vậy thích ăn quả hạch loại đồ vật đâu. Này đó quả hạch hàm du cao ăn nhiều dễ dàng rớt mau a vạn nhất ngươi điều đến trung niên còn không có tìm được thức phụ trên người lông chim liền rớt hết này không phải quá thảm sao. Thì thầm, tần tố vân thấy thì thầm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ sờ sờ anh vũ đầu nhỏ. Trong nhà còn có quả xoài cùng quả đào quả nho, quay đầu lại ngươi ăn chút đi ân này đó không dụng lông. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện com mười 119. Cho dù là về đến nhà lúc sau, thì thầm toàn bộ điều đều còn không có có thể thử sẽ rớt mau, biến thành chọc mau điều bi thương giữa tỉnh ngộ lại đây, nó ủ rũ cục đuôi, toàn bộ điều đều héo héo đánh không dậy nổi tinh thần tới, xinh đẹp màu sắc rực rỡ lông chim đều có chút ảm đạm oán niệm từ mỗi một cây lông chim tản ra, một chương điều trên mặt biểu tình càng là đau kịch liệt vô cùng, cho dù là cách dày nặng lông chim tần tố vân cũng có thể rõ ràng nhìn ra điều trên mặt viết khổ sở hai chữ. Thì thầm, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, còn muốn ăn. Tần Tố Vân, có phải hay không vừa mới chính mình nói kia phiên lời nói, đối này điều đà kích quá lớn. Nàng chỉ là nói có ăn rớt mau, chưa nói ăn nhất định sẽ rớt mau à. Làm vừa mới vì toàn bộ trong thôn mới làm công hiến tiểu anh hùng, tần tố vân cảm thấy chính mình cũng không thể quá hà khắc rồi, sơ sơ chính mình cầm, nàng đợi lát nữa liền đi những cái đó hạch đào bên trong chọn mấy cây ra tới loại đi, hạch đào là sinh nhưng thật ra còn có thể loại, đến nỗi hạt thông nàng mua đều là chút xào chín mở miệng hạt thông, đã vô pháp loại. Bất quá hạch đào thứ này, từ hạt giống đến kết quả ít nhất yêu cầu 7-8 năm, đây chính là cái tương đối phiền toái sự tình. Hạch đào thụ không giống cây đào như vậy. Gần chỉ là hai ba mễ độ cao là có thể nở hoa trái cây, treo đầy chi đầu. Hạch đào thụ hình thể rất lớn, căn bản không thích hợp loại ở trong nhà, nhưng loại ở bên ngoài tới rồi nhất định độ cao, ngọc lộ gì đó liền không có phương tiện lại sử dụng như vậy muốn chờ đến hạch đào thụ kết quả phải rất nhiều năm về sau. Tính trước loại đi, chờ cây giống trồng ra lại nói chuyện khác. Thật sự không được thì thầm còn có thể ăn đậu phộng hơn nữa xem này chỉ anh vũ tâm tình chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng đối phương hẳn là đối quả hạch không có gì quá lớn hứng thú nhưng mà tần tố vân phát hiện chính mình vẫn là quá coi thường thì thầm héo bẹp năm màu kim cường anh vũ tang tang đứng ở chính mình ngày thường thức ăn tiểu mâm biên mỗi ăn một cái đậu phộng một viên hạt thông một cái hạch đào anh vũ liền rũ đầu yên lặng tiếng thở dài chờ cái ba giây lúc sau lại ăn một cái đậu phộng một viên hạt thông một cái hạch đào lại rũ đầu thở dài một tiếng như thế tuần hoàn Suốt một cái buổi chiều, này điều ăn so ngày thường còn muốn nhiều gấp ba quả hạch. Tần Tố Vân, quả nhiên, mặc dù là này chỉ điều sẽ nói tiếng người, nàng cũng không có biện pháp lý giải anh vũ logic. Hạch đào thụ rốt cuộc là cho loại thường. Thứ này nàng trước kia không loại quá, cũng không biết nảy mầm suất là nhiều ít nàng ở nhà kia đôi hạch đào giữa chọn năm cái phẩm tướng nhìn qua tốt nhất hạch đào trực tiếp ngâm mình ở pha loãng ngọc lộ bên trong, tính toán chờ hạch đào nảy mầm lúc sau lại vùi vào trong đất hiện tại lầu ba trung thượng một đoạn thời gian, chờ đến tiểu miêu trường ra cây non lúc sau, lại nhổ trồng đến hậu viện. Nguyên tưởng rằng này năm cái hạch đào ngâm mình ở ngọc lộ bên trong, nảy mầm hẳn là thực mau mới đúng, không nói vài phút nhiều nhất cũng liền ba cái giờ sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, này năm cái hạch đào lại suốt phao một ngày, đều không có bất luận cái gì phản ứng, liền dường như toàn bộ hạch đào tất cả đều hỏng rồi giống nhau. Nếu không phải Tần Tố Vân có thể rõ ràng biết ngọc lộ bên trong năng lượng tựa hồ đã bị đối phương hấp thu, nguyên bản trong chén thủy cũng gần chỉ là bình thường nước giếng, Tần Tố Vân đều phải hoài nghi này năm cái hạch đào có phải hay không thật sự đều hỏng rồi. Tần Tố Vân còn ở nhà loại hạch đao thời điểm, trong thôn đã náo nhiệt thành một mảnh, nguyên bản lên núi tiếp người các thôn dân tất cả đều đã đã trở lại, hơn nữa đem trong thôn hài từ cùng các lão nhân toàn bộ đều tiếp trở về cho dù là nhiều lần bôn ba, nhưng mọi người đáy mắt như cũ vẫn là hàm chứa ý cười. Nguyên tưởng rằng này đó hài tử cùng lão nhân sẽ bởi vì lần này qua lại bôn ba làm cho sinh bệnh, nhưng mà không nghĩ tới chính là đại gia thân thể tự hồ cũng không tệ lắm, trừ bỏ có hai cái không đủ một tuổi hài tử càm mạo phát sốt mặt khác hài tử thế nhưng một đám đều không có việc gì, nghỉ ngơi một ngày uống khẩu nhiệt canh, liền hoạt bát loạn nhảy dựng lên. Triệu hưng quốc thấy lão nhân hài tử đều không có việc gì, liền cùng mạnh trường long thảo luận nổi lên đi huyện thành sự tình. Bọn họ ngày hôm qua bắt lấy Lý Viễn lúc sau, liền khảo vấn đối phương có quan hệ với huyện thành một ít tình huống cùng với Lý Viễn phía trước chữ hàng lương thực lại giấu ở nơi nào. Nơi đó còn giữ bao nhiêu người linh tinh tin tức. Hỏi rõ ràng này đó tình huống lúc sau Triệu Hưng Quốc liền nghĩ đem huyện thành Lý Viễn cất giấu những cái đó lương thực tất cả đều làm ra tới, bị bọn họ làm ra lương thực tổng cộng giấu ở ba cái địa phương, trong đó một chỗ là Lý Viễn bí mật kho hàng, cái này kho hàng bên trong phóng lương thực tất cả đều là từ Lý Viễn cùng với hắn tâm phúc gửi, người thường căn bản không có biện pháp tiếp xúc cái này kho hàng, chẳng qua cái này kho hàng bên trong lúc này còn có 5 người gác. Đến nỗi mặt khác hai cái kho hàng còn lại là rất nhiều người đều biết đến, hơn nữa nơi đó lưu trữ mấy chục người, trong đó một cái thậm chí vẫn là Lý Viễn nguyên bản phó thủ, cũng chính là lúc trước cùng Lý Viễn cùng từ trong ngục giam chạy ra tới một người phạm nhân. Hỏi rõ ràng này đó lúc sau, biết ba cái kho hàng lương thực vật tư số lượng không ít triệu hưng quốc liền đánh lên mấy thứ này chú ý. Khác không nói, bọn họ trong thôn rất nhiều hộ nhân gia cơ hồ đã không có muối. Muối thứ này, người thường ra vì chính mình giống nhau dùng không nhiều lắm, đặc biệt là bọn họ ở nông thôn này đó mua bán không quá phương tiện địa phương, giống nhau mua muối dùng một lần chính là mua một năm lượng. Chính là mấy thứ này rất nhiều đều bị trôn ở phế tích bên trong, căn bản đào không ra, liền tính đào ra rất nhiều muối cũng vô pháp lại dùng ăn, thiếu này thiếu kia cũng liền rõ ràng. Mấy ngày nay hoàn cảnh biến hóa cùng chung quanh tình thế phát triển, làm triệu hưng quốc đề cao không ít cảnh giác cũng làm hắn theo bản năng muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ vật phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Giống mối vật như vậy, hắn là tuyệt đối không chê thiếu cho dù là nhiều độn vài giờ, đến lúc đó lãng phí cũng tổng hảo quá tương lai cái gì đều không có hiếu thắng đến nhiều. Triệu thôn trưởng nghĩ đến huyện thành đêm này đó cường phỉ nhóm đoạt tới vật tư lương thực mang về tới là một chuyện tốt theo ta được biết chúng ta mặt trên mấy ngày nay cùng bên ngoài hảo chút quốc gia đều liên hệ lần này động đất bùng nổ không chỉ là chúng ta hoa quốc. Nhưng phàm là tại đây trên địa cầu, vô luận là trong biển vẫn là trên đất bằng tất cả đều đã xảy ra đại diện tích động đất. Mạnh trường long cho mày, hơn nữa động đất dày đặc trình độ cùng chúng ta nơi này đồng dạng không sai biệt mấy toàn bộ địa cầu càng là xuất hiện, bắc bán cầu băng tay, nam bán cầu bạo thử tình huống. mạnh trường long nói từng câu từng chữ trầm trọng đến phảng phất như là đè ở triệu hưng quốc ngực thượng cự thạch. cho nên các ngươi sớm một chút chuẩn bị lương thực là hẳn là này đó lương thực là bọn họ này đó đoạt phỉ đoạt tới cũng không biết cướp bóc nhiều ít cái thôn cùng nhiều ít hộ nhân gia. mấy thứ này không hào còn cũng không thể liền như vậy trực tiếp còn cho bọn hắn chính cái gọi là lon gạo ân gánh gạo thù. Ta kiến nghị thôn trưởng ngươi có thể lấy đi mấy thứ này một phần ba hoặc là một phần hai dùng để làm thù lao còn lại dư lại liền dựa theo nhân số dùng phát hình thức cấp những cái đó bị đoạt người. Lời này theo lý mà nói cũng không hẳn là có mạnh trường long như vậy một cái quân nhân tới nói chính là mạnh trường long xác thật là thật đánh thật ở vì trong thôn suy nghĩ. Này đàn đoạt phỉ nhóm phía trước đoạt rất nhiều người, cũng tiêu hao rất nhiều lương thực cùng vật tư, triệu thôn trưởng nếu là đem đoạt phỉ được đến sở hữu vật tư, tất cả đều dựa theo nguyên bản bị đoạt còn trở về, như vậy không nói, này trung gian có thể hay không có người cố ý nói dối lừa bịt tống tiền, liền nói đoạt phỉ nhóm phía trước ăn xong đi đã tiêu hao vật tư, triệu thôn trưởng cũng không có biện pháp lại tìm ra còn cấp những cái đó người bị hại. Có người bị hại đồ vật tất cả đều lấy về tới, nhưng có người bị hại cái gì cũng không có, những người này tự nhiên sẽ nháo, sẽ xào, sẽ hận, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Mạnh trường quan ngài nói chính là ta phía trước chính là như vậy tính toán chúng ta bắt lấy này đàn đoạt phỉ nhóm cũng là hoa thời gian cùng sức lực hao tổn không ít người lực vật lực mới đưa bọn họ cấp bắt lấy. Ta cũng yêu cầu cấp các thôn dân một ít công đảo. Triệu hưng quốc gật gật đầu trên thực tế mấy thứ này hắn đều đã nghĩ kỹ rồi xử lý biện pháp. Trường 120. Triệu Đại bảo cùng trịnh trường đông hai người mới từ huyện thành trở về thời điểm Triệu Hưng Quốc liền nghe nói nhà mình nhi tử mấy người ở huyện thành phát sinh sự tình cùng với huyện thành lúc này hỗn loạn tình huống. Triệu Đại bảo cùng trịnh trường đông hai người những ngày ấy ở huyện thành trốn đông trốn Tây cũng biết không ít có quan hệ với huyện thành tình huống sự tình. Liền nói ví dụ Tây Khu có người tìm kiếm người sống đương dê hai chân buôn bán, rất nhiều nữ nhân vì một chút đồ ăn bắt đầu làm ra thịt sinh ý, cũng có người học lý viễn bọn họ phía trước diễn xuất top 5 top 3 hình thành tiểu tập thể đi cướp bóc người khác đồ vật. Nhiều người không muốn đoạt người khác đồ vật cũng không muốn đi ăn thịt người thịt liền chỉ có thể sống sờ sờ đói chết, hoặc là gặm điểm cỏ dại vào cây, nhưng phàm là có thể xuống bụng đồ vật huyện thành chung quanh vài thứ kia tất cả đều bị bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, một đám đói đến ra bọc xương Chúng ta thôn nhân số không nhiều lắm, đặc biệt là thanh tráng niên nam nhân thiếu, như vậy đi huyện thành không nhất định có thể đem những cái đó lương thực tất cả đều mang về tới. Cho nên mạnh trưởng quan ta lần này tới cùng ngươi thương lượng nguyên nhân chủ yếu, liền muốn cho ngài mang theo ngài thuộc hạ cùng chúng ta đi một chuyến đi huyện thành nhìn xem. Nếu có thể tìm được này đàn đoạt phỉ nhóm theo như lời kia ba cái kho hàng, chúng ta thôn người có thể chỉ cần trong đó một phần ba vật tư ta tính toán đem một bộ phận vật tư bình quân phân cho các thôn dân, dư lại liền dùng đảm đương làm thôn ủy tuần tra đội hàng ngày phí tổn Triệu Hưng Quốc đem chính mình đêm qua đã tường tốt nói cho Mạnh Trường Long nghe. Đến nỗi mặt khác 2 phần 3 ta tưởng một phần cấp mạnh trưởng quan các ngươi đương thù lao, một phần tắc dựa theo mạnh trưởng quan ngài phía trước nói có thể cầm đi liền cấp những cái đó chân chính yêu cầu người, mạnh trưởng quan ngài xem thế nào. Triệu hưng quốc có thể xưng được với là một cái người tốt nhưng là người tốt cũng có người tốt ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Tại đây loại hỗn loạn nhật tử cùng với mắt thấy tương lai còn sẽ trở nên càng không song tình huống dưới. Triệu hưng quốc có thể nghĩ đến chính là trước hết bảo vệ tốt chính mình trong thôn người. Chính mình thôn người thật sự là quá ít muốn đem huyện thành những cái đó đoạt phỉ nhóm trong tay lương thực móc ra tới, hơn nữa đai an toàn hồi vạn khê thôn, vậy khẳng định đến ở nhờ mạnh trường long trong tay này 6 chục cái trong tay cầm báng súng người. Mạnh trường long cao mày, không nói chuyện, một chương ngăm đen cương nghị khuôn mặt thượng lúc này lại hiển lộ ra vài phần chân chờ Người tính toán đem một phần ba vật tư lấy ra tới đảm đương chúng ta thủ lao. Không sai, ta thật là như vậy tính toán. Triệu Hưng quốc gật gật đầu trong giọng nói nghiêm túc nghiêm túc. Ta nhìn đến mạnh trưởng quan các ngươi lần này trở về trên người trừ bỏ một ít đơn giản hành lý ở ngoài, mặt khác cái gì vật tư cũng chưa mang. Hiện giờ hoàn cảnh càng thêm ác liệt vô luận là trên núi vẫn là dưới chân núi, quá đến độ thập phần gian nan, mạnh trưởng quan liền tính không vì chính mình suy xét cũng đến vì trong đội ngũ những người khác suy xét suy xét. Hiện giờ hoàn cảnh càng thêm ác liệt toàn cầu khí hậu hoàn cảnh đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không có ai biết này đó biến đổi lớn khi nào mới có thể khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Từ năm trước mùa thu khởi chúng ta bên này tình huống liền rất sông ra. Nếu không phải hiện giờ lương thực sản lượng gia tăng, chúng ta thành phố Vân Hải bên này nông hộ nhóm thông thường mà nói, đều chỉ loại một quý gạo năm trước mùa thu thời điểm, chỉ sợ cũng đến không thu hoạch. Đây cũng là triệu hưng quốc cho tới nay lo lắng vấn đề. Ở thành phố Vân Hải bên này, lúa một vụ thu hoạch kỳ là 9 tháng, mà lúa hai vụ cuối cùng một quý cũng chính là lúa mùa thu hoạch kỳ giống nhau là 10 tháng. Ngày thường 10 người thiên đã thực mát mẻ thích hợp hạt thóc thu hoạch. Nhưng mà năm trước 10 nguyệt độ ấm lại có thể so với mùa hè, thậm chí so ngày thường mùa hè nhất nhiệt thời điểm còn muốn nóng bức người đi ở trên đường, thậm chí đều khả năng sẽ trực tiếp bị nhiệt ngất xỉu đi, bị cảm nắng người càng là nhiều không kể xiết tại đây loại cực nóng dưới, liền ruộng lúa hơi nước đều bị bốc hơi, trong đất lúa nước căn bản không có biện pháp sống, trực tiếp toàn bộ tuyệt thu. Nếu năm nay tình huống cùng năm trước giống nhau nghiêm trọng, như vậy năm nay còn có thể hay không thu được lương thực, vẫn là cái vấn đề. Suy nghĩ một chút, hoàn cảnh phát sinh biến hóa cũng chính là từ năm trước 9 cuối tháng 10 Nguyệt bắt đầu. Triệu Hưng Quốc tâm tình phá lệ trầm trọng, lấy ra một phần ba lương thực cấp Mạnh Trường Long, không chỉ là muốn cho đối phương hỗ trợ bọn họ là từ huyện Thanh Vận chuyển trở về, cũng là muốn Mạnh Trường Long xem ở này đó lương thực phân thượng nhớ kỹ bọn họ trong thôn hào, có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay giúp giúp bọn hắn thôn. Lần này sở dĩ có thể đem này đó đoạt phỉ nhóm một lưới bắt hết nói đến cùng vẫn là vận khí tốt cũng không phải bọn họ thôn liền có được tuyệt đối có thể đánh bại thực lực của đối phương. Trợ giúp trong thôn đem đoạt phỉ nhóm kho hàng vật tư vận ra tới cái này không thành vấn đề, đến nỗi có phải hay không bắt được một phần ba vật tư chuyện này ta yêu cầu cùng trong đội người khác thương lượng thương lượng. Mạnh Trường Long tuy rằng làm trong căn cứ lớn nhất lãnh đạo nhưng ngày thường một ít chuyện quan trọng đồng dạng vẫn là yêu cầu cùng trong căn cứ những người khác thương lượng. Hơn nữa, này một phần ba vật tư, Mạnh Trường Long cũng không tưởng chính mình lưu trữ Nhưng là triệu hưng quốc nói cũng cấp Mạnh Trường Long để ra cái tỉnh, đối phương nói không tồi, hiện giờ lương thực dự chữ lượng càng ngày càng ít từ bọn họ mấy ngày nay ở bên ngoài cứu trợ nạn dân khi gặp được tình huống tới xem là có thể thực rõ ràng cảm giác ra tới. Mạnh trường long sắc mặt nghiêm túc nội tâm tà hữu lắc lư, mới vừa nói cái gì đó, nhưng mà lúc này cửa phòng lại bỗng nhiên một chút bị người từ bên ngoài giải khai, một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo khoác người thanh niên, đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Không cần suy xét ta cảm thấy như vậy thực hào, dư lại kia một phần ba để lại cho các huynh đệ, cũng coi như là chúng ta chính mình cấp chính mình lưu cái bảo đảm, lưu điều đường lui. Nhà quân hoành, ngươi như thế nào đột nhiên một chút vào được kia một phần ba vật tư còn lưu không lưu chuyện này yêu cầu lại thương lượng thương lượng, không phải hiện tại là có thể đủ hạ quyết định. Mạnh Trường Long một quay đầu liền nhìn đến chính mình phó thủ, nhíu mày nói. ngươi còn ở suy xét cái gì? Những việc này căn bản không cần suy xét. Ta cảm thấy như vậy liền rất hào. Nhà quân hoành nhìn chằm chằm Mạnh Trường Long, không chút khách khí nói, Mạnh Trường Long, ngươi tuy rằng thân là căn cứ lãnh đạo, là ngươi cũng không thể không vì chúng ta trong căn cứ này đó huynh đệ suy xét. Người là sắt cơm là thép, chẳng sợ ngươi muốn đi cứu những người khác cũng không thể làm đại gia hỏa đi theo ngươi cùng nhau đói bụng. Đến lúc đó đừng nói là cứu người, chỉ sợ liền chính mình đều đến đáp đi vào. Triệu Hưng Quốc đầy đầu mờ mịt nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Bất quá nhìn đối phương chi gian khẩn trương không khí, Triệu Hưng Quốc lại là sáng suốt ngậm miệng lại, đứng ở một bên nghe này hai người đối thoại. Mạnh Trường Long, ngươi nhìn xem mấy ngày này chúng ta huynh đệ quá đều là chút ngày mấy. Khác ta liền không nói thân là quân nhân cứu trợ nạn dân đây là chúng ta hẳn là. Nhưng là lại thế nào cũng đến có cái hạn độ mọi người đều là nhân sinh cha mẹ nuôi lớn, này đó thiên địa chấn tuyết tai, chúng ta không có lúc nào là không đều ở một đường cứu giúp ngay cả rõ ràng biết chính mình ra nơi địa phương đồng dạng đã xảy ra động đất đồng dạng phát sinh tuyết tai, chúng ta một đám người đều không có một cái trở về chính là ngươi xem chúng ta phía trước đỉnh đại tuyết đem những cái đó nạn dân đưa đi lâm thời căn cứ đỉnh bão tuyết ở kia lâm thời căn cứ hỗ trợ dựng phòng ở cứu hộ nạn dân người bệnh chúng ta đều được đến cái gì lúc trước lâm thời căn cứ những cái đó ra hỏa đem chúng ta làm châu làm ngựa hiện tại căn cứ bốn phía những cái đó gặp tai họa thôn trấn tất cả đều rửa sạch xong lâm thời căn cứ nhà mới cũng đều dựng hào sở hữu hết thảy đều thượng quỹ đạo lúc sau bọn họ làm việc đầu tiên chính là đem chúng ta đuổi toàn bộ đuổi ra lâm thời căn cứ Chúng ta trong đội con khi kia tiểu tử, bản thân tuổi liền tiểu hơn nữa thân thể đơn bạc lần này trở về lúc sau liền trực tiếp ngã bệnh. Nếu lâm thời căn cứ bên kia ra hỏa làm chúng ta xong việc nghỉ ngơi mấy ngày, con khi kia tiểu tử cũng không đến mức lần này liền đã phát sốt cao, một bệnh không dậy nổi. Nhà quân hoành càng nói càng sinh khí, rỗi tay một cái tát liền vỗ vào mạnh trường long bên cạnh trên mặt bàn, đem trên bàn nguyên bản pha lê chén trà chấn đến len canh rung động thiếu chút nữa phiên đào. Hướng chi chúng ta căn cứ hiện giờ còn có thể trụ đến hại nhiều người như vậy sao? Căn cứ phía trước đã sớm bởi vì động đất núi đất sạt lở mà phá hủy hơn phân nửa, việc này chúng ta không phải không có cùng lâm thời căn cứ bên kia người để qua, nhưng bọn họ căn bản mặc kệ chúng ta chỉ nói làm chúng ta trở về cứu trợ phụ cận thôn dân. Chúng ta hiện giờ đều từ lâm thời căn cứ ra tới, người nói bọn họ xong việc còn sẽ làm chúng ta trụ đi vào sao? Căn bản không có khả năng. Mạnh Trường Long cao mày, không nói chuyện, sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi, trầm mặc vài giây lúc sau Mạnh Trường Long mới khàn khàn thanh âm mở miệng nói, lâm thời căn cứ bên kia lãnh đạo cũng chỉ là muốn cho chúng ta nhiều cứu trợ điểm bá tánh hẳn là không phải. Không phải cái gì, không phải cái gì, lời này ngươi nói ra chính ngươi tin sao. Nhà quân hoành gầm nhẹ một tiếng, trên chán gân xanh đều bị phẫn nộ cọ rửa ra tới, hắn trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười lạnh. Cho dù là lâm thời căn cứ lãnh đạo thật sự muốn cho chúng ta nhiều cứu trợ điểm bá tánh kia trước khi đi thời điểm cũng nên nhiều cấp chúng ta điểm lương thực đạn dược mà không phải làm chúng ta liền như vậy không tay trực tiếp rời đi. Bọn họ trên người lần này mang theo đồ ăn cùng súng ống đạn dược còn đều là bọn họ lúc trước đi lâm thời căn cứ thời điểm chính mình mang đồ vật. ngươi gia hỏa này cũng đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Đối phương làm chúng ta đi hôm trước ta đều trộm nghe lâm thời căn cứ bên kia người ta nói. Bọn họ lâm thời căn cứ lương thực không nhiều lắm. Bọn họ cứu trợ người thường, chẳng những có thể được đến thành tích hơn nữa. Mỗi người mỗi ngày một chén cháo là được muốn ăn những thứ khác khiến cho những người khác chính mình đi ra ngoài tìm. Nhưng là chúng ta những người này bất đồng. Chúng ta chỉ cần lưu tại lâm thời căn cứ một ngày, phải ăn bọn họ uống bọn họ. Chẳng những không có chiến tích bọn họ ngược lại yêu cầu đem công lao phân cho chúng ta một bộ phận. Trong tay bọn họ nguyên bản liền có hai chi đội ngũ, những người đó đã cũng đủ duy trì toàn bộ lâm thời căn cứ an toàn. Đồng dạng đều là vì bọn họ làm việc chúng ta ở lâm thời căn cứ thời điểm, bọn họ tự nhiên không dám không cho chúng ta cơm ăn, cũng không dám chính đại quang minh khấu chúng ta thức ăn. Phía trước là bọn họ yêu cầu chúng ta hỗ trợ, đối phương tự nhiên sẽ không nhiều lời chút cái gì chính là hiện giờ không cần chúng ta, chúng ta còn mỗi ngày ăn trong căn cứ lương thực, những người đó tự nhiên mà vậy sẽ không chịu làm tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đem chúng ta sớm một chút tống cổ rời đi. Nhà quân hoành nói, làm cho cả không gian không khí đều có chút đình trệ mạnh trường long cũng bởi vì những lời này mà chấn động cho dù là hắn lúc này trên mặt biểu tình như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng đặt ở trên đùi nắm chặt gân xanh bại lộ đôi tay lại hiển lộ ra hắn lúc này nội tâm. Thấy chính mình trường quan dáng vẻ này, nhà quân hoành nguyên bản nói chuyện thanh âm cũng dần dần bằng phẳng vài phần không hề giống phía trước như vậy hùng hổ dọa người. Chúng ta ở kia lâm thời căn cứ cũng ngây người thời gian dài như vậy, tuy rằng đại gia ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch tương lai nhật thử chỉ sợ không dễ chịu lắm, nếu không mặt trên cũng không có khả năng mặc kệ chúng ta phía dưới người. ngươi nhìn xem toàn cầu biến hóa, gần nhất này thế đạo phát triển, nhìn nhìn lại lâm thời căn cứ những người đó thái độ nhà quân hoành vỗ vỗ mạnh trường long bảo vai nói ta biết ngươi là người tốt muốn vì gặp tai họa bá tánh suy xét nhưng là ta cảm thấy hiện giờ ngươi cũng nên biến báo biến báo. Chúng ta này hơn 2 tháng vẫn luôn ở cứu trợ bá tánh, nhưng thiên tai phạm vi thật sự quá quảng, trên thế giới như vậy nhiều người chúng ta cũng không có khả năng một chút tất cả đều cứu xong. Chúng ta trong đội ngũ hảo chút huynh đệ đều tính toán thu thập đồ vật trở về nhìn xem, ta cũng tính toán thừa dịp lần này lúc sau về nhà nhìn xem, nhìn xem còn có thể hay không đồ tìm được trong nhà thân nhân trên đường chúng ta cũng yêu cầu mang điểm lương thực nhà quân hoành bàn tay trụ ở mạnh trường long trên vai liền phảng phất như là vỗ vào mạnh trường long trầm trọng trong lòng hiện tại này thế đạo ngươi cũng đừng nói cái gì quân đội không quân đội ngươi xem chúng ta cái này tiểu căn cứ có cùng không có đều không sai biệt lắm cũng không ai cấp chúng ta phát lương thực cùng vật tư chúng ta dù sao cũng phải cấp chính mình tìm điều đường sống tổng không thể làm chúng ta chính mình cấp sống sờ sờ đói chết đi hơn nữa mạnh trường long ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ chính mình thê từ cùng nữ nhi ngươi nghe một chút phía trước những cái đó bọn bắt cóc công khai khi lời nói, ta hiện tại thật sự thực lo lắng người nhà của ta có thể hay không cũng gặp được chuyện như vậy. Mấy ngày nay bọn họ ăn qua khổ chịu quá tội thật sự quá nhiều. Nguyên bản đối với kia tràng tình lình xảy ra bùng nổ động đất, bọn họ nội tâm đều là mang theo hy vọng, cảm thấy mặt trên sẽ không mặc kệ bọn họ cũng sẽ không mặc kệ mặt khác gặp tai họa quần chúng. Cho dù là bọn họ người nhà ở quê hương, cũng có thể có địa phương cảnh sát quân đội bảo vệ tốt. Chính là hiện giờ, nghe được Ninh Vịnh huyện phát sinh những cái đó sự tình đại ra một đám nội tâm đều không chấn định, đặc biệt là những cái đó đã sớm biết chính mình quê nhà kia một khối phát sinh động đất người càng là một đám nôn nóng vô cùng. Mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, không ít người càng là có cha mẹ có hài từ cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm chính mình người nhà đâu. Phía trước ở lâm thời căn cứ bên kia trung quanh tuy rằng xuất hiện có người cướp bóc vật tư sự tình, nhưng lại không có phát sinh mặt khá càng nghiêm trọng tình huống. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết Ninh Vịnh huyện bên này thế nhưng có người bởi vì bạo tuyết phong lộ mà bắt đầu ăn thịt người thịt sự tình. Hiện giờ biết lúc sau, đại gia hòa nội tâm nôn nóng bất an, liền rõ ràng truyền lại khuếch tán ra tới. Đêm qua liền có người thương lượng phải về nhà sự tình tại đây loại tình huống dưới không có bất luận kẻ nào có thể nói ra, làm những người khác lưu lại trợ giúp mặt khác nạn dân nói. Đây là các ngươi đêm qua thảo luận ra tới kết quả sao? Mạnh Trường Long nhớ tới chính mình còn ở phương xa người nhà, thật dài thở dài, ninh chặt mày thật lâu không có thể buông ra, ngữ khí phá lệ trầm trọng. Chuyện này ta đã biết một khi đã như vậy, vậy như vậy làm đi. Chờ quay đầu lại xử lý tốt những việc này, đại gia nếu nguyện ý trở về tìm chính mình người nhà, vậy trở về đi. Hắn cũng đích đích xác xác hẳn là vì chính mình trong đội ngũ huynh đệ suy xét. Triệu Hưng Quốc ở một bên, nhìn thấy Mạnh Trường Long cùng nhà quân hoành hai người nói chuyện đã kết thúc hơn nữa nhìn dáng vẻ đã làm tốt quyết định, hắn liền cười nói, nếu đại gia đã đạt thành Chung nhận thức chờ ngày mai sáng sớm chúng ta liền đè nặng này nhóm người đi huyện thành đi, đến lúc đó đêm này nhóm người xử lý, lại đem những cái đó vật tư mang về tới. Hành, này nhóm người đích xác không thể lưu tại trong thôn, chúng ta đến làm này nhóm người ăn cái giáo huấn làm cho bọn họ về sau cũng không dám nữa tùy ý cướp bóc giết người. Mạnh Trường Long từ nguyên bản nặng nề cảm xúc giữa phục hồi tinh thần lại, đánh nhịp quyết định. Nếu không phải như thế ra hỏa ùn ùn không dứt chẳng sợ gặp được thiên tai, không có bộ máy quốc gia duy trì, cũng không đến mức hỗn loạn thành hiện giờ dáng vẻ này. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn gà gái thôn vừa mới mới vừa vang lên thời điểm, toàn bộ vạn khê trong thôn biên ẩm ý lên, Mạnh Trường Long cùng triệu hưng quốc hai người phân biệt mang theo 50 nhiều thành niên hán tử, đè nặng kia 60 nhiều đoạt phỉ nhóm cõng tay nải liền ra thôn lưu tại trong thôn các nữ nhân bọn nhỏ nhìn đối phương đoàn người rời đi bóng dáng trong lòng chỉ chờ đợi bọn họ có thể sớm một chút trở về tần tố vân cũng đi theo những người khác cùng nhau đứng ở thôn đầu nhìn theo mọi người rời đi Trong thôn nhật từ kỳ thật rất đơn giản, Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc đoàn người sau khi rời khỏi, đại gia cũng đều sôi nổi làm nổi lên phía trước nên làm việc có người bắt đầu vì sắp đã đến gieo trồng vào mùa xuân mà bận việc có người tắc vì trong nhà kia còn không có có thể thu hảo nhà mới nỗ lực thiêu gạch đốn củi. Trừ bỏ này đó ở ngoài tần tố vân mắt sắc còn phát hiện thôn thư ký chính tổ chức vài người ở thôn phụ cận đào bẫy dập có càng là đem nguyên bản ngày đó ban đêm đào tuất đơn sơ bẫy dập một lần nữa khuếch trương thu chỉnh trải qua ngày đó sự tình lúc sau đại gia cũng đều đầy đủ hiểu biết chính mình trong thôn không đủ. Vì làm mọi người đại buổi tối có thể ngủ thượng một cái an tâm giác trong thôn một lần nữa bố trí rất nhiều địa phương. Này đó thể lực sống, trong thôn cũng chưa làm nữ nhân đi nhiều hỗ trợ, các nam nhân đều tự giác mà tiến đến làm việc bất quá có chút nữ nhân cảm thấy chính mình sức lực đại cũng sẽ đi theo cùng nhau đi xuống bận việc. Đào bẫy dập những việc này, Tần Tố Vân cũng không quá sẽ làm, nàng còn ở thành thành thật thật ở nhà nuôi nấng súc vật chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân. Bất quá này gieo trồng vào mùa xuân còn không có chuẩn bị tốt, nàng phát hiện trong nhà gà mái lại bắt đầu ấp trứng. Hoàn toàn không cho ấp trứng khí bất luận cái gì phát triển cơ hội. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm ổ gà hai chỉ ấp trứng tiểu gà mái, không biết vì cái gì, luôn có một loại bọn người kia sở dĩ như vậy cần mẫn, chính yếu vẫn là bởi vì chúng nó sợ chính mình bị biến thành cầu lương duyên cớ. Cho nên nói đây là ảo giác đi. Trường 121, đã không có này đàn đoạt phí quấy giày, toàn bộ trong thôn lại lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Mấy ngày nay theo nhiệt độ không khí dần dần lên cao, đại gia tựa hồ cũng cảm nhận được xuân hơi thở, cái này làm cho tần tố vân nguyên bản cao mất tâm dần dần thả xuống dưới, trên núi tuyết động bắt đầu đại diện tích hòa tan. Cái này làm cho đại hắc chúng nó gần nhất đều không thế nào yêu sơn, nước đức chó chăn kêu tuy rằng cũng không thuộc về trường mao cầu loại hình, nhưng là đại hắc trên người chúng nó lông tóc vẫn là thực nồng đậm, bởi vậy tại đây loại trên núi tuyết động đại diện tích hòa tan thời điểm trên người lông tóc luôn là dễ dàng bị làm dơ. Đại hắc hắc đậu chúng nó tuy nói bởi vì linh trí xa xa muốn so mặt khác miêu cầu càng cao duyên cớ cũng không như thế nào, bài xích tắm rửa chuyện này cũng sẽ không giống mặt khác miêu cầu như vậy, mỗi đến tắm rửa thời điểm liền phảng phất như là giết heo giống nhau, liều mạng rãy rựa, hận không thể duỗi móng vuốt cào chủ nhân hai hạ. Chính là đối với tắm rửa chuyện này, chúng nó vẫn là bản năng tương đối bài xích, đặc biệt là này đại lãnh thiên, tắm rửa xong lúc sau đến hoa thời gian rất lâu mới có thể lộng làm. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng nó cũng liền ở trong thôn đi dạo. Trong thôn người nhìn thấy đại hắc chúng nó nhưng thật ra rất cao hứng, biết này đàn cầu thực thông minh cũng thực nghe lời, bởi vậy chẳng sợ có chút người nhát gan, tuy nói nhìn đại hắc chúng nó hình thể có chút e ngại, nhưng mỗi lần cũng chỉ là xa xa tránh đi, cũng không sẽ làm ra cái gì kêu đánh kêu giết sự tình. Đại gia hỏa đều biết này đàn cầu thật sự là khó lường, đặc biệt là kia vài lần đối phó ăn trộm đoạt phỉ trợ giúp bọn họ cứu viện trong thôn những cái đó bị đè ở phòng ốc phế tích phía dưới anh dũng thông minh chúng nó nhưng đều là xem ở trong mắt cho dù là lần đó tàu thục phân cùng chúng nó chủ nhân không đối phó chúng nó cũng không nghĩ tới muốn muốn trong thôn người mà là truy ở tàu thục phân phía sau xả đối phương quần đe dọa nàng. Loại này hiểu tiến thối, biết đúng mực còn kêu dũng thiện chiến hào cầu ai có thể không thích đâu. Trong thôn đều có hảo những người này, ngầm nghĩ chờ quay đầu lại tần tố vân ra cầu mang thai sinh tiêu cầu lúc sau, bọn họ nhất định phải tìm đối phương thảo thượng một con. Tần tố vân không quản những việc này, trong nhà cầu nàng đều là nuôi thả, chỉ cần chúng nó không ra sự cũng liền tùy tiện đại hát chúng nó đi. Làm cấp thì thầm khao tưởng tưởng hạch đáo miêu, suốt ở linh lộ phao ba ngày, mới bắt đầu nảy mầm. Màu trắng mang theo một đinh điểm lục ý tiểu miêu từ rắn chắc hạch đào sắc lặng lẽ lớn lên ra tới, bất quá mặc dù là phao ba ngày, này nầy mầm tiểu miêu cũng chỉ có bốn cái còn có một quả hạch đào đến bây giờ mới thôi đều không có bất luận cái gì phản ứng, gần chỉ là kia cái hạch đào càng thêm thủy linh vài phần. Theo lý tới nói thủy linh cái này từ như thế nào đều không nên dùng tại như vậy một quả khô cần hạch đào thưởng. Nhưng trên thực tế, liền như vậy phao mấy ngày công phu Tần Tố Vân liền rõ ràng phát hiện này cái nguyên bản xác ngoài thô giáp hạch đào thượng thế nhưng như là bỗng nhiên bị đánh thượng một tầng du sáp giống nhau bóng loáng. đặt ở dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến này cái hạch đào thượng phản xạ ánh sáng. Thứ này nhưng thật ra rất kỳ quái. Tần Tố Vân cầm lấy kia cái đến nay còn không có nảy mầm hạch đào tà xem hữu nhìn cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới. Trước kia nàng dùng ngọc lộ thời điểm, một giọt ngọc lộ liền cũng đủ làm chỉnh cây thực vật phát sinh kinh người biến hóa, làm một cây cây đào tiểu miêu trong chớp mắt liền hoàn thành một vòng nở hoa kết quả là không có bất luận vấn đề gì chính là này năm cái hạch đào, ngày đầu tiên dùng nàng một giọt ngọc lộ, ngày hôm sau dùng nàng hai giọt, ngày thứ ba dùng tam tích sở hữu lượng thêm lên đều có sáu tích nhiều. Bình quân tính ở mỗi cái hạch đào phía trên cũng liền dùng một giọt hoàn chỉnh ngọc lộ, nhưng này đó hạch đào thế nhưng vừa mới mới vừa nảy mầm, thậm chí có một cái còn không có nảy mầm. Nếu không phải này đó ngọc lộ mấy ngày nay nàng lại dùng để thu hoạch một vụ quả nho, nàng đều phải lại lần nữa bắt đầu hoài nghi nhà mình ngọc lộ có phải hay không mất đi nguyên bản công hiệu. Chẳng lẽ nói là bởi vì này hạch đào xác quá rắn chắc cho nên ngọc lộ hiệu quả không thế nào dùng được. Vẫn là bởi vì này trong đó có mặt khác ta không biết nguyên nhân ở bên trong. Tần Tố Vân Cao Mày, đem kia bốn cái đã nảy mầm hạch đào từ cái ly đem ra, đem kia cái còn không có nảy mầm hạch đào, lại lần nữa bỏ vào nguyên bản trong nước. Thượng Lầu Ba tìm tới bốn cái chậu hoa, đem này bốn cái đã nảy mầm hạch đào loại vào chậu hoa, lại ở chậu hoa rót điểm nước nàng liền xoay người đi xử lý trong nhà chuyện khác. Trước đó vài ngày đặt ở trong nhà ươm giống hạt giống tất cả đều đã nảy mầm, nàng hiện tại cần phải làm là đêm này đó đã nảy mầm, hơn nữa đã trường ra 4 năm phiến lá cây tiểu miêu trồng có thời gian nhất định ở nguyên bản lều lớn bên trong. Đây là một cái công trình lượng rất lớn việc cho nên Tần Tố Vân cũng không tính toán một ngày liền đem những việc này tất cả đều làm xong, mà là từng nhóm thư tính toán này một tuần trong vòng đem kia hai mẫu đất lều lớn cùng với lều lớn ngoại tam mẫu đất lộng lên, đến nỗi khoai Tây bắp này đó cây lương thực Tần Tố Vân tính toán chờ lưu đến cuối cùng lại loại. Trong nhà này năm mẫu đất nguyên bản năm trước liền tìm người lật qua một lần hỗn phân bón, trừ đi trong đó những cái đó đại khối đá vụt hơn nửa trước đó vài ngày tần tố vân dự miêu thời điểm, liền mở ra loại nhỏ nông cày cơ đem này đem năm mẫu bị đông lạnh đến ngạnh bang bang thổ địa lại lần nữa một lần nữa phiên một lần, hiện giờ gieo trồng lên tốc độ đã có thể mau nhiều. Chẳng qua tần tố vân mấy năm nay đều ở trong thành đi làm trồng trọt loại thiếu, nàng tốc độ cũng liền so ra kém những cái đó ngày thường quen làm việc nhà nông thôn dân mới đưa lều lớn loại thượng ớt cay cà tím bí đỏ rau muống vài thứ thôn đầu ồn ào nhốn nháo thanh âm liền đem tần tố vân từ lều lớn bên trong hấp dẫn ra tới thôn đầu lối vào một đám các thôn dân vai khiêng bao tải trong tay dẫn theo các loại bao lớn bao nhỏ mã bất đình để hướng trong thôn vận những cái đó cơ linh các thôn dân càng là trực tiếp từ trong nhà nơi đó so che đòn gánh giúp đỡ cùng nhau vận chuyển này đó vật tư các ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại Các ngươi này đều đi ra ngoài năm sáu thiên, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Triệu hưng quốc nương, triệu lão thay thay đứng ở thôn cửa, vừa thấy đến nhà mình nhi tử tôn từ bao lớn bao nhỏ dẫn theo các loại đồ vật trở về trên mặt lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười, nguyên bản lão nhân vẫn đục ánh mắt càng là lộ ra suốt ánh sáng. Nương, này tuyết tuy rằng hóa, nhưng là còn lãnh thật sự, ngài đừng đứng ở chỗ này, chạy nhanh trở về đi đợi lát nữa trong thôn đại gia hòa còn phải mở họp, ta có việc muốn vội, liền bất hòa ngươi nhiều lời. Trên vai đồng dạng khiêng hai bao tài lương thực triệu hưng quốc gần chỉ là hướng về phía nhà mình lão nương cười cười, liền chạy nhanh chỉ huy thôn dân đem lần này mang về tới thu hóa lấy vào thôn. Nói đến cũng là vận khí tốt phía trước đám kia đoạt phỉ nhóm tổng cộng khai tam chiếc ba xe. Nhưng mà bởi vì đoạn đường sụp xuống có chút địa phương căn bản quá không tới, bởi vậy này tam chiếc ba xe liền lưu tại khoảng cách thôn đầu ước chừng 500 mế tà hữu ngã rẽ. Nếu là đặt ở ngày thường, xe buýt tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý, thành phố lớn tùy tiện một chiếc xe buýt chính là ba xe, chính là bởi vì động đất duyên cớ, không ít xe đều trên mặt đất chấn giữa, bị sập xuống dưới phòng ốc cấp tập chúng, muốn đồng thời tìm được tam chiếc thích hợp ba xe ở Ninh Vịnh huyện như vậy cái tiểu địa phương liền không phải một việc dễ dàng. Bởi vậy này tam chiếc ba xe liền bị Lý Viễn coi như chính mình quan trọng tài sản chi nhất, nếu là hắn tài sản, Lý Viễn tự nhiên không cam lòng đem xe chìa khóa giao cho những người khác. Này tam chiếc xe chìa khóa xe tự nhiên là có Lý Viễn Tâm Phúc bảo quản. Đầu năm nay có điều khiển giấy phép sẽ lái xe người rất nhiều, đặc biệt là nam nhân giữa, sẽ lái xe vậy càng nhiều cho nên Lý Viễn căn bản là không lo lắng cho mình Tâm Phúc có thể hay không lái xe vấn đề. Trên thực tế, hắn Tâm Phúc bên trong sẽ lái xe thật đúng là không ít. Cho nên lần này bắt giữ đoạt phỉ bên trong, liền có hai cái là trong tay cầm chìa khóa xe tài xế. Không có chìa khóa xe phía trước đám kia chạy trốn người tự nhiên không có biện pháp đem xe khai đi. Vì thế kia tam chiếc xe liền có hai chiếc giữ lại cho dù là đám kia chạy trốn người có người chưa từ bỏ ý định tập khai mở ra xe đại môn pha lê. Nhưng này hai chiếc xe như cũ vẫn là không có thể bị bọn họ khai đi. Cứ như vậy này hai chiếc xe cũng liền tiện nghi triệu hưng quốc cùng mạnh trường long đoàn người. Bọn họ mở ra ba xe áp đám kia đoạt phỉ nhóm liền đem lý viễn quan trọng nhất một cái kho hàng cấp lộng ra tới. Cái này kho hàng bên trong tàng nhiều nhất chính là đồ ăn, 200 nhiều mét vuông trong phòng vật tư trang tràn đầy, một đám người cũng không đi trước phân này đó đồ ăn, mà là vòng đi vòng lại ở huyện Thành lại lộng hai chiếc xe tải lúc sau, mới đưa này đó đồ ăn cất vào xe giữa, vận trở về. Trên đường nhưng thật ra có người muốn đánh mấy chiếc xe chú ý, cho dù là kia hai chiếc xe tải mặt sau vật tư đều dùng thâm sắc đại đơn bao vây lên, hoàn toàn nhìn không ra bên trong có dấu bất cứ thứ gì. Nhưng là đói đỏ mắt người lại nơi nào quản nhiều như vậy đâu. Cũng may đại gia đi phía trước đã sớm đã đoán trước đến, rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vậy không có bất luận cái gì do dự, mạnh trường long mang đi người tiện lợi chàng hướng về phía thiên khai mấy thương. Đuổi ở lộ chung đánh xe chú ý người đều là có vài phần bản lĩnh, chẳng sợ bọn họ mỗi người đều đói bụng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ở vào sắp đói chết trạng thái. Ở vũ khí uy hiếp dưới, này nhóm người căn bản không dám tới gần mấy chiếc xe chẳng sợ bọn họ đối này mấy chiếc xe thượng hàng hóa vô cùng thèm nhỏ rãi cũng không dám lấy mệnh đi cướp lấy có nhiều người như vậy khán hộ này xe tải Chẳng sợ này nhóm người biết rõ này xe tải rất có khả năng liền cất dấu điểm sự cũng không ai có cái này lá gan dám trực tiếp tiến lên. Kết quả là một đám người liền như vậy thuận thuận lợi lợi đem xe khai trở về thôn. Nói cách khác hiện tại bốn chiếc chứa đầy vật tư xe liền ngừng ở chúng ta thôn phía trước cái kia ngã rẽ. Nghe thấy nam nhân nhà mình nói lên chuyện này lúc sau, một ít thể lực không tồi nữ nhân lập tức nhắc tới nhà mình sọt so che đòn gánh, vỗ đùi tỏ vẻ chạy nhanh dẫn đường. Nhiều như vậy vật tư đặt ở thôn đầu ngã rẽ tính sao lại thế này. Chẳng sợ thôn đầu ngã rẽ khoảng cách bọn họ thôn gần chỉ có 500 mễ tả hữu cách như vậy nhiều lương thực vật tư ai biết có thể hay không khi nào nhảy ra một đám người đem mấy thứ này cấp đoạt. Xe không có biện pháp khai vào thôn tử, bọn họ tự nhiên đến chạy nhanh đem lương thực vật tư tất cả đều nâng trở về. Những cái đó đoạt phỉ nhóm các ngươi đều là xử lý như thế nào? Giúp đỡ nam nhân nhà mình cùng nhau chọn vật tư, con nữ nhân liền nhịn không được tò mò dò hỏi. Còn có thể thế nào? Đám kia ra hỏa muốn thừa dịp chúng ta dọn lương thực thời điểm trực tiếp giết người đoạt xe, bị trong quân đội vài người cấp đương trường bắn chết vài cái, dư lại bị bắt lấy tất cả đều bị bị gõ chặt đứt một chân, một con cánh tay. Hán từ kia một bên khiêng đồ ăn, một bên cùng nhà mình bà nương chép chép miệng nói, hắc. Người cũng đừng nói, chúng ta phía trước đều đãi ở bên trong xe cái gì cũng không biết. Lúc này đi huyện thành ta mới biết được toàn bộ huyện thành có bao nhiêu đài. Phía trước người thích nhất đi cái kia phố buôn bán toàn bộ đường phố sập phòng ốc đại khái chiếm được 6-7 thành, nhưng là dư lại những cái đó không có sập phòng ở lại có đến so sập còn muốn khủng bố. Như thế nào cái khủng bố Pháp? Đem trên vai trầm trọng gánh nặng đổi đến một cái khác trên vai, nữ nhân tò mò dò hỏi. Có rất nhiều cửa hàng phía trước đều là đại diện tích vết máu. Chúng ta đi thời điểm vừa vặn chính nhìn đến có cái nam nhân từ cửa hàng kéo ra một cái lão thay thái. Đối phương cầm đao cũng không màng kia lão thái thái tê lương khóc tiếng la, liền trực tiếp một đao chém vào lão thái thái trên người nếu không phải mạnh trường quan thương pháp lợi hại, một thương đánh vào kia nam nhân ngực, chỉ sợ kia lão thái thái liền không phải bị chém trúng cánh tay, mà là trực tiếp bị chém rớt đầu. Này hán tử nói, liền đầy mặt thồn thức lên, lúc ấy nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng thời điểm. Bọn họ ở đây mọi người toàn bộ trinh lăng, đặc biệt là kia 50 cái vạn khê thôn các thôn dân, càng là cả kinh thiếu chút nữa không khép miệng được tới, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường nhìn thập phần hài hòa tràn ngập tức giận huyện thành, lập tức liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Chẳng những nơi trốn lộ ra hoang vắng, hơn nữa kia hỗn loạn bất khang bộ dáng, căn bản không giống như là bọn họ đã từng còn hướng tới huyện thành, ngược lại như là nhân gian địa ngục giống nhau. Trên thực tế này hán từ còn có rất nhiều lời nói chưa nói, bọn họ lần này đi huyện thành lúc sau phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều cái kia lão thái thái sự tình gần chỉ là băng sơn một góc mà thôi, bọn họ thậm chí còn thấy được một đám đem nữ nhân hài từ làm như sốc sinh giống nhau giam giữ lên gia hỏa. Chẳng qua này đàn gia hỏa cuối cùng toàn bộ đều bị mạnh trường long mang theo đội ngũ xử lý. Mà đám kia nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng bị bọn họ cùng nhau mang theo trở về, thậm chí trừ lần đó ra, bọn họ còn mang đến mặt khác một đám ở trở về trên đường gặp được người. Một đám thập phần phiền toái lại không thể đắc tội gia hòa. Cái này hán từ phảng phất như là nghĩ vậy đàn gia hòa giống nhau, mày thật sâu nhăn lại cũng không ở cùng nhà mình tức phụ nhiều lời chút cái gì, bọn họ thôn trường nhưng chính là bởi vì đối phương này nhóm người đã đến, mới như vậy khẩn trương, chạy nhanh làm người đem trên xe này đó vật tư chọn hồi thôn. Chính là lời này hắn từ lại không có nói thẳng cấp nhà mình bà nương nghe, bởi vì chuyện này, mặc dù là hắn không nói ra tới, đợi lát nữa hỗ trợ người khẳng định cũng sẽ biết hắn tạm thời cũng không nghĩ đem chuyện này nói ra, làm nhà mình bà nương phiền não. Đại gia hỏa nhóm động tác nhất trí đều ở hỗ trợ Tần Tố Vân cũng không ngoại lệ, nàng làm đại hắc chúng nó tạm thời không cần ra cửa, làm chúng nó ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà chính mình tất cầm đòn gánh cái sọt đi ra ngoài hỗ trợ chờ Tần Tố Vân tới thôn đầu chỗ chuẩn bị hỗ trợ thời điểm cửa thôn chỗ những cái đó bị người chọn lại đây vật tư tất cả đều đã bị dọn vào trong thôn chỉ có một ít còn lưu tại nơi sang ngã rẽ trên xe vật tư còn không có bắt lấy tới Tần Tố Vân nhìn thấy có người tiếp đón đại gia hướng ngã rẽ bên kia đi nàng liền cũng đi theo đi qua chẳng qua mới đến ngã rẽ bên kia liền bị trước mắt cảnh tượng cấp hoàng sợ phía trước một đường lại đây thời điểm, Tần Tố Vân liền nghe được có người đang nói cái gì khai trở về bốn chiếc xe sự tình, nhưng mà không nghĩ tới nàng mới một qua đi lại phát hiện ngã rẽ bên kia nơi nào là bốn chiếc xe. Rõ ràng chính là 6 chiếc xe, đi ra ngoài mở đầu hai chiếc xe buýt cùng với hai chiếc rác tung tóe xe tải ở ngoài, mặt sau còn đi theo tam chiếc quân dụng xe tải nhưng mà lúc này kia tam chiếc quân dụng xe tải phía trước hai chiếc xe thượng đang đứng một đám ăn mặc quân trang tay khiêng súng ống binh lính rồi sau đó mặt một chiếc trên xe tắc đứng một đám quần áo tả tơi sắc mặt tiêu thụy người thường những người này tất cả đều rậm rạp tễ thành một đoàn có tuổi trẻ người có lão nhân cũng có hài tử, bọn họ tễ ở chiếc xe kia sau giống như là tễ ở bên nhau cá mỏi đóng hộp thấy trước mắt một màn này nguyên bản gần chỉ là ở thôn đầu hỗ trợ đón đưa vật tư các nữ nhân động tác nhất trí sừng sốt hoàn toàn có điểm không biết tay chân nên đi nào phóng có người thậm chí trực tiếp ngừng ở tại chỗ một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia hai chiếc quân dụng xe tải trương đại miệng hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì đặc biệt là phía trước vừa mới cùng nhà mình trưởng phu nói chuyện qua nữ nhân kia càng là đầy đầu mờ mịt nhìn về phía nhà mình trưởng phu gia hỏa này vừa mới ở trên đường không phải cùng nàng nói cái gì hai chiếc xe buýt hai chiếc xe vận tải sao Như thế nào vừa chuyển đầu, nơi này lại nhiều tam chiếc quân dụng xe tải lớn, hơn nữa xem kia quân dụng xe tải lớn thượng đứng binh lính cùng ăn mặc rõ ràng liền không phải mạnh trường long bọn họ kia quán người A. Hơn nữa thực rõ ràng, mạnh trường quan cùng này nhóm người tựa hồ cũng không quen thuộc. Bằng không những người này vì cái gì đều đứng ở trên xe, mà không phải xuống dưới hỗ trợ vận chuyển này đó vật tư đâu. Hơn nữa cuối cùng kia một chiếc trên xe người lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những người này chính là phía trước mạnh trường quan cứu trở về tới người sao? Chính là như thế nào có nhiều như vậy người? Nhìn đến rậm rạp số lượng ít nhất đến có hơn trăm người. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người có chút ngây người thời điểm, ngồi ở đệ nhất chiếc quân dụng xe tải lớn thượng ghế phụ vị trí môn lại đột nhiên bị người mở ra, một cái trên người ăn mặc màu đen tây trang mang mắt kính gọng mạ vàng trung niên nam nhân chậm rãi đi xuống tới. Tần Tố Vân nhướng mày, không nghĩ tới đầu năm nay thế nhưng còn có người xuyên cùng thiên tài phía trước không sai biệt lắm từ khi động đất tuyết tai bùng nổ lúc sau. Đại gia hòa ăn mặc đều này đây giữ ấm thoải mái phương tiện là chủ thậm chí có chút không quá chú ý ngay cả quần áo đều là vài tháng không thể. Nhưng mà trước mắt cái này trung niên nam nhân, không chỉ có toàn thân sạch sẽ, ngay cả trên chân đều ăn mặc một đôi lượng cọ cọ dài da. Cái này động đất phía trước những cái đó mỗi ngày ngồi văn phòng người giống nhau như đúc. Chỉ thấy cái này trung nguyên nam nhân hơi hơi cao mày, vài bước đi tới mạnh trường long cùng triệu hưng quốc hai người bên người. Các ngươi còn muốn bao lâu mới có thể đem mấy thứ này cấp dọn xong? Chúng ta ở chỗ này đã đợi thời gian rất lâu, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi mặt khác thôn, ngươi động tác chẳng lẽ liền không thể nhanh lên sao? Vị này trường quan, chúng ta động tác đã thực nhanh mấy thứ này liền mau dọn xong rồi, nếu không ngài xem như vậy. Ngài trước cùng ta hồi trong thôn ngồi ngồi, chờ chúng ta xử lý xong bên này sự tình lúc sau, lập tức liền dựa theo ngài chỉ thị, triệu khai toàn thôn hội nghị, ngài xem như thế nào. Triệu Hưng Quốc trên mặt nguyên bản đối với mẫu thân ý cười, lúc này đã hoàn toàn đã không có từ đầu tới đuôi một bộ thực khó xử biểu tình. Không sai, Trương Tiên Sinh, các ngươi lần này lại đây là vì mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, nhưng là lại thế nào chuyện này, cũng yêu cầu các ngươi làm trò trong thôn mọi người mặt nói rõ ràng, nếu không trong thôn người chỉ sợ không có biện pháp tiếp thu các ngươi mang đến những người này. Mạnh Trường Long nhíu mày nói, mà kệ những người khác tiếp không tiếp thu, đây là mặt trên xuống dưới quyết định, nếu các ngươi thôn không có biện pháp tiếp thu quyết định này, như vậy thực xin lỗi, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng võ lực giải quyết trước mắt chuyện này. Trung niên nam nhân hoàn toàn không vì mạnh trường long mấy người sở độc, ngược lại thanh âm lãnh ngạnh nói. Mạnh trường quan ta nhớ rõ vạn khê thôn mặt trên kia tòa vạn khê trên núi, hẳn là có cái loại nhỏ căn cứ quân sự, mạnh trường quan tựa hồ chính là cái kia căn cứ quân sự người phụ trách đi, nếu làm căn cứ quân sự người phụ trách như vậy nên biết mặt trên hạ đạt mệnh lệnh chúng ta những người này cũng chỉ có thể chấp hành. Lần này ta đến nơi đây tới cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi, mọi người đều là vì bá tánh làm việc dựa theo lần này mặt trên hạ đạt chỉ tiêu các ngươi thôn ít nhất muốn tiếp nhận 150 cái nạn dân. Cho nên các ngươi không cần chậm trễ thời gian, động tác nhanh lên, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi mặt khác thôn. Trung niên nhân không chút khách khí tiếp tục nói. Tần Tố vân đứng ở một bên, nhíu nhíu mày nguyên bản nàng là có chút sờ không chuẩn này ba người lời nói đến thuộc cùng là có ý tứ gì nhưng mà nghe đến đó tần tố vân cơ hồ minh bạch này trung niên nam nhân cùng với này đàn mang thương binh lính đi vào bọn họ thôn hàm nghĩa những người này là tưởng buộc bọn họ thôn tiếp nhận ngoại lai hộ gia đình hơn nữa không ít với một trăm năm mươi người chung quanh các thôn dân nghe thấy trung niên nam nhân nói tức khắc mỗi người mày nhíu chặt sắc mặt cũng không quá đẹp ngay cả nguyên bản trên tay việc cũng tất cả đều ngừng lại một đám tất cả đều nhìn trung niên nam nhân cùng triệu hưng quốc mạnh trường long bên này Thật sự là trước mắt cái này trung niên nam nhân nói quá mức lệnh người khiếp sợ. Một trăm năm mươi người kia chẳng phải là đến đứng ở chúng ta thôn một phần ba. Chúng ta thôn tổng cộng liền như vậy điểm đại, liền trụ phòng ở đều không có, liền như vậy lập tức nhiều ra một phần ba người cái này sao được. Đúng vậy, không nói đến những người này trụ nào, liền nói những người này ngày thường ăn cái gì, dùng cái gì, tổng không thể này đó đều làm chúng ta trong thôn người ra đi. Người sáng suốt vừa thấy là có thể biết đứng ở cuối cùng kia chiếc quân dụng xe tải người trên, một đám đói đến da bọc xương, căn bản không có gì ăn, cũng không mang bất luận cái gì mặt khác vật tư, trong đó có mấy cái hơi chút hảo điểm kia cũng gần chỉ là bối cái hai vai ba lô, lại nhiều liền không có. Nhiều người như vậy đột nhiên trụ tiến bọn họ trong thôn. Bọn họ trong thôn chẳng phải là đến Đại Loạn, Đại Gia Hòa một đám nghị luận sôi nổi cho mày, đều không quá tưởng tiếp thu này một trăm ngoại lai hộ. Động đất phía trước, vạn khê thôn chính là một cái khốn cùng xa xôi tiểu sơn thôn, vài thập niên trừ bỏ kết hôn gà cưới có nhân viên lưu động ở ngoài toàn bộ trong thôn liền không có nhiều ra tới ngoại lai hộ, trừ bỏ hơn nửa năm trước cái kia chạy đến bọn họ trong thôn tới muốn tu sửa một cái dưỡng hoa căn cứ tần tiểu thư ở ngoài còn chưa từng có mặt khác hộ gia đình, liền như vậy vô duyên vô cớ đến bọn họ trong thôn tới cư trú. Bọn họ nguyên bản liền không quá thích mặt khác ngoại lai hộ gia đình, hơn nữa hiện giờ loại này hỗn loạn thế đạo các thôn dân liền càng thêm không hy vọng có mặt khác người xa lạ trụ tiến bọn họ thôn. Ai biết những người này có hay không ý xấu, có thể hay không đánh bọn họ trong thôn chủ ý. Mọi người thần sắc đều không quá đẹp, đám người bên trong một cái tuổi ước chừng 40 tới tuổi trung niên Hán từ co mày, vài bước tiến lên đứng ở cái kia trung niên nam nhân bên cạnh nói, vị tiên sinh này, người nói này 150 người là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ muốn trụ tiến chúng ta thôn? Những người này chẳng lẽ không có trụ địa phương sao? Chúng ta thôn vốn dĩ chính là làng trên xóm dưới nhỏ nhất một cái thôn, hơn nửa động đất lúc sau trong thôn phòng ở càng là đại đa số tất cả đều sụp xuống, liền chính chúng ta cũng chưa chỗ ở những người này liền tính đến chúng ta thôn, cũng không có bất luận cái gì phòng ở có thể cho bọn hắn cư trú, hà tất trụ đến chúng ta thôn tới đâu. Đúng là bởi vì các ngươi thôn tiểu, cho nên mặt trên mới an bài như vậy điểm người trụ tiến các ngươi thôn, nếu là giang đường thôn như vậy đại thôn, mặt trên ít nhất muốn an bài sáu bảy trăm người trụ đi vào. Cho nên các ngươi đừng không biết đủ, trung niên nam nhân xoay đầu nhìn về phía trước mắt cái này hán tử, mặt vô biểu tình lạnh giọng nói, nói thật cho các ngươi biết chuyện này các ngươi không có bất luận cái gì cự thuyệt quyền lợi. Đây là mặt trên hạ đạt chỉ thị yêu cầu các tỉnh thống nhất quy hoạch an bài hảo trong thành những cái đó gặp tai họa quần chúng, trên xe này một xe người đều là thành phố Vân Hải, thành phố nạn dân, đại gia đều là thành phố Vân Hải người chẳng lẽ không ứng lẫn nhau trợ giúp. Vẫn là nói các ngươi này đàn gia hòa chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình tâm. Tính toán nhìn mặt khác nạn dân liền như vậy đói chết ở bên ngoài. Trung niên nam nhân nói lời này có điểm tru tâm, xe tài thượng nạn dân nhóm một đám nhìn về phía hán tử ánh mắt ám trầm nhìn có điểm nguy hiểm. Bị nhiều người như vậy nhìn chầm chầm, hán tử kia sắc mặt bá một chút liền thay đổi, hắn sắc mặt khó coi nói, vị tiên sinh này, ngài nói lời này liền có điểm thật quá đáng. Chúng ta thôn người đều tự thân khó bảo toàn, ngài còn làm chúng ta đi chiếu cố người khác, chúng ta nơi nào có như vậy năng lực. Chẳng lẽ chính phủ đem người phân đến chúng ta thôn, liền cái gì đều mặc kệ sao. Như vậy đem người an bài đến chúng ta thôn lại có cái gì ý nghĩa? Hừ, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng nói, có một số việc ta cũng không cần thiết gạt các ngươi dù sao chờ tương lai các ngươi cũng sẽ biết đến lần này động đất phạm vi thực quàng, mặt trên không có biện pháp xử lý sở hữu nạn dân. Bởi vậy liền làm mỗi cái tình tự hành xử lý căn cứ chuyên gia kiểm tra đo lường biểu hiện tương lai hoàn cảnh sẽ thập phần ác liệt ở tại trong thành thị không có thổ địa người, chỉ sợ không có biện pháp lại tiếp tục sinh tồn đi xuống, cho nên chúng ta tỉnh đối với những cái đó động đất bùng nổ làm cho phòng ốc phá hủy, không có biện pháp sinh hoạt đi xuống dân thành phố tiến hành một lần nữa an bài. Vì làm mọi người đều có khả năng sống sót, tỉnh hạ đạt chỉ thị chính là đem dân thành phố đưa tới nông thôn, đem nguyên bản hoang phế đồng ruộng tiến hành một lần nữa phân phối tại đây trong lúc nếu có người không đồng ý chúng ta tìm cách làm vậy đừng trách ta sử dụng vũ lực chấn áp nói chung nhiên nam nhân nguy hiểm dùng ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người đáy mắt uy hiếp rõ ràng chung quanh các thôn dân tất cả đều ninh mày không rất cao hứng ai đều không hy vọng chính mình nguyên bản tới tay thổ địa bỗng nhiên một chút lại muốn lại lần nữa phân ra đi đặc biệt là phân cho một đám người xa lạ này liền làm các thôn dân càng thêm không cao hứng huống chi người này nói cái gì Bọn họ thôn nào có cái gì hoang phế đồng ruộng, những cái đó mà bọn họ nhưng đều là bảo bối thực. Đặc biệt là trước mắt này đàn gia hỏa, động đất tuyết tai thời điểm không gặp đối phương lại đây hỗ trợ cứu viện quan tâm bọn họ, này tuyết tai mới quá, mắt thấy nhật tử liền phải hào quá điểm, này đàn gia hỏa đột nhiên toát ra tới tính sao lại thế này. Trường 122, sớm tại vài thập niên trước các thôn dân trong tay thổ địa đã bị phân chia quá một lần. Dựa theo quốc gia quy định, này đó thổ địa đều là mỗi cách 30 năm phân chia một lần sử dụng quyền, hiện giờ khoảng cách một lần nữa phân chia còn có đã nhiều năm, đại gia lại sao có thể sẽ nguyện ý đâu. Đặc biệt là này thổ địa còn muốn phân cho mặt khác không quen biết người. Các thôn dân một đám đều nhếch môi, không nói lời nào, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia trung niên nam nhân. trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều chút cái gì. Hướng về phía phía sau hai chiếc quân dụng xe tải lớn vẫy vẫy tay, nguyên bản còn đứng ở kia chiếc quân dụng xe tải lớn thượng các binh lính, một đám ghim súng ngay ngắn trật tự từ xe tải phía sau nhảy xuống tới, động tác nhất trí đứng ở trung niên nam nhân phía sau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm sở hữu các thôn dân. Tần Tố Vân Cao Mày âm thầm cảnh giác, trong tay không tự giác nắm chặt thành quyền, trên mặt biểu tình cũng là khó coi cực kỳ, trước mắt này nhóm người xem tư thế thật là tính toán đối bọn họ động võ các thôn dân cũng bị này đàn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình binh lính cấp sợ hãi vài cái nhát gan càng là trực tiếp ôm ở cùng nhau hoảng sợ trợn tròn hai mắt sắc mặt trắng bệch các nàng gắt gao nắm chặt trong tay đòn gánh cái sọt muốn cho mấy thứ này cấp chính mình một chút chống đỡ nhưng này đó đòn gánh cái sọt lại nơi nào có súng ống đạn dược uy lực tới dọa người các ngươi như thế nào có thể như vậy hiện tại chính là pháp chế xã hội chúng ta lại không phạm cái gì sai các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta Hán tử kia cũng bị trước mắt này đàn ghim súng binh lính dọa ra đầy người hán, nhưng mà hắn là cái không chịu thua tính tình, chính là ngạnh cổ muốn tiếp tục nói. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn cao mày vốn là nghiêm túc thần sắc, lúc này càng khó nhìn. Hắn không hề đi cùng trước mắt này hán tử nói cái gì đó, quay đầu nhìn về phía một bên triệu hưng quốc gần từng chữ triệu thôn trưởng này dọc theo đường đi ta đã đã cho các ngươi suy xét thời gian. Thậm chí còn để lại thời gian cho các ngươi trở về thương lượng chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chúng ta hai bên gặp mặt đến hiện ít nhất có 4 năm cái giờ, không biết triệu thôn trưởng các ngươi suy xét thế nào. Theo trung niên nam nhân nói âm rơi xuống, ngay sau đó cùng với mà đến chính là một trận súng ống lên đạn thanh âm. Giác, giác, đối phương phía sau các binh lính nện bước thống nhất, huấn luyện có tố, ngay cả trên tay súng ống lên đạn động tác đều là hoàn toàn nhất trí. Tình cảnh này nếu là ở năm rồi duyệt binh điển lễ thượng, đại gia hòa tự nhiên có hứng thú nghiêm túc quan khán, thậm chí còn có thể vì này vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chính là hiện giờ, vô luận là Tần Tố Vân vẫn là chung quanh những người khác, một đám sắc mặt sắc mặt khó coi đến phảng phất sắp thích ra thủy tới, căn bản bảo trì không được bất luận cái gì hảo tâm tình mọi người xem hướng này nhóm người ánh mắt liền dường như đối mặt phía trước lý viễn bọn họ đám kia đoạt phỉ giống nhau thậm chí so đối mặt đoạt phỉ khi còn muốn run sợ lòng bàn tay càng là toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi mỏng từ trưởng phòng có chuyện hào hào nói ngươi làm gì vậy mạnh trường long vừa thấy đến đối phương nhân thủ chúng đạn giới tất cả đều thượng thang lập tức sắc mặt đại biến ra tiếng ngăn trở nói đúng vậy từ trưởng phòng người phía trước không phải đã nói cho chúng ta thời gian suy xét sao Nhưng ta hiện tại còn không có cùng người trong thôn thương lượng quá. Các ngươi tốt xấu muốn lưu nửa ngày thời gian cấp chúng ta trong thôn người thảo luận thảo luận chuyện này. Triệu hưng quốc vội vàng tiến lên nói, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bọn họ hai bên từ trên đường gặp được đến gặp mặt đích xác không sai biệt lắm có bốn cái giờ, nhưng này bốn cái giờ có hơn ba giờ đều ở trên đường, đối phương như thế nào có thể đem ở trên đường thời gian cũng coi như cái này bên trong. Từ trưởng phòng nhóm người này người là Triệu Hưng Quốc mấy người ở trở về trên đường gặp được đối phương xuất hiện là đoàn xe khổng lồ ước chừng có hơn 10 chiếc xe tải này đó trên xe phân biệt chuyên chờ quân nhân cùng một ít bình thường bá tánh. Triệu Hưng Quốc nguyên tưởng rằng đối phương là muốn mang theo người đi lâm thời căn cứ trên đường đi ngang qua bọn họ này, kết quả không nghĩ tới này nhóm người ở nửa đường chung tách ra lúc sau thế nhưng tỏ vẻ muốn đem trên xe những cái đó từ thành phố Vân Hải tới người thường, dựa theo mỗi cái thôn đầu người số lượng nhiều ít cùng với thổ địa diện tích bình quân gánh vác đến mỗi cái trong thôn. Này nhưng làm Triệu Hưng Quốc đoàn người ở trở về trên đường tức khắc nổ tung nồi nếu không phải đối phương đoàn người dùng chính là thống nhất quân dụng xe tải lớn phía sau đi theo như vậy nhiều xứng thương binh lính bọn họ cơ hồ đều không tin loại này không mà người khác ý nguyện liền trực tiếp hướng bọn họ trong thôn xếp vào người hành vi sẽ làm mặt trên làm ra quyết định Vốn dĩ trong thôn liền không nhiều ít mà, hơn nữa thiên tai, năm trước sau nửa năm liền tịch thu thượng điểm cái gì ăn, ở bọn họ như vậy hèo lánh ở nông thôn, tuyệt đại đa số người đều là dựa vào thiên dựa mà ăn cơm, hiện giờ thiên tai không ngừng, những người này thế nhưng còn pháo đài người khác lại đầy áp bức bọn họ lại lấy sinh tồn thổ địa này không phải muốn bọn họ mạnh sao. Đặc biệt là kia mấy hộ trong nhà lão nhân hài tử nhiều, mà nhi tử tức phụ lại bên ngoài làm công đến nay còn không có trở về, chỉ có thể dựa vào đồng ruộng sinh hoạt người các ngươi thôn người thảo không thảo luận có đồng ý hay không kết quả đều chỉ có một loài đó chính là bọn họ lưu tại này các ngươi đồng ý tự nhiên giai đại vui mừng mọi người đều cao hứng các ngươi không đồng ý ta đây liền đành phải phân phó người hạ nặng tay đánh tới các ngươi đồng ý mới thôi từ trường phòng hoàn toàn không để ý tới triệu hưng quốc cùng mạnh trường long hai người nói ngược lại quay đầu hướng về phía mạnh trường long tàn khốc nói Mạnh Trường Long ngươi thân là thành phố Vân Hải năm hào căn cứ quân sự bên này người phụ trách ngươi nên dựa theo mặt trên phân phó hiệp trợ chúng ta công tác mà không phải đứng ở chỗ này cùng ta nói này đó vô nghĩa. Mạnh Trường Long cao mày, chính là các thôn dân chỉ sợ thật sự khó có thể tiếp thu. Không có gì hào chính là, từ trưởng phòng vẫy vẫy tay, đánh gãy Mạnh Trường Long kế tiếp muốn nói nói. Mặt trên hạ đạt chỉ thị đều là vì đại gia hào, có đôi khi phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn. Chúng ta hiện tại chính là phi thường thời kỳ, vì đa số người hy sinh số ít người cũng là cần thiết. Hướng chi hiện tại gần chỉ là làm đại gia hỗ trợ lẫn nhau chờ tai nạn qua đi thành thị trùng kiến, những người này vẫn là sẽ trở lại nguyên lai thành thị cho nên các ngươi cũng không cần vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ vẫn luôn ở nơi này đứng các ngươi địa phương. Chẳng lẽ các ngươi tưởng có một ngày các ngươi bị tai lúc sau, người khác cũng giống nhau lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không phản ứng các ngươi sao? Bị đối phương uy hiếp, lại bị đối phương đỉnh đầu chiếc mũ cấp áp xuống tới, toàn bộ vạn khê thôn người, vô luận là triệu hưng quốc vẫn là nguyên bản cái kia trung niên nam nhân, tất cả đều không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là sắc mặt lại như cũ khó coi vô cùng. Đối phương cùng bọn họ nói nhiều như vậy, nhưng lần này cực nóng động đất tuyết tai, căn bản không phải phía trước những cái đó thiên tai có thể bằng được. Trước kia một chỗ động đất bùng nổ, cái khác không gặp tai họa khu vực tự nhiên có thể chi viện hỗ trợ chính là hiện giờ chính bọn họ đều đáp ứng không xuể, nơi nào còn quản được những người khác. Chỉ là đối mặt đối diện kia một loạt tối om hỏng súng, bọn họ thật là nửa cái tự đều phun không ra. Tần tố vân dưới đáy lòng thở dài, phân chia thổ địa chuyện này, đã từng ở nàng cảnh trong mơ giữa cũng xuất hiện quá, nhưng cảnh trong mơ những cái đó sự tình cần chỉ là trượt lóe mà qua căn bản không có cụ thể hình ảnh. Cho nên Tần Tố Vân tuy rằng biết ở tương lai một ngày nào đó, sẽ có như vậy một việc nhưng cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ như vậy cường thế. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, chuyện này liền như vậy bị định rồi xuống dưới. Bốn chiếc xe thượng vật tư còn không có tháo dỡ xong, triệu hưng quốc liền mang theo như vậy hơn 100 quần áo tả tơi nhìn qua thập phần tiểu tụy người hồi thôn, nói thật này tâm tình thật sự có điểm phức tạp, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào cùng trong thôn mặt khác mở miệng. Mà từ trường phòng đoàn người đi theo Triệu Hưng Quốc cùng nhau đi trong thôn, cũng không đợi nghe Triệu Hưng Quốc nói như thế nào an bài này nhóm người, liền trực tiếp mang theo hắn thuộc hạ trực tiếp rời đi vạn khê thôn, quay đầu lại đi đưa những người khác đi. Kia từ trường phòng trước khi rời đi còn dò hỏi Mạnh Trường Long đoàn người có nguyện ý hay không theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, trợ giúp bọn họ, chẳng qua này một đề nghị, lại bị Mạnh Trường Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Trước mắt tư trường phòng cũng không phải Mạnh Trường Long người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa nhà quân hoành đoàn người đều tỏ vẻ phải về nhà nhìn xem, hắn liền càng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, này trong đó quan trọng nhất chính là Mạnh Trường Long cũng không tưởng đi theo này nhóm người như vậy làm. Trường 123, tư trường phòng đoàn người đi theo triệu hưng quốc vào thôn không lâu sau chính là đối phương đoàn người trong tay lại lại không có một người có thể bỏ qua. Chẳng sợ tư trường phòng đoàn người. Gần chỉ là ở trong thôn ngây người không đến 10 phút liền vội vội vàng vội xoay người trở về đưa thành phố mặt khác nạn dân đi khác hương, vạn khê thôn các thôn dân cũng không ai có thể sắc mặt đẹp đến lên. Đối phương đi rồi là không sai, chính là này hơn 100 người vẫn là lưu tại bọn họ trong thôn, thậm chí lập tức còn muốn gánh vác bọn họ đồng ruộng. Thôn trưởng kia những người này nên làm cái gì bây giờ chúng ta rốt cuộc nên như thế nào an bài bọn họ? Tiền kế toán đứng ở triệu hưng quốc cùng triệu chính đức bên người cao mày xem một chút một bên đứng kia 150 cá nhân thấp giọng dò hỏi. Phía trước động đất tiến đến khi tiền kế toán đã bị thình lình xảy ra đến hắn phòng ốc đè ở ngầm, bị trọng thương, ở nhà dưỡng rất nhiều thiên, gần nhất mới khang phục. Nhưng mà hắn hiện giờ mới khang phục ra tới, liền liên tiếp gặp hai kiện đại sự cái này làm cho ngày thường làm việc cẩn thận chặt chẽ tiền kế toán cơ hồ sắp sầu rớt tóc, hắn sờ sờ gần nhất trở nên càng ngày càng cao mép tóc sầu không được. Trước đem phía trước kia phe liều chạy lấy ra tới cho bọn hắn dùng đi chuyện khác còn phải thương lượng lúc sau mới có thể làm quyết định. Triệu hừng quốc thấy đối diện đám kia mặt lộ vẻ thấp thỏm, quần áo tả tơi thành phố vân hải nạn dân, thật sự nói không nên lời cái gì khó nghe nói. Không nghĩ tiếp thu, này nhóm người đến bọn họ trong thôn tới là một chuyện chính là tiếp thu lúc sau lại ác ngữ thương hướng, đó chính là mặt khác một chuyện. Bọn họ không có biện pháp chống cự tư trưởng phòng, lại cũng không thể đem chính mình hỏa khí phát tiết tại đây đàn đồng dạng đáng thương nạn dân nhóm trên người. Này đàn ngày thường quá đến so với bọn hắn cần phải khá hơn nhiều thành phố vân hải thị dân, hiện giờ xem ra cần phải so với bọn hắn trong thôn người chật vật nhiều, đặc biệt là này nhóm người trên người một đám cầm hành lý, nhiều nhất một hộ bốn người khẩu cũng liền phân biệt bối cái đại bao trong tay để hai cái dương hành lý. Chúng ta đến tìm lão thôn trưởng, cưu thúc công bọn họ thương lượng thương lượng, sau đó lại từ đám kia người giữa chọn mấy cách có thể làm quyết định người cùng nhau thảo luận chuyện này, nhìn xem cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Triệu Chính Đức co mày đối Triệu Hưng Quốc nói, gần nhất mấy ngày nay vô luận là Triệu Chính Đức vẫn là Triệu Hưng Quốc hai người tất cả đều rõ ràng gây một vòng lớn. Cho dù là bọn họ trong thôn cũng không thiếu thiếu lương thực, khá vậy không mấy hộ nhà dám rộng mở cái bụng ăn, hơn nữa mấy ngày nay thức ăn bên trong nước lục thiếu, hai người bọn họ nhọc lòng sự lại nhiều, gầy cũng thực bình thường. triệu chính đức mấy người đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau nói chuyện, nhưng mà đám kia mới đến đến cái này xa lạ địa phương thành phố Vân Hải nạn dân nhóm lại một đám đầy mặt lo lắng, đáy lòng nhút nhát. Đúng là phía trước triệu hưng quốc nhìn đến đám người bên trong, hành lý mang nhiều nhất một nhà bốn người bên trong cái kia tiểu cô nương, giật nhẹ nàng phụ thân ống tay áo. Tôn ngọt ngào có chút bất an nhìn nàng ba, nhỏ giọng nói, ba, những người này sẽ không không tiếp thu chúng ta đi. Hẳn là sẽ không tôn quảng thắng cao mày, tuy rằng đáy lòng đồng dạng bất an, nhưng là rõ ràng vẫn là muốn so với chính mình nữ nhi tốt hơn nhiều. Phía trước từ trường phòng bọn họ một đám người mang theo thương lại đây, những người này mặc dù là ở không nghĩ tiếp thu chúng ta quay đầu lại khẳng định cũng đến tiếp thu. Vũ lực trước mặt như vậy cái phổ phổ thông thông nông dân cá thể thôn lại làm sao dám phản kháng từ trường phòng kia một đám người mang đến quân đội đâu. Sách. Tôn ngọt ngào bất mãn vỗ vỗ nàng ba, đầy mặt dối dám nói, chính là bởi vì từ trưởng phòng ta mới như vậy lo lắng a phía trước bị người cầm thương uy hiếp là không sai, nhưng hiện tại từ trưởng phòng bọn họ đều đi rồi, ai biết này nhóm người có thể hay không bởi vậy ghi hận thưởng ở chúng ta. Nói nữa, bọn họ vốn dĩ liền không hy vọng chúng ta trụ vào thôn tử, phân đi bọn họ đồng ruộng, từ trưởng phòng đi rồi, bọn họ cũng vừa lúc đem chúng ta đuổi đi, không phải dai đại vui mừng sao. Tôn ngọt ngào tâm thần không yên đá đá dưới chân đá vụn tử, xinh đẹp đôi môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu là nàng liền rất có khả năng như vậy làm, tỷ, ngươi đừng nói như vậy ủ rũ nói được không? Ta xem bọn họ thôn thôn trường cùng thôn thư ký hai người lớn lên đều rất hiền lành, nhìn không giống như là người như vậy, hẳn là sẽ làm chúng ta lưu lại đi so tôn ngọt ngào tiểu thượng hai tuổi đệ đệ tôn hiểu tân vừa đồng dạng e ngại còn là nỗ lực mở miệng an ủi thì tỷ Ngọt ngào không cần lo lắng, liền tính quay đầu lại trong thôn người đem chúng ta đuổi chúng ta cũng có thể tìm một chỗ tiếp tục sinh hoạt. Tổng so ngốc tại thành phố Hiếu Thắng đến nhiều, tưởng Mỹ quyên sơ sơ chính mình nữ nhi đầu, lại thế nào còn có ta và ngươi ba đỉnh, hôm nay khẳng định sẽ không sụp. Không sai, lại thế nào cũng so chúng ta ngốc tại thành phố mạnh hơn nhiều hiện tại thành phố lương thực đã sớm đã bị đại gia cướp đoạt không còn một mảnh. Căn bản rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì đồ ăn, mỗi ngày đều có không ít người vì mà tranh đấu bỏ mạng. Chúng ta đãi ở thành phố không có bất luận cái gì sản xuất cuối cùng cũng chỉ có từ lộ một cái chi bằng tới này ở nông thôn, mặc dù là lại vất vả chúng ta cũng có thể sống sót. Tôn Quảng Thắng đồng dạng sơ sơ chính mình nữ nhi đầu. Nghèo một chút vất vả một chút cũng chưa quan hệ, chỉ cần chúng ta một nhà có thể bình bình an an sống sót như vậy đủ rồi, chờ thêm cái mấy năm xã hội trật tự một lần nữa thành lập thành thị thu sửa lúc sau chúng ta cũng là có thể đủ đi trở về này vạn khê thôn người mặc dù là không tiếp thu chúng ta, đem chúng ta hết thầy đuổi đi, chúng ta cũng có thể lên núi chính mình khai khẩn một mảnh đất hoang, đến lúc đó loại điểm bí đỏ bắp lại đào điểm rau dại gì đó tổng có thể sống sót. Nói không chừng vận khi tốt chúng ta một tháng còn có thể ra hai chỉ thỏ hoang đâu. Ba mẹ, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiều hơn làm việc, nhiều hơn chào thỏ hoang, không cho các ngươi như vậy vất vả. 17-8 tuổi thiếu niên tôn hiểu tân vừa cầm nắm tay nghiêm túc nói. Hảo hảo ta và ngươi ba liền sẽ chờ ngươi đến chiếu cố chúng ta. Tưởng Mỹ quyên cười tùm tìm ôm chính mình nhi tử Đám người bên trong cùng tôn ngọt ngào có đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều ở vì chính mình tương lai vận mệnh mà cảm thấy lo lắng khi cũng có người bởi vì từ trưởng phòng một hàng rời đi mà nhíu mày thẳng chửi má nó. Sách, các ngươi nói phía trước đám kia tham gia quân ngũ như thế nào liền không đợi chúng ta phòng ở đồng ruộng định ra tới lúc sau rời đi đâu. Đi sớm như vậy vội vàng đi đầu thay đâu, thật là một đám phế vật liền như vậy điểm sự tình đều làm không xong. Cũng khó trách trước kia trên mạng suốt ngày đều là mắng bọn họ vô năng nói. Hoan tử, ngươi nói vạn nhất này đàn ở nông thôn chân đất không chịu cho chúng ta phân phòng ở phân đồng ruộng thật là làm sao bây giờ. Đám người bên trong một cái nhìn qua ước chừng 30 hơn tuổi tả hữu thanh niên người, đi theo đồng bạn hùng hùng hổ, hổ hổ thấp giọng nói, vừa nói còn một bên từ chính mình túi quần móc ra một bao có chút nhăn nhúm gió yên. Mở ra hộp thuốc cầm điếu thuốc ở chóp mũi nghe nghe, người thanh niên đầy mặt thèm nhỏ dãi nhìn hộp thuốc còn sót lại tam điếu thuốc cuối cùng vẫn là không bỏ được ra, nghe nghe lại cấp thả lại chính mình túi quần. Bị gọi là hoan tử một cái khác người trẻ tuổi, nhíu nhíu mày ánh mắt qua lại ở bốn phía nhìn quét một vòng, thấy không ai chú ý bọn họ mới đè thấp thanh âm nói, ngụy nhạc tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói bậy lời nói, cái gì phế vật chân đất chúng ta hiện tại là ở bọn họ địa bàn thượng quay đầu lại chọc giận bọn họ, không cho chúng ta bất cứ thứ gì trực tiếp đem chúng ta đuổi ra thôn kia đã có thể không dễ làm. Sách, ta nói tiểu tử ngươi lá gan như thế nào so con thỏ còn nhỏ. Liền bọn người kia, ngươi sợ cái gì sợ. Có cái gì sợ quá, cùng lắm thì bọn họ không cho chúng ta phân đồ vật chúng ta liền trực tiếp đoạt. Lão Từ còn sợ bọn họ không thành, ngụy Nhạc không để bụng phỉ nhổ thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. làm một cái đã từng phú nhị đại, ngụy Nhạc trước kia ở thành phố Vân Hải nói là đi ngang cũng không quá, chỉ tiếc động đất tiến đến khi vận khí không tốt trừ bỏ hắn một người bởi vì ngày hôm trước buổi tối uống rượu ăn cơm khai party ở nhà ngủ trời đất tối tăm, mặt khác cha mẹ ca ca gì đó tất cả đều ở nước ngoài đi công tác. Bởi vậy một cái động đất xuống dưới lúc sau to như vậy biệt thự cũng chỉ dư lại hắn cùng trong nhà một ít người hầu, mà những cái đó người hầu bọn bảo tiêu một đám nhìn thấy động đất tiến đến lúc sau tất cả đều bay nhanh trốn ra biệt thự nửa tháng thời gian không đến, toàn bộ biệt thự liền nhân ảnh đều không có, một ngày tam cơm gì đó tất cả đều muốn hắn một người tới lộng này còn chưa tính cuối cùng thế nhưng liền chính mình phòng ở đều bị mặt khác một đám người cấp coi trọng, đoạt đi, bằng không hắn cũng không đến mức lưu lạc hiện giờ loại tình trạng này. Tiểu tử ngươi thôi đi, chỉ bằng chúng ta này vài người còn có thể đánh thắng được đối phương toàn bộ một thôn làng người sao? Ngươi chẳng lẽ đương chính mình là siêu nhân đâu? Hoan tử dương mắt nhìn quét bốn phía một vòng, chỉ vào cách đó không xa đứng một đám cầm trong tay súng ống quân nhân thấp giọng nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện bọn họ nhân thù thượng cũng có thương sao? Sách thật không biết này đàn quân nhân cùng này trong thôn người có cái gì quan hệ? Như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn dáng vẻ tựa hồ đều ở tại trong thôn giống nhau. Này dọc theo đường đi, bọn họ chính là nhìn đến mấy chục cái trong tay cầm thương quân nhân, phía trước bọn họ ở thành phố Vân Hải Lâm thời nơi ẩn nút thời điểm, nhưng đều không có loại này đãi ngộ. Động đất bùng nổ chi sơ, vô luận là thành phố Vân Hải vẫn là lê an thị này đó thành phố lớn đều thành lập chính mình lâm thời nơi ẩn nút, trợ giúp cứu viện chính là chờ đến radio bên trong nói đã bắt đầu thành lập lâm thời căn cứ lúc sau, nguyên bản chỗ tránh nạn cũng liền dần dần đến tan, quân đội cùng chính phủ người bắt đầu bỏ chạy, hơn nữa khuyên nhủ mọi người cùng nhau dọn đi lâm thời căn cứ. Chính là những người này bên trong có đi theo đi kia cái gọi là lâm thời căn cứ cũng có bởi vì bão tuyết xuyên cứ lo lắng sợ hãi, vẫn là lưu tại lâm thời nơi ẩn nút. Ngụy Nhạc ở nhà mình biệt thự ngây người rất dài một đoạn thời gian, chờ hắn thật sự không có biện pháp trụ đi xuống, đi lâm thời nơi ẩn nút thời điểm quân đội cùng chính phủ người đã sớm đã bỏ chạy. Cái kia cái gọi là thành phố lâm thời nơi ẩn nút cơ hồ cùng hắn trước kia ở TV thượng nhìn thấy những cái đó dân chạy nạn không có gì khác nhau, khả năng so với kia chút TV tin tức thượng dân chạy nạn còn muốn thê thảm chật vật. Mà hoan tử chính là mang theo chính mình nãi nãi ở tại lâm thời nơi ẩn nút người liền nói tới cũng là lời nói trường, hoan tử tên thật gọi là đàm hoan, nguyên bản là cái khá giả nhà hài tử, ngày thường không lo ăn mặc, lại bị người nhà kêu căng, ngày thường cũng là cái không sợ trời không sợ đất, chỉ nghĩ thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, lại vô dụng trong nhà còn có cha mẹ, nhưng mà không nghĩ tới lần này động đất gần nhất, cha mẹ tất cả đều bởi vì động đất mà chết, chỉ để lại ngày đó giữa trưa vừa vặn ở tiểu khu lưu cầu nãi nãi cùng ở võng đi chơi game hoan tử còn sống. Hai cái tiêu tử tuổi không sai biệt lắm, lại đều là thích điện cạnh trò chơi, hơn nữa tính tình cùng ngụy nhạc hợp nhau, thường xuyên qua lại như thế, cũng liền chơi tới rồi cùng nhau, lần này hai bên chi gian đó là cùng kết bạn đến này vạn khê trong thôn tới. Hai người không cần tưởng nhiều như vậy, thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh, người hai đứng ở bên cạnh nghe là được chúng ta một đám người nhiều như vậy, nếu đối phương đem chúng ta đuổi đi, khẳng định sẽ có những người khác muốn đứng ra nói chuyện. Hoan tử nãy nãy vỗ vỗ hai người trẻ tuổi cánh tay, thở dài nói, đến nỗi tiểu nhạc người A tính tình cũng đừng quá kém một chút, chúng ta hiện giờ đều đãi ở đối phương địa bàn, như thế nào cũng nên đối nhân gia nói chuyện khách khí điểm. Nói xong câu đó, Hoan tử nãy nãy lại có chút không yên tâm, tiếp tục dặn dò hai câu, hơn nữa cái này vạn khê thôn trước kia ta cũng đã tới, bọn họ trong thôn người tuy rằng nghèo nhưng là người đều còn khá tốt cho nên các ngươi cũng không cần đối thôn này ôm có ý kiến gì. Dựa theo phía trước đám kia người cách nói, chúng ta chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều đến ở cái này trong thôn sinh hoạt đi xuống, một khi đã như vậy, đại gia phải hào hào ở chung. Tốt nãi nãi, ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này giao cho chúng ta tới xử lý là được. Hoàn tử hướng về phía nguy nhạc sư cái ánh mắt làm hắn không cần lại tiếp tục nói tiếp miễn cho nãi nãi lại lo lắng. Nói đến cùng, vô luận là tôn gia vẫn là ngụy nhạc đoàn người, tất cả đều là bởi vì tới rồi một cái xa lạ địa phương mà cảm thấy khẩn trương thấp thỏm, cùng bọn họ có đồng dạng tâm tình còn có cùng xe những người khác. Bất quá cũng may bọn họ không thấp thỏm bao lâu thời gian, trong thôn liền có người nâng đồ vật ra tới tiền kế toán dẫn người lấy lại đây thật là phía trước những cái đó từ trên phi cơ ném xuống tới lều trại. Này đó lều trại phía trước đại gia hòa trên cơ bản cũng chưa dùng như thế nào quá, còn tất cả đều là mới tinh. Điền kế toán ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng, co mày thở dài nói, chúng ta trong thôn phòng ở phía trước trên mặt đất chấn thời điểm liền sụp xuống, mấy ngày nay đoàn người tuy rằng vẫn luôn nỗ lực ở khởi phòng ở, nhưng là trong thôn phòng ở vẫn là không có biện pháp cho các ngươi cung cấp. Cho nên này đó lều trại các ngươi liền tạm thời ở đi. Nếu chờ quay đầu lại tường trụ thượng phòng tử, vậy các ngươi phải chính mình lên núi chặt cây, hoặc là đi chúng ta thôn sau bên kia dưới chân núi thiêu gạch đỏ, chúng ta này trên núi khác không có thiêu gạch đỏ hoàng bùn nhưng thật ra rất nhiều. Nói tiền kế toán hướng về phía chính mình phía sau chỉ cái phương hướng. Bốn phía mọi người không nói chuyện, từng đôi đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm tiền kế toán chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Liền kế toán tiếp tục nói, chúng ta trong thôn Liều Trại không nhiều lắm, cũng chính là thượng một lần cứu viện vật tư phát xuống dưới thời điểm lưu trữ này 28 đỉnh Liều Trại, này đó Liều Trại đều là thống nhất quy cách lớn nhỏ không sai biệt lắm, đến lúc đó các ngươi năm người một Liều Trại, tiểu hài từ tễ một tễ hẳn là liền không sai biệt lắm, đến nỗi cụ thể như thế nào an bài, này liền giao cho các ngươi chính mình theo tiền kế toán nói âm rơi xuống, hắn phía sau đi theo ba cái chọn hai cái sọt lều chạy hán tử liền đem đỉnh đầu thượng này mấy cái chứa đầy lều chạy cái sọt cấp thả xuống dưới. mọi người động tác nhất trí nhìn về phía kia hai cái sọt lều chạy, nguyên bản từ khí trầm trầm hai mắt bên trong tức khắc sáng sủa vài phần, không ít người khe khẽ nói nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía tiền kế toán. Bọn họ cảm thấy này trong thôn người nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải như vậy, khó có thể ở chung, này cũng làm này nhóm người từ thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm nguyên bản thấp thỏm tâm, dần dần an bình vài phần. Hôm nay cả ngày, sự tình phát sinh quá đột nhiên, đại gia tâm tình cũng đều có chút trầm trọng. Ngay cả tiền kế toán cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, bởi vậy buông này đó lều trại lúc sau tiền kế toán liền trực tiếp đem đề tài hướng tất cả mọi người chú ý trọng điểm thượng dẫn. Chúng ta thôn này kêu vạn khê thôn, nói vậy đại gia ở tới phía trước, hẳn là đã nghe người ta nói. Tiền kế toán mở miệng nói chuyện khác ta liền không nói nhiều, nói vậy đại gia hòa trụ thời gian lâu rồi cũng sẽ biết. Nếu đã tới rồi chúng ta thôn, vậy đến thủ chúng ta thôn quy củ, có vài món sự tình ta phải cùng đại gia trước nói một tiếng. Cũng miễn cho sự tình phát sinh lúc sau nói ta không nhắc nhở. Đệ nhất đó chính là chúng ta trong thôn người, không cho phép có bất luận kẻ nào có ăn cắp cố ý đả thương người hành vi. Thật muốn phát sinh cái gì mâu thuẫn, vậy trực tiếp triệu thôn trưởng thôn thư ký bọn họ cùng nhau hỗ trợ xử lý. Nếu không người này sẽ lọt vào chúng ta trong thôn đuổi đi. Hiện giờ, này bên ngoài hoàn cảnh tuy rằng thực loạn, nhưng là chúng ta trong thôn người đến đoàn kết lên. Tiền kế toán lời này nói được nói năng có khí phách. Cái này làm cho nguyên bản ồn ào đám người, tức khắp một mảnh an tĩnh, không ít người nghe thấy tiền kế toán này phiên lời nói, tương đương nhận đồng gật gật đầu. Có thể đi theo chính phủ bên này cùng nhau đến nông thôn đến, đều không phải cái gì đại gian đại ác người. Mọi người đều chỉ là chút tưởng phương thiết cầu sinh tồn dân chúng mà thôi, đại gia động tác nhất trí nhìn về phía tiền kế toán chờ hắn kế tiếp nói. Để nghị, đó chính là các ngươi nghỉ ngơi vài ngày sau, chờ đến tháng sau bắt đầu, phạm là 18 đến 55 tuổi cái này trong phạm vi nam nhân, chỉ cần thân thể khỏe mạnh đều đến gia nhập chúng ta trong thôn tuần tra đội, đi theo chúng ta thôn nam nhân cùng nhau tuần tra. Đến nỗi những cái đó trong nhà không có người gia nhập tuần tra đội hộ gia đình, tác yêu cầu dựa theo chúng ta trong thôn quy củ, mỗi hộ mỗi tháng giao nộp 10 cân lương thực cấp này đó tuần tra đội người coi như thủ lao. So với điều thứ nhất, để nhị điều tin tức vừa ra tới, nguyên bản an tĩnh đám người liền phảng phất như là đột nhiên bị ném cái giống nhau, lập tức trở nên ồn ào lên, không ít người càng là sôi nổi nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. một tháng 10 cân lương thực này cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm, chúng ta trên người đều không có nhiều như vậy lương thực. a trong đám người có người nhấc tay trần chờ mở miệng nói, trong thôn tuần tra đội chúng ta tự nhiên muốn duy trì, nhưng này một tháng lương thực không khỏi cũng quá nhiều điểm. Đúng vậy này lương thực đích xác quá nhiều điểm, chúng ta căn bản không cho được. Nói những lời này đều là đều là chút trong nhà không có thành niên nam nhân, mà những cái đó trong nhà có thành niên nam nhân phù hợp tuần tra đội yêu cầu, lại cơ hồ không có mở miệng nói chuyện, mà là đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoặc là đè thấp thanh âm cùng người nhà nói chuyện với nhau. Trên thực tế, xuất hiện loại này trường hợp cũng thực bình thường, rốt cuộc trước mắt sao lương thực sự tình, nhìn qua tựa hồ cùng bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ, ngược lại là những cái đó trong nhà nguyên bản liền không có nam nhân, không có trụ cột nhân ra. Vốn là bởi vì lương thực không đủ cho nên mới nghĩ từ thành phố Vân Hải rời đi dọn đến nông thôn đến, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại cái gì cũng không có, ngược lại nhìn qua tựa hồ còn phải dậu đồ bìm leo, này chẳng phải là so với bọn hắn đãi ở trong thành quá đến còn muốn càng kém sao. Chuyện này các ngươi không cần quá lo lắng, không có lương thực có thể chờ sang năm bổ khuyết thêm, đến nỗi thật sự lấy không ra chúng ta cũng sẽ không làm khó người khác. Theo lý mà nói, nguyên bản hẳn là ở nhà cùng cựu thúc công triệu hưng quốc đám người cùng nhau thương lượng sự tình triệu chính đức, không biết vì sao xuất hiện ở nơi này, hắn đầy mặt thần sắc nghiêm túc nhìn thoáng qua mọi người nói, bất quá đại gia hỏa nếu đều ở tại một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mỗi nhà chung đến tột cùng là tình huống như thế nào nói vậy ở chung một đoạn thời gian lúc sau đại gia cũng liền đều quen thuộc hiểu biết chỉ hy vọng đến lúc đó không cần có người cố ý kéo dài mọi người sắc mặt rối rắm lại là không có mở miệng mà là lẫn nhau nhìn lẫn nhau triệu chính đức thấy mọi người không nói chuyện, cũng biết đám người bên trong, không ít người trong lòng không phục, bởi vậy hắn liền như là cấp cánh ngọt táo tiếp tục nói, hiện giờ lúa nước mẫu sản 2.000 nhiều cân thực bình thường, cho dù là thoát xác lúc sau yêu cầu xóa 2-3 tầng, mỗi mẫu đất cũng có thể được đến 1.000 nhiều cân lương thực, lúa nước từ cấy mạ đến thu hoạch cũng liền hơn 4 tháng, cho nên mỗi hộ 10 cân lương thực thực sự không tính nhiều. Các ngươi quay đầu lại phân trong thôn trong thôn đồng ruộng, chẳng lẽ liền như vậy điểm lương thực cũng không chịu lấy ra tới sao? huống chi, này tuần tra đội vốn chính là vì bảo hộ đại gia an toàn. Nếu có người cảm thấy không cần, như vậy buổi tối có thể mang theo lều chạy trụ đến thôn bên ngoài. Trường 125, triệu chính đức chiêu thức ấy cơ hồ có thể coi như là đại ba trường, cấp cái ngọt táo, mẫu sản 2.000 nhiều cân lương thực muốn cho tần tố vân tới nói càng như là ở trên trời vẽ cái bánh nướng lớn. Này quỷ dị mùa thời tiết đừng nói là mẫu sản 2.000 nhiều cân lương thực liền tính là mẫu sản 1.000 cân kia đều là cái thiên đại kỳ tích. Nhưng triệu chính đức lời này lại làm nguyên bản sao động đáng người an tĩnh không ít. Những người này giữa có tin triệu chính đức theo như lời kia 2.000 cân lương thực. Cũng có người tuy rằng không tin nhưng là lại cảm thấy mặc dù không có 2.000 kia mỗi mẫu đất hơn 1.000 cân lương thực một năm xuống dưới cũng đủ gánh nặng giao cho tuần tra đội này 100 nhiều cân lương thực. Nhưng trong đó càng nhiều người vẫn là cảm thấy, đối phương nếu nói ra nói như vậy, như vậy rõ ràng là tính toán đem trong thôn thổ địa phân cho bọn họ gieo trồng chúng nhân ra gia mà, giao điểm lương thực cho nhân ra, chẳng lẽ không nên sao? Trước kia ở thành phố đi làm thời điểm, bọn họ mỗi tháng đều còn cần hướng quốc gia nộp thuế đâu. Ở đây mọi người, mỗi người tâm tư khác nhau, nhưng là nghe thấy được triệu chính đức này phiên lời nói, bọn họ cũng không hề làm ầm ý. Bọn họ đến này nông thôn đến, vốn chính là vì có thể cùng phía trước tỉnh đám kia người theo như lời giống nhau, bắt được thổ địa chính mình gieo trồng hiện giờ đối phương nếu tính toán phân cho bọn họ, bọn họ cũng liền không có gì thật nhiều nói. Triệu chính đức thấy mọi người không hề nhiều lời chút cái gì, liền vẫy vẫy tay, hướng một bên tiền kế toán nói tiền chinh, người dẫn bọn hắn này nhóm người đi sân phơi lúa đi, chúng ta này phía địa phương cũng cũng chỉ có sân phơi lúa kia phía địa thế cao, mặt đất bình thản có thể dựng nhiều như vậy lều trải. Mấy ngày nay, liên tiếp hạ vài tràng bão thấp hơn nữa dần dần lên cao nhiệt độ không khí, nguyên bản rắn chắc tuyết trắng tất cả đều hóa thành thủy, này đó tuyết thủy hỗn loạn nước mưa từ chỗ cao chảy xuống, cái này làm cho bọn họ trong thôn những cái đó không có tu sửa đoạn đường, quả thực giống như là hy bùn hỗn giống nhau, dẫm một chân một chân bùn, liền càng đừng nói cái gì đáp lều chạy trụ người. Hiện giờ toàn bộ trong thôn cũng cũng chỉ có sân phơi lúa bên kia mặt đất là xi măng hồ tuy rằng trên mặt đất chấn khi có chút mặt đất tan vỡ không ít nhưng nó địa thế cao hơn nữa tan vỡ địa phương không nhiều lắm, vừa lúc thích hợp cấp này đó ngoại lai người dựng lều trải. Mọi người đối nơi này an bài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ bọn họ kéo hành lý xuống xe lúc sau, một đường lại đây nhưng đều là bùn lầy mà chiếm đa số. Hôm nay các ngươi tạm thời đi trước sân phơi lúa đáp lều trải ở tại kia, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến nỗi phân mà phân nhiều ít sự tình còn phải chờ chúng ta trong thôn mở họp thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Các ngươi này nhóm người bên trong, hiện tại liền tới vài người cùng ta cùng nhau qua đi đi. Phân mà chuyện này nếu cùng các ngươi có quan hệ cũng phải nhường các ngươi chính mình tham dự mới được. Nói triệu chấn đức liền từ trong đám người mặt chỉ ba người. Một cái là đám người bên trong, hành lý đồ vật nhiều nhất, nhìn qua nhất hài hòa một nhà bốn người bên trong nam nhân, cũng chính là Tôn Quảng Thắng, một cái khác còn lại là một cái năm khẩu nhà giữa nhìn còn tính tương đối tinh thần lão gia từ cùng với bọn họ này 150 cá nhân giữa, nhất cường tráng cao lớn một thanh niên hán tử. Này ba người tại đây 150 cái giữa rõ ràng xem như nói có thể có điểm địa vị, đảo không phải nói người khác liền nhất định tin phục này ba người, nhưng là này ba người tất cả đều rìu già rắt trẻ, nhìn trạng thái rõ ràng muốn so những người khác càng tốt một chút này cũng liền vô ý thức đề cao này tam người nhà ở đáng người bên trong địa vị. Triệu chính đức tự nhiên mà vậy cũng liền chọn chúng này tam gia bên trong, rõ ràng nhìn là quyết định người kia một cái. Đặc biệt là cái kia nhất cao lớn cường tráng thanh niên Hán tử quang đối phương kia một mễ chín nhiều thân cao cùng với xây dựng chắc nịch cánh tay cơ bắp đứng ở kia đều có thể hù người nhảy dựng người thường căn bản không dám đi tìm này thanh niên Hán tử phiền toái. Ngay cả nguyên bản đi theo thanh niên Hán tử một nhà từ trên xe xuống dưới thành phố Vân Hải thị dân nhóm đều không tự chủ được theo bản năng hướng bên cạnh cách xa điểm. Loại người này vừa thấy liền biết quay đầu lại khẳng định có thể tiến tuần tra đội, hơn nữa nói không chừng còn có thể trở thành bọn họ trong thôn tuần tra đội dẫn đầu cái kia. Một khi đã như vậy, trước tiên tìm đối phương lại đây thương nghị cũng là hết sức bình thường sự tình. Lần này trong thôn thổ địa yêu cầu một lần nữa phân chia sự tình, nhiễu loạn toàn bộ thôn thật vất vả mới ổn định xuống dưới an bình. Sở hữu các thôn dân tất cả đều nhắc tới có quan hệ với thổ địa phân chia sự tình, mỗi người đều tưởng dò hỏi quay đầu lại cái này thổ địa đến tột cùng nên như thế nào phân chia. Nhưng là chuyện này vô luận là triệu hưng quốc vẫn là cựu thúc công mấy người cũng chưa tính toán tìm những người khác mở họp cũng không tính toán làm cho mọi người mặt cùng nhau thảo luận chuyện này. Rốt cuộc vô luận như thế nào thảo luận, vô luận như thế nào thương lượng, muốn đem này nguyên bản tới tay thổ địa lại lần nữa phân cho người khác chỉ sợ không có người là nguyện ý. Còn không bằng chờ bọn họ đem sự tình định ra tới lúc sau, lại cưỡng chế phi xứng. Loại này phân phối phương pháp tuy rằng sẽ đắc tội một ít người, nhưng là đây cũng là thật sự không có biện pháp sự tình. Cũng may phía trước rất nhiều người đều gặp qua từ trưởng phòng đoàn người, đã biết từ trưởng phòng đoàn người lợi hại, cho dù là bọn họ trong lòng lại có nguyên nhân, cuối cùng khẳng định cũng là sẽ đáp ứng phân phối. Trong thôn bởi vì yêu cầu phân phối thổ địa sự tình, nhân tâm hoảng sợ Tần Tố Vân nhưng thật ra không có những người khác nhiều như vậy ý tưởng, sớm tại cảnh trong mơ bên trong, nàng sẽ biết thổ địa sẽ một lần nữa phân chia sự tình, chẳng qua nàng không nghĩ tới cái này thổ địa phân chia sẽ đến sớm như vậy. Bất quá, bất quá ngay cả động đất chuyện lớn như vậy, đều so cảnh trong mơ giữa phát sinh thời gian trước tiên nửa năm. Này thổ địa phân chia sự tình trước tiên cũng không có gì thật nhiều nói. Nhưng thật ra bởi vì cảnh trong mơ bên trong, rất nhiều hình ảnh đều là nhảy tiến hành, ngay cả nàng cũng không biết trong thôn người lúc trước đến tột cùng là như thế nào một lần nữa phân chia thổ địa. Hiện giờ xem ra nàng là đã biết, bị thương chỉ vào cái mũi làm người một lần nữa phân chia thổ địa này cũng khó trách thôn trường bọn họ không thể không đồng ý. Chẳng qua lần này lật khê thôn thổ địa phân chia khẳng định là không có nhà của chúng ta. Tần Tố Vân một bên rửa sạch nhà mình hậu viện chuồng heo, một bên nhìn nhà mình chuồng heo kia tròn vo trắng nõn tiểu trư trong lòng thầm nghĩ nói. Rốt cuộc nàng đều đã đem hộ khẩu từ trong thôn rời đi ra ngoài, hơn nữa liền người đều không ở lật khê thôn, chỉ tiếc phía trước vài thập niên nãi nãi vẫn luôn chiếu cô kia phiến quen thuộc thổ địa. Nhà mình chuồng heo dưỡng này đó heo con, trải qua này hơn 3 tháng nuôi nấng lúc sau, rõ ràng muốn so vừa mới mua về nhà thời điểm chắc nịch nhiều toàn bộ hình thể cũng đều lớn vài vòng đặc biệt là tần tố vân phía trước mua kia bốn đầu đại bạch heo heo con này bốn đầu heo con đã sớm đã từ nguyên bản hai mươi tới cân trường tới rồi hiện giờ một trăm nhiều cân trọng mà những cái đó tiểu hương heo nhóm cũng đồng dạng tăng tới ước chừng hai ba mươi cân bộ dáng xem bộ dáng lại chờ một đoạn thời gian đánh giá là có thể giết heo ăn thịt trong nhà nhất tham ăn tiểu mũ nhìn này đó heo nhưng đều chảy rất nhiều lần nước miếng. Không có việc gì liền thích tới này hậu viện nhìn chằm chằm trong nhà kia mấy đầu tiểu hương heo kia xanh mượt ánh mắt sợ tới mức những cái đó tiểu hương heo một cái kính sau này trốn. Không có biện pháp ai làm trong nhà nuôi nấng này đó tiểu hương heo cùng đại bạch heo, rõ ràng nhìn liền so với trước trên núi đánh những cái đó lợn rừng hương vị càng tốt đâu. Lợn rừng thịt thô giáp ngạnh bang bang hương vị còn chọc khác cậu có lẽ không để bụng này đó, nhưng trong nhà tiểu ngũ rõ ràng chính là một con không giống người thường, theo đuổi khẩu vị khẩu tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm nhớ thương trong nhà nuôi nấng này đó. Cũng may hai bên chi gian đều cách hàng rào, nhật từ dài quá. Này đó tiểu hương heo phát hiện tiểu ngũ cũng không có thương tổn chúng nó lúc sau, cũng coi như làm không có việc này, tiếp tục an tĩnh ăn chính mình cơm heo. Này đó heo từ khi bị tần tố vân mua trở về lúc sau liền rốt cuộc không nguy quá thức ăn chăn nuôi, mỗi ngày ăn đều là một ít lá cải khoai lang đỏ đằng khoai lang đỏ cùng với té cám nấu ra tới cơm heo. Bởi vì cơm heo giữa có lầu ba những cái đó rau dư hái xuống lão lá cải lão đồ ăn cây gậy trong nhà này đó heo ăn đều thập phần vui vẻ. Béo lên cũng thượng thực mau, nhưng là chúng nó lại không có xuất hiện đại hắc hắc đậu chúng nó như vậy hình thể trực tiếp tiêu chướng tình huống. Cũng không biết đây là bởi vì chúng nó nguyên bản chính là tiểu nhân duyên cớ, vẫn là bởi vì chúng nó bản thân liền không có quá nhiều biến hóa. Nhưng thật ra trong nhà nguyên bản mua tới trực tiếp ăn những cái đó gà vịt hình thể tựa hồ so mua khi trở nên lớn hơn nữa một chút chính là loại này biến hóa lại không rõ ràng. Giống như là một con nguyên bản 7-8 cân trọng gà trường tới rồi 10 cân trọng, nhưng này đó tất cả đều là ở nguyên bản bình thường trong phạm vi, bởi vậy nhìn cũng không đục lỗ, giống như là trải qua nuôi nấng lúc sau bình thường lớn lên gà vịt giống nhau. Nhìn trong nhà đang ở ấp trứng gà mái cùng với ăn cơm heo đặc biệt vui vẻ heo con nhóm tần tố vân dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ra ngoài làm mặt khác sống. Trong thôn lần này mà vô luận như thế nào phân cuối cùng khẳng định là muốn ra cái kết quả, nàng cùng với ở chỗ này lo lắng những việc này còn không làm tốt đỉnh đầu thượng công tác. Rốt cuộc chuyện này cũng không phải nàng một người có thể tả hữu Gần nhất hai ngày này độ ấm một cao, nước mưa một nhiều trong đất cỏ dại nhìn nhìn liền lên đây tần tố vân dẫn theo cái quốc tính toán xuống ruộng chuyển động một vòng. Nhưng mà này còn chưa đi đến chính mình điền Thượng tần tố vân đã bị nửa đường chung liêu thím cấp ngăn cản, liêu thím cũng chính là phía trước ở nhà nàng mua gà con kia hai người chi nhất. Liêu thím trên đầu mang đấu lạp cầm trên tay lưỡi hái, trên vai còn treo một khi ướt lộc cộc củi lửa. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là từ trên núi bên kia đốn củi trở về. Liêu thím vừa thấy đến tần tố vân dẫn theo cái cái quốc tức khắc mặt mày hớn hở nói tần đại muội tử, người đây là đi ra cửa trong đất A. Vân, là tính toán xuống ruộng đi dạo, lưu thím, người đây là mới từ trên núi đốn củi trở về đi. Khiêng như vậy một đại gánh củi lửa, người vẫn là chạy nhanh về nhà đi ta xem hôm nay sắc khả năng lại qua một thời gian lại nên trời mưa. Tần Tố Vân đồng dạng gật đầu cười nói, gần nhất mấy ngày nay, Vũ luôn là hạ đến không dứt không trông phía trên, sáng sùa nhật thử rất ít, đại đa số thời điểm đều là mây đen răng đầy bộ dáng, cả người tự hồ đều bởi vì loại này không khí mà trầm trọng lên, lại lạnh lại chiều. Nàng đến sớm một chút chạy đến lều lớn bên kia, nhân lúc còn sớm đem sống làm xong. Nhưng mà Tần Tố Vân còn không có tới kịp rời đi cánh tay đã bị người kéo lại. Trường 126, 3 hợp 1, ai, trở về sự tình không vội. lưu thím một phen giữ chặt Tần Tố Vân cánh tay, khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, thấy chung quanh không ai, nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt phai nhạt xuống dưới. lưu thím mặt ủ mày ê nhìn Tần Tố Vân nói, hôm nay chuyện hồi sáng này Tần Đại muội tử ngươi cũng biết đi. Như vậy một đám người đến chúng ta trong thôn tới, muốn phân chúng ta đồng ruộng, quay đầu lại chúng ta nhưng nên làm cái gì bây giờ a Vạn khê thôn toàn bộ trong thôn nguyên bản cũng chỉ có 700 nhiều người, hiện giờ ở trong thôn cũng liền 400 nhiều, đối phương lúc này đây tới 150 cái, không sai biệt lắm liền trực tiếp chiếm được hiện giờ tổng nhân số 1 phần 3 nếu là này nhóm người gần nhất phải phân đi các nàng hiện giờ trong tay một phần ba một phần tư mà Lưu Thím chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau mình không thôi những cái đó trong đất mấy ngày này đại gia hỏa nhưng đều là lục tục loại thượng không ít đồ vật đúng vậy hôm nay buổi sáng ta cũng ở Tần Tố Vân gật gật đầu an ủi hai tiếng Lưu Thím ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quay đầu lại phân đồng ruộng sự tình có thôn trưởng bọn họ quyết định chúng ta mặc dù là liền ở chỗ này tưởng lại nhiều cũng vô dụng Hôm nay buổi sáng như vậy một đám người, mang theo thương từ cửa tiến vào sự tình toàn bộ trong thôn lại có ai sẽ không biết đâu. Huống chi lúc ấy nàng liền ở hiện trường. Như thế nào liền vô dụng đâu. Chuyện này chính là cùng chúng ta có quan hệ a. Liêu thím đem trên vai khiêng củi lửa đặt ở trên mặt đất, để sát vào tần tố vân nhỏ giọng nói tần đại mụi tử. Hiện giờ ngươi cũng là chúng ta trong thôn người, bọn họ những người này muốn phân chúng ta đồng ruộng. Việc này nhưng không phải cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta nhưng không phải đến nghĩ nhiều tưởng. Tần Tố Vân nghi hoặc không biết này Lưu Thím muốn nói chút cái gì. Chỉ thấy Lưu Thím nhìn Tần Tố Vân, đầy mặt nghiêm túc thà thật cẩn thận nói ta phía trước nghe người ta nói kia cái gì từ trưởng phòng đem người đưa đến lúc sau liền trực tiếp rời đi trực tiếp hồi thành phố Vân Hải đi căn bản mặc kệ bọn họ này nhóm người ở chúng ta trong thôn đến tột cùng quá đến thế nào. Đối phương nếu không tính toán nhìn chằm chằm chúng ta thôn người, nhất định phải cho bọn hắn phân điền ngươi nói kia cái gì từ trường phòng người này đều đi rồi, chúng ta cần gì phải cấp đối phương phân đồng ruộng đâu. Chúng ta phân chẳng phân biệt điền, này từ trường phòng dù sao đã trở lại thành phố Vân Hải đi, khẳng định cũng sẽ không biết. Người nói chúng ta nếu không thôn trường đề nghị, liền trực tiếp chẳng phân biệt đi những người này nếu thật muốn muốn trồng trọt lại vô dụng này trong núi không phải như vậy nhiều đất hoang sao. Bọn họ có thể lên núi khai khẩn A. Những cái đó đất hoang bọn họ tưởng khai nhiều ít liền cho bọn hắn nhiều ít cũng không cần lại phân chúng ta đồng ruộng. lưu thím biên nói còn biên không được gật gật đầu cảm thấy cái này đề nghị thật là tương đương không tồi thậm chí liền nguyên bản có chút khô vàng sắc mặt đều nhiễm vài phần kích động đỏ ửng Quay đầu lại kia cái gì từ trường phòng mặc dù là tới rồi chúng ta thôn, hẳn là cũng sẽ không lại đến tìm chúng ta thôn phiền toái đi. Rốt cuộc kia từ trưởng phòng tới thời điểm chính là chưa nói cái gì, nhất định phải phân cho bọn họ phì nhiêu đồng ruộng a Này đất hoang không phải cũng là mà sao. Một cái trong thôn thích hợp gieo trồng lương thực đồng ruộng tổng cộng liền nhiều như vậy, hơn nữa trùng hợp lại ở trên đất bằng thổ địa liền càng thiếu, mặc dù là vạn khê thôn các thôn dân chính mình, rất nhiều mà cũng đều là ở những cái đó thấp bé trên sườn núi. Ai làm thành phố vân hải này phiến địa phương cũng không phải cái gì bồn địa mà là một mảnh đồi núi mảnh đất đâu. Tần Tố Vân nghe xong Lưu Thím nói, lại là nhíu nhíu mày, có chút chần chờ mở miệng nói chuyện này hẳn là không thành đi thôn trường phòng trừng sẽ không đồng ý làm như vậy. Vì cái gì sẽ không đồng ý? Này không phải cái ý kiến hay sao? Lưu Thím có chút vội vàng nói, đại gia nhưng đều nói cái này là cái ý kiến hay a. Tần Tố Vân nhấp nhấp môi nói, đầu năm nay ai đều không phải ngốc tử, chúng ta đem đất hoang phân cho đối phương, đối phương khẳng định sẽ không đồng ý đến lúc đó đối phương muốn thật nháo lên, nhiều người như vậy cũng rất phiền toái. Chúng ta bên này đất hoang cùng đông bắc những cái đó hắc thổ địa bất đồng, trên núi những cái đó đất hoang đều thực cằn cỗi, hơn nữa trông gian có rất nhiều đá vụn khối, vỏ cây cỏ dại căn, đối phương đoàn người liền như thế nào khai khẩn ra tới, khẳng định làm không ra nhiều ít lương thực. Đất hoang cùng bình thường đồng ruộng bất đồng, khai hoang chẳng những sẽ hao phí đại lượng thời gian, khả năng sẽ bỏ qua gieo trồng vào mùa xuân. Quan trọng nhất chính là bọn họ cái này thổ địa thuyệt đại đa số đều thực cằn cỗi, yêu cầu hạ đại lượng phân bón, mới có thể đem này đó mà thu thập hào. Này nhóm người vừa mới đến trong thôn tới, nơi nào lại có cái gì phân bón đâu? Loại này hoàng buồn mà, mặc dù là không có nhiều ít kinh nghiệm người thành phố, khẳng định cũng biết không phải cái gì hào mà. Trong thôn nếu là cưỡng chế tính những người đó phân đất hoang, những người đó có lẽ mặt ngoài có lẽ sẽ không theo trong thôn người trực tiếp làm ẩm ý, tránh cho người trong thôn đưa bọn họ trực tiếp từ trong thôn đuổi ra đi. Chính là ai đều không thể xác định bọn họ có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ. Khác cũng liền không nói nhiều, nhưng vạn nhất đối phương người tiến vào tuần tra đội lúc sau, có người đến bọn họ trong thôn tới đốt giết cướp bóc, người này khác đều không cần nhiều làm, cần chỉ là yêu cầu đem thôn đầu kia phiến đại cửa sát cấp mở ra, là có thể trực tiếp đem như vậy một đám đạo tặc khuya khoát bỏ vào thôn, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản được trụ bọn họ. Chẳng qua những lời này, Tần Tố Vân lại khó mà nói, ra tới cấp lưu thím nghe, nàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, này nhóm người nếu chính mình là từ Vân Hải thành phố chạy nạn lại đây, chúng ta trong thôn không cho bọn họ phân đồng ruộng, tự nhiên là theo lý thường hẳn là chẳng sợ có thể bắt được một ít đất hoang, những người này khẳng định cũng sẽ mang ơn đội nghĩa. Nhưng là này nhóm người là mặt trên chính phủ trực tiếp đưa lại đây, hơn nữa phía trước có từ trưởng phòng cho bọn hắn chống lưng, liền như vậy một chút đất hoang khẳng định là không được. Đến lúc đó đối phương loại không ra nhiều ít lương thực, nói không chừng còn sẽ đói chết ở chúng ta trong thôn Người nếu là mau bị chết đói, khẳng định sự tình gì đều có thể đủ làm được Đến lúc đó đối phương đã người xuất hiện phía trước tào thục phân như vậy Tình huống chúng ta thôn đến lúc đó nhưng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được Đặc biệt là trong thôn những cái đó chỉ có lão nhân cùng hài tử hộ gia đình Không dám đem sự tình nói được quá nghiêm trọng Tần Tố Vân liền chọn cái ảnh hưởng nhỏ nhất nói Chính là liền như vậy đem chúng ta điền phân cho những người đó, ta thật sự có chút không cam lòng a Liêu Thím sắc mặt khó coi nói, chúng ta chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có sao. Ở Liêu Thím cảm nhận giữa cho dù là trước mắt Tần Tố Vân, lúc trước vì bọn họ trong thôn tu sử quốc lộ khi đều hoa như vậy nhiều tiền, trong thôn cũng gần chỉ là phân năm mẫu đất hoang cấp đối phương. Tình lình xảy ra sông vào bọn họ trong thôn người thế nhưng còn muốn từ trong tay bọn họ đồng ruộng phân, này liền thật sự là quá làm người không có biện pháp tiếp nhận rồi. Lưu thím đã chịu Tần Tố Vân đả kích trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển bất quá cong tới, cũng không hề thường cùng Tần Tố Vân nhiều liêu cái này để tại cúi đầu, xoay người nói câu ta đi về trước liền trực tiếp chọn kia một gánh củi lửa trở về đi. Nhìn Lưu thím rời đi bóng dáng, Tần Tố Vân lắc lắc đầu thở dài một hơi cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Chuyện này cuối cùng nên như thế nào quyết định vẫn là đến xem thôn trưởng bọn họ quyết định. Tần Tố Vân có thể nghĩ đến này đó triệu hưng quốc mạnh trường long đoàn người cũng nghĩ đến chẳng qua đại gia hỏa đều không có đem chuyện này nói ra. Ngược lại cùng Tôn Quảng Thắng mấy người nói lên lần này cụ thể nên như thế nào phân phối đồng ruộng sự tình Trong phòng một đám người ngồi vây quanh ở một cái vòng tròn lớn trước bàn, mỗi người đều đầy mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh Chúng ta thôn tiểu, đồng ruộng cũng không nhiều lắm, cùng những cái đó đại thôn là hoàn toàn không thể đủ bằng được phân đồng ruộng thời điểm chúng ta quy củ là dựa theo đầu người tới phân. Nhưng là nam nhân có thể phân đến đồng ruộng là nữ nhân gấp đôi, nói cách khác nam nhân có thể phân một mẫu đất nói, nữ nhân cũng chỉ có thể phân nửa mẫu đất. Các người những người này tới rồi chúng ta thôn lúc sau, cũng liền dựa theo chúng ta trong thôn quy củ đến đây đi. Rốt cuộc nữ hài cuối cùng đều là muốn xuất giá, mà nam hài cưới vợ sinh con đều là muốn lưu tại trong thôn, hắn trong tay này đó điền còn phải lưu chữ dưỡng lão bà hài tử. Không thể bởi vì các ngươi tới liền hỏng rồi quy củ. Triệu hưng quốc ngồi ở bàn tròn trước, trước người bày một quyển rắn chắc sổ sách. Đây là một quyển màu vàng phong bì sổ sách, nhìn qua đã có rất nhiều cái năm đầu trên thực tế cái này sổ sách cũng đích sát trải qua quá hảo chút năm đầu. Ngay cả này sổ sách bên trong trang giấy đều bắt đầu ố vàng. Triệu Hưng Quốc đem này sách thật dày sổ sách mở ra tới, đẩy đến tôn Quảng Thắng ba người trước mặt nghiêm túc nói, chúng ta trong thôn Điền không nhiều lắm, phía trước phía sau tổng cộng cũng, cũng chỉ có 800 nhiều mẫu, nhưng là trên thực tế trong thôn Đồng ruộng khả năng cũng không ngăn này đó, bởi vì nơi này mặt còn có không ít mà là trong thôn các thôn dân chính mình khai hoang ra tới. Mà này đó khai hoang ra tới đồng ruộng, dựa theo quy củ là không thể về đến chúng ta tập thể một lần nữa phân chia, rốt cuộc đây là nhân gia lao động thành quả chúng ta cũng không thể nửa đường trung gian liền đem nhân gia lao động thành quả cấp đoạt lấy tới, này cũng quá không phải người cho nên quay đầu lại cho các ngươi phân chia đồng ruộng thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể từ này 800 nhiều mẫu bên trong tiến hành phân chia. Tôn Quảng Thắng cầm trong tay sổ sách sổ sách thượng minh xác ghi lại toàn bộ vạn khê trong thôn đồng ruộng, rồi sau đó mặt đó là 20 năm trước mỗi nhà mỗi hộ phân tới tay chung đồng ruộng số lượng, nói cách khác bình quân mỗi cái nam đinh ước chừng một mẫu nhiều, mà nữ nhân ước chừng nửa mẫu không đến. Này ba người phiên phiên sổ sách lúc sau, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cầm đầu cái kia nhất cao lớn thanh niên hán tử liền gật gật đầu, nói thôn trưởng người nói chính là chúng ta mới đến tự nhiên không thể hỏng rồi trong thôn quy củ, những cái đó đất hoang nếu đều là đại gia khai ra tới, chúng ta khẳng định không thể chiếm đoạt. Quay đầu lại phân chia, liền dựa theo này, tám trăm nhiều mẫu đồng ruộng tới phân chia là được chẳng qua ta có một chuyện muốn hỏi hỏi. Đối phương có thể nhanh như vậy liền lấy ra sổ sách khẳng định không phải là cố ý làm giả chướng lừa bọn họ mà là bản thân thôn này cũng chỉ có nhiều như vậy điền. Triệu hưng quốc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên hán tử nói có chuyện gì ngươi nói là được ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút nếu chúng ta này 150 cá nhân chờ khai đất hoang ra tới quay đầu lại có phải hay không cũng không cần phân cho những người khác. Chúng ta khai khẩn đất hoang cấp chính mình dùng là được có phải hay không? thanh niên Hán tử ánh mắt thâm trầm, đầy mặt nghiêm túc nói. Toàn bộ sổ sách mặt trên tổng cộng viết có 600 nhiều người, mặc dù là hiện giờ, đi qua 20 nhiều năm, này 600 nhiều người giữa nghe có chút người gả cưới qua đi đi khác thôn, cũng có chút người tử vong, nhưng là chỉnh thể số lượng chỉ sợ hẳn là bay lên. Rốt cuộc mấy năm nay, cả nước tổng nhân số vẫn luôn có điều tăng lên. Kia nói cách khác bình quân phân đến mỗi người trên đầu mà khẳng định không đủ một mẫu, này một mẫu đất nếu là đặt ở ngày thường, hẳn là còn có thể đủ nuôi sống người một nhà chính là đặt ở hiện giờ hoàn cảnh này dưới thanh niên hán từ cảm thấy này đó mà khả năng vẫn là thiếu điểm, vì thế liền đem chính mình trong lòng nghi vấn nói ra. Cửu thuốc công gõ gõ chính mình tàu thuốc đem tàu thuốc khói bụi gõ ra tới nói, chúng ta trong thôn đất hoang ai khai khẩn ra tới tự nhiên là về ai, nhưng là chúng ta trong thôn đất hoang cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ loạn khai, có chút địa phương là không cho phép cho người ta khai khẩn cho nên ở khai hoang phía trước các người đến trước dò hỏi quá thôn trưởng hoặc là thôn thư ký, hơn nữa này khai khẩn đất hoang cũng là có cái hạn ngạch. Dựa theo chúng ta thôn quy định, mỗi người khai khẩn đất hoang không thể vượt qua hai mẫu, vượt qua cái này số phải một lần nữa cùng trong thôn thông báo, hơn nữa hướng trong thôn giao tiền. Vô luận là đất hoang vẫn là nền này đó, vượt qua mức đều là yêu cầu hướng trong thôn mua sắm, đây là quy củ, cũng không phải cố ý nói ra áp bức đối phương. Tôn Quảng Thắng cùng thanh niên nam tử ba người nghe thấy Cửu Thúc Công cùng Triệu Hưng Quốc hai người nói sôi nổi gật gật đầu, xem đối phương nhóm người này người việc công xử theo phép công tư thế, cũng không có bất luận cái gì muốn khó xử bọn họ thành phần ở bên trong, tự nhiên mà vậy, đối với Cửu Thúc Công cùng Triệu Tân Quốc hai người theo như lời cũng liền không có gì quá mức mãnh liệt mâu thuẫn. Này hai mẫu đất nghe giống như không nhiều lắm, nhưng là suy nghĩ một chút ngày thường bọn họ sở nhà ở từ diện tích này muốn sáu trăm sáu mươi sáu mét vuông mới có một mẫu đất đâu như vậy rộng mở diện tích cho bọn hắn gieo trồng chút rau dưa trái cây cũng như vậy đủ rồi Nếu chúng ta đã đáp ứng rồi, cho các ngươi một đám người gia nhập chúng ta thôn, như vậy chúng ta hai bên chi gian hẳn là thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm đều hẳn là muốn thực hiện lần này các ngươi nhiều người như vậy gia nhập chúng ta vạn khê thôn, muốn một lần nữa phân điền, như vậy chúng ta toàn bộ vạn khê trong thôn sở hữu thôn dân cũng liền đều cùng nhau một lần nữa phân chia một lần đồng ruộng đi. Ta nói như vậy, nói vậy các ngươi hẳn là không có bất luận cái gì ý kiến đi. Lão thôn trưởng đem trong tay một quyền màu lam phong bì danh sách đưa cho đưa cho tôn Quảng Thắng ba người nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đây là hẳn là. Tôn Quảng Thắng liên tục gật đầu trên thực tế, như vậy mới là nhất công bằng một loại biện pháp. Hơn nữa bọn họ thậm chí cũng chưa nghĩ đến đối phương thế nhưng có thể lấy ra sở hữu đồng ruộng cùng bọn họ phân. Chúng ta trong thôn tổng cộng có 721 cá nhân, nơi này bao gồm chúng ta trong thôn sở hữu lão nhân cùng hài từ mở ra phát danh sách lão thôn trưởng chỉ trích phát danh sách thượng danh sách tiếp tục nói nơi này có chút người vẫn luôn ở nơi khác làm công cho nên không trở về cho nên chúng ta trong thôn hiện tại tổng cộng chỉ có 461 cá nhân. Nhưng là chúng ta cũng không biết những người này đến tột cùng sống hay chết cũng không biết đối phương đến tột cùng khi nào mới có thể trở về. Theo lý mà nói, lớn như vậy động đất này 260 cá nhân, bọn họ rất có khả năng ở bên ngoài đã đã xảy ra chuyện nhưng là vô luận là các ngươi vẫn là chúng ta trên tay, đều không có bất luận cái gì vô cùng xác thực chứng cứ thuyết minh đối phương đã trên mặt đất chấn giữa bị chết thậm chí chúng ta mấy ngày hôm trước còn có hai người từ bên ngoài đuổi trở về vì bảo đảm bọn họ về sau trở về có thể có điểm sinh kế thủ đoạn cho nên này 260 người muốn chưa thấy được thi thể chúng ta đều đến tính bọn họ tồn tại các ngươi xem thế nào. Lão thôn trưởng nói chuyện thanh âm có chút trầm trọng. Cấp này 260 người phân điền chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì, vô luận là lão thôn trưởng vẫn là bọn họ người nhà, ai đều không hy vọng chính mình hài tử liền thật sự chết ở bên ngoài. Một khi đêm này 260 người tất cả đều làm như người chết tới xử lý, này ngoại lai 150 cá nhân, đừng nói là phân điền chỉ sợ đương trường phải bị bọn họ thôn người cấp đánh ra đi. Người khác nguyên bản hảo hảo còn có thể lấy này đó đồng ruộng dùng để an ủi chính mình, nhưng mà như vậy một đám ngoại lai người chẳng những muốn chiếm bọn họ đồng ruộng, lại còn có nguyên rùa bọn họ thân nhân chết ở bên ngoài, này không phải tìm đánh sao. Lão thôn trưởng nói này đó ba người tự nhiên không có không đồng ý, bọn họ muốn tại đây trong thôn sinh hoạt đi xuống tự nhiên mà vậy phải băn khoăn trong thôn những người khác ý tưởng, không thể đủ chỉ cần chỉ suy xét chính bọn họ ích lợi hướng chi như vậy làm cũng đích xác rất không đạo đức giống như là người khác không ở nhà bọn họ đột nhiên xông vào trong nhà người khác đoạt đồ vật giống nhau đây là một loại thực lệnh người cảm thấy thẹn cảm giác thôn trưởng các ngươi nói này đó chúng ta đều đồng ý chúng ta cũng cảm thấy như vậy xử lý phi thường thỏa đáng quay đầu lại liền dựa theo các ngươi nói phương pháp phân phối đồng ruộng đi thanh niên tráng hán gật đầu nói thanh niên tráng hán đánh nhịp xuống dưới bên cạnh tôn quảng thắng hai người tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì Hơn nữa vô luận là Tôn Quảng Thắng, vẫn là một người khác đều cảm thấy loại này biện pháp khá tốt. Bọn họ đến vạn khê thôn tới là vì sinh hoạt bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải vì chiếm đoạt người khác vật tư cùng sinh tồn không gian, bước cho đối phương cùng đường. Thật sự không được bọn họ quay đầu lại liền nhiều khai khẩn điểm đất hoang, luôn là có thể sinh hoạt đi xuống. Bên này quan trọng nhất bộ phận liền như vậy đánh nhịp định ra tới, đến nỗi cụ thể đồng ruộng, phân chia đến mỗi người trên người, này liền đến một lần nữa tiêu phí thượng rất dài một đoạn thời gian, cái này công tác cụ thể thực thi ít nhất cũng đến tiêu tốn một tuần mới có thể làm tốt. Như thế nào cụ thể phân chia đồng ruộng sự tình từ Triệu Hưng Quốc bọn họ bên này khai xong sẽ lúc sau toàn bộ trong thôn cơ hồ đều đã biết chuyện này, đại gia mặc dù là nghị luận sôi nổi cũng không có bất luận cái gì một người trực tiếp nhảy ra phản đối Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức mấy người nói, nhưng thật ra có người ngầm đi tìm Triệu Hưng Quốc nhắc tới qua trước lưu thím nói qua kia phiên lời nói. Tuy rằng không biết này phiên lời nói lúc trước đến tụ cùng là từ đâu cái ngọn nguồn ra tới, nhưng là ngầm tìm Triệu Hưng Quốc người nói chuyện lại bị trực tiếp mắng cái máu chó phun đầu. Chờ tần tố vân biết chuyện này thời điểm toàn bộ trong thôn hấp tấp phân mà hành động đã bắt đầu rồi, này đó mà cũng không phải tốt như vậy phân quan trọng nhất chính là này đó thổ địa có xa có gần có cần cỗi có phì nhiêu có tới gần nguồn nước có còn lại là cách xa nhau nguồn nước rất dài một khoảng cách. Bởi vì không ít người chính mình ra điền, nguyên bản liền loại thượng lương thực rau dưa triệu hưng quốc ở phân điền thời điểm cũng liền trực tiếp đem này đó nguyên bản liền loại rau dưa lương thực đồng ruộng, phân cho này đó hộ gia đình chính mình ra chỉ là từ bọn họ nguyên bản này đó đồng ruộng giữa phân cách một ít ra tới lại cấp những cái đó từ thành phố Vân Hải lại đây ngoại lai hộ. Đến nỗi thành phố Vân Hải nhóm người này người vận khí liền không tốt như vậy. Rất nhiều nhân gia điển đều là đông một khối tây một khối, thường xuyên có phô thê phụ tử hai cái một người mà bị phân ở mặt đông, một người mà bị phân ở phía tây, căn bản không có biện pháp ghé vào một khối. Thậm chí nhất xui xẻo một nhà bốn khối đồng ruộng, phân biệt ở vào thôn đông nam tây bắc bốn cây rác này thiếu chút nữa không làm cho bọn họ một nhà bốn người trực tiếp sầu trắng đầu, làm khởi sống tới thật sự là quá không có phương tiện. Bất quá những việc này liền không về triệu hưng quốc bọn họ quản. Bọn họ chỉ lo đem toàn bộ thôn đồng ruộng phân chia hảo trấn an hảo trong thôn mỗi người tâm tình Như thế là một cái tâm tư lung lay ra hỏa bắt được cơ hội trợ giúp này đó người một nhà thổ địa bị phân tán đến mấy vài cái địa phương người một lần nữa hợp quy tắc hợp đồng Dùng chủ nhân này khối đồng ruộng đi đổi tây ra miếng đất kia tới tới lui lui Nhưng thật ra làm hắn làm thành một ít sinh ý kiếm lời mấy chục cân lương thực cùng với một ít mì ăn liền Bất quá một việc này Tần Tố Vân cũng không biết Toàn bộ trong thôn tiến hành thổ địa phân chia thời điểm, Tần Tố Vân cả người đều còn có điểm ngốc, nàng nguyên tưởng rằng chính mình kia năm mẫu đất nói cái gì đều đạt được đi hai ba mẫu, nhưng mà không nghĩ tới chính là, nàng kia năm mẫu đất thế nhưng tất cả đều bảo lưu lại xuống dưới. Toàn bộ trong thôn chỉ sợ cũng liền gần chỉ có nàng một người, phảng phất giống như là hoàn toàn không có đã chịu chuyện này, quấy rầy giống nhau, cả người đều đứng ngoài cuộc. Cái này làm cho trong thôn không ít người, đối với tần tố vân này phiên vận may đều cực kỳ hâm mộ, đặc biệt là phía trước cùng nàng nói ra kia phiên lời nói Liêu Thím càng là hâm mộ không thôi. Sớm biết rằng ta liền cùng ngươi giống nhau, nhiều khai khẩn điểm đất hoang. Liêu Thím đặc biệt hâm mộ nói cứ như vậy, nhà ta mà cũng liền nhiều, không đến mức vì như vậy một hai mẫu đất phát sầu. Lưu Thím trong nhà nhân khẩu nhiều, lão lão tiểu tiểu một nhà tổng cộng có tám không người, bởi vậy như vậy một phân chia xuống dưới, Lưu Thím đỉnh đầu thượng phải đi ra ngoài không ít mà, nhưng đem nàng cấp đau mình hỏng rồi, bọn họ người một nhà nhưng đều là dựa vào mà ăn cơm đâu. Tần Tố Vân xấu hổ gãi gãi chính mình gương mặt hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời Lưu Thím nói, đành phải xấu hổ nói, vận khí, vận khí ta cũng chưa nghĩ đến vận khí tốt như vậy đặc biệt là đương tần tố vân nghe thấy trên đài lão thôn trường đối với mọi người nói nàng mà phía trước đều là dùng tiền đổi lấy đất hoang một lần nữa hạ phì cải tạo không cần quy nạp ở trong thôn đồng ruộng khi những người khác hâm mộ ánh mắt kia thật là làm nàng hận không thể trực tiếp tìm cái trong một góc ngồi xổm Đầu năm nay thổ địa chính là dân chúng sinh tồn tư bản, có ai trong nhà không thích đồng ruộng, đặc biệt là hiện giờ loại tình huống này, toàn bộ quốc gia đại diện tích thành thị bị hủy, dĩ vãng những cái đó phồn hoa cao lầu, chót vót thành thị tất cả đều bị động đất cấp phá hủy, không có biện pháp sinh hoạt đi xuống lúc sau, không còn có thứ gì sẽ so lương thực tới càng quan trọng. Toàn bộ thiên địa phân chia công tác vẫn luôn rằng co suốt 11 thiên tài hoàn toàn kết thúc nhưng mà lúc này tần tố vân liều lớn cùng nhà mình đồng ruộng loại những cái đó mà nhóm đã trường cao rất dài một đoạn. Bởi vì mấy ngày này không hề vẫn luôn liên tục trời mưa, không chung cũng liên tục trong vài thiên, đại hắc chúng nó cũng đều một lần nữa bắt đầu ái hướng rừng rậm chui. Ngẫu nhiên ngay cả thì thầm cùng hắc đậu đều sẽ đi núi rừng truyền vừa truyền, bất quá thì thầm bản thân từ nhỏ liền sinh hoạt ở vườn bách thú, mỗi ngày đều bị khóa ở lồng chim thượng, ngày thường mặc dù là bị thả ra đi cũng là ở vườn bách thú truyền động, là cái tàn mạn tính tình, bởi vậy nhiều như vậy thiên, gần cũng chỉ là đi ra ngoài truyền động 2-3 lần, hơn nữa thực mau trở về tới. Không có biện pháp, ai làm này đầy khắp núi đồi tìm không thấy ăn ngon, cũng tìm không thấy có thể cùng nó cùng nhau chơi điều. Trong núi điều thật sự là quá xuẩn, nó thì thầm đại nhân đều khinh thường cùng những cái đó lại xuẩn lại xấu chim sẻ chơi. Thì thầm vẫy cánh, bay đến chậu hoa biên, nghiêng đầu nhìn chính mình kia vài cọng hạch đào thụ cây non, trong lòng Mỹ tư tư như là ăn mật đường giống nhau. Nó đây chính là cao cấp đại ngộ, trong nhà vô luận là kia mấy cái cầu vẫn là kia chỉ miêu nhưng đều không có loại này hai chân thú riêng vì chúng nó trồng cây đại ngộ. Nó quả nhiên vẫn là huyết thống tôn quý cao lớn xoáy khí mỹ mạo thì thầm đại nhân. Cạc cạc, thì thầm cao hứng ở chậu hoa biên qua lại đi lại, tiểu cổ qua lại xoắn đến xoắn đi tựa như một cây ở trong biển phiêu đãng rong biển giống nhau, đi theo chính mình tiết tấu, bày ra các loại cuộn sóng tạo hình. Cầm cái xẻm cái cuốc đang ở tùng thổ phóng phân bón Tần Tố Vân, không thể hiểu được nhìn trước mắt này chỉ tả hữu lắc lư, giống ăn giống nhau anh Vũ, cả người đầy mặt không thể hiểu được. Tần Tố Vân, nàng dưỡng này chỉ anh Vũ có phải hay không có điểm ngốc? Hơn nữa xem bộ dáng này, quả thực ngốc đến mạo phao. Còn hào hắc đậu không tại đây, bằng không đại mèo đen lúc này khẳng định là hai móng vuốt liền trừu lên rồi, trực tiếp phía này chỉ điều tìm không thấy đông nam tây bắc. Mấy ngày này ánh mặt trời vừa lúc tần tố vân sửa sang lại xong rồi lều lớn cùng bên ngoài đồng ruộng, liền tính toán một lần nữa đem lầu ba bên này lại sửa sang lại một chút thuận tiện có thể lại loại điểm mặt khác chính mình muốn ăn rau dưa. Bởi vì lầu ba địa phương tiểu, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị cây ăn quả quả miêu cấp chiếm cướp, bởi vậy gieo trồng rau dưa địa phương không phải rất nhiều, mà nàng cũng không có khả năng mỗi lần gieo trồng liền ở loại một gốc cây, bởi vậy rất nhiều thời điểm nàng đều là loại một đám 7-8 cái trồng loại, quay đầu lại lại đổi một đám. Này đó rau dưa nói ví dụ cải thiên gì đó, chỉ cần để lại hạt giống, quay đầu lại ở nàng cái này vườn rau nhỏ là có thể đủ một lần nữa trường hảo Bất quá vô luận ngọc lộ có bao nhiêu lợi hại, này nên giao thủy như cũ vẫn là đến giao, nên tung thổ thời điểm như cũ vẫn là đến ở chung, chỉ vì làm này đó giao quả lớn lên thật tốt trong bồn phân bón còn phải hạ đến ước chừng. Liền ở tần tố vân vừa mới nguyên bản ủ phân xanh một ít phân bón bỏ vào đã tùng tốt trong đất bên ngoài nguyên bản mặt trời lên cao không trung đột nhiên trở nên mây đen răng đầy. ầm ầm ầm ầm Long. Một trận kinh thiên khoảng cách đột nhiên ở không trung nổ vang, giống như là giữa hè bên trong đột nhiên xâm nhập bão táp giống nhau, toàn bộ không trung thay đổi bất thường, hoàn hoàn toàn toàn âm trầm xuống dưới, giống như là đột nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm. Đậu mưa lớn tích nháy mắt từ không trung rớt xuống, nện ở pha lê thượng tí tách vang lên. Ngay cả ngoài phòng mặt khác thanh âm cũng đều bị này mưa to cấp bao phủ ngăn cách trên đời này chỉ có dường như chỉ còn lại có nàng một người giống nhau. Tần tố vân cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt có chút không quá đẹp nàng đem trong tay phân bón cùng trong bồn thổ đều đều quấy hai hạ, liền thu thập hảo thủ thượng đồ vật chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem. Hôm nay Hắc đậu đi theo đại Hắc chúng nó đi ra ngoài, lúc này mới đi ra ngoài hơn 2 giờ, dựa theo chúng nó ngày thường đi ra ngoài thời gian tới tính ít nhất còn phải chờ thượng 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể trở về cũng không biết chúng nó hiện giờ ở núi rừng đến tột cùng thế nào. Cho dù là biết rõ đại hắc chúng nó năng lực nhưng làm ngày thường cùng chúng nó sớm chiều ở chung chủ nhân. Tần Tố Vân vẫn là ở vì chính mình ra cầu lo lắng, đặc biệt là chúng nó đội ngũ bên trong còn pha một con từ trước đến nay liền rất chán ghét nước mưa ướt nhẹp ra lông miêu. Lớn như vậy Vũ cũng không có khả năng đơn độc lên núi đi tìm đại hắc chúng nó, nàng ở núi rừng sinh tồn năng lực chỉ sợ còn so bất quá đại hắc chúng nó đâu nghĩ nghĩ tần tố vân liền hướng trong phòng bếp đi đi thiêu nước ấm tính toán chờ trong nhà này mấy chỉ trở về lúc sau ở giúp chúng nó tắm nước nóng cho dù là ở nước ấm ngâm một chút cũng có thể đủ thoải mái không ít làm cẩu đại hắc tiểu thất chúng nó đối với tắm rửa nhưng thật ra không thế nào bài xích tần tố vân ở trong phòng bếp thiêu nước ấm bên ngoài vũ sát thật hạ đến lớn hơn nữa từng đợt tia chớp cùng với nổ vang tiếng sấm Không ngừng xẹt qua toàn bộ thôn trên không, mặt đất nước mưa cơ hồ sắp hội tụ thành dòng suối nhỏ, không ngừng cọ rửa mặt đất. Loại này mưa to thời tiết liền sở trong núi gặp được đất đá trôi chuyện như vậy, bất quá vạn khê thôn này phiến địa phương thảm thực vật đều thập phần tươi tốt nói vậy hẳn là sẽ không xuất hiện. Suốt thiêu sáu đại hồ thủy, đem trong nhà bếp lò tất cả đều dùng tới, đem này đó thủy đều đặt ở bếp thượng ôn, tần tố vân liền ở nhà nấu nổi lên canh gừng, nàng cũng không biết mấy thứ này đối không dùng được, nhưng là ít nhất cũng có thể làm nàng yên tâm một chút, hiện giờ trên núi đại tuyết vừa mới mới vừa hòa tan không lâu, chung quanh nhiệt độ không khí còn có chút thấp, dễ dàng cảm mạo. Chờ về đến nhà canh gừng nấu hảo lúc sau, tần tố vân liền nghe thấy được cửa từng đợt gâu gâu kêu cửa thanh cùng với móng vuốt lay like cửa sắt thanh âm Tần Tố Vân vội buông chính mình đỉnh đầu thượng việc chạy nhanh bung dù ra viện môn cấp đại hát chúng nó đi mở cửa. Này mưa to thật sự là quá lớn, đánh Tần Tố Vân trong tay ô tre đều có chút chảo không được. Đại cửa sắt một khai ướt dầm dề đại lang khuyền nhóm ngậm con mồi động tác nhất trí hướng trong phòng phao, hắc đậu sen lẫn trong cầu trong đàn, đồng dạng hướng trong phòng chạy đi. Chờ đại hắc chúng nó đều vào sân lúc sau, Tần Tố Vân cũng không rảnh lo khác, vội đem đại cửa sắt cấp khóa lại lúc sau, chạy nhanh về phòng đi cấp hắc đậu đại hắc chúng nó lấy khăn lông lau mình. Tần Tố Vân bận việc lên, thậm chí đều không rảnh lo đi xem đại hắc chúng nó hôm nay đều mang theo cái gì lễ vật trở về, ngược lại là hắc đậu vươn ướt lộc cộc móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ Tần Tố Vân cánh tay, đem trong miệng ngậm đồ vật đặt ở trên mặt đất, không nghĩ tới thế nhưng là một con mắt đều còn không có có thể mở sóc con. Tần Tố Vân đầy mặt ngạc nhiên, nàng thậm chí cũng không biết hác độ mạo lớn như vậy vũ, là như thế nào đem này chỉ sóc con cấp bình an ngậm trở về. Hơn nữa xem bộ dáng, này chỉ sóc con trên người cơ hồ không có gì gặp mưa trừ bỏ thật dài cái đuôi có chút ướt nhẹp trên người lông thóc cơ hồ không như thế nào dính thủy. Tần Tố Vân không biết chính là vì này chỉ sóc con, đại mèo đen cơ hồ là trào chuẩn thời gian, không có lúc nào là bất tận toàn lực đem chính mình thân hình giấu ở một đám chó săn cái bụng hạ. Nếu không phải hắc đậu cùng đại hắc chúng nó ở chung thời gian trường, mèo đen bản thân nhanh nhẹn cùng tốc độ đều thực mau, này chỉ sóc con muốn có thể bảo trì đến bây giờ dáng vẻ này, căn bản không có khả năng. Duỗi tay sờ sờ hắc đậu đầu Tần Tố Vân chạy nhanh dùng làm khăn lông đem sóc con bao vây lại. Này chỉ sóc con thật sự quá nhỏ, nàng sợ chính mình hơi chút chậm một chút này chỉ sóc liền sẽ cảm mạo phát sốt đi đời nhà ma. Đem sóc con trên người tỉ mỉ dùng khăn lông lau chùi một lần, lại dùng một bên mặt khác một cái khăn lông cấp sóc con bao vây lấy tần tố vân liền chạy nhanh tiếp đón trong nhà mặt khác mấy chỉ hướng trong đi cho chúng nó tắm rửa. Cho dù là chỉ không thích thủy miêu, nhưng hác đậu khi tắm cũng là thập phần ngoan ngoãn, toàn thân tùy tiện làm tần tố vân như thế nào xoa nắn đều không phản kháng ngược lại là tiểu thất chúng nó tắm giờ thời điểm còn thích ngồi sổm chậu chơi thủy lông sù xù, xù cầu móng vuốt trụ ở trên mặt nước trực tiếp bắn tung tóe tại tần tố vân trên mặt gâu gâu gâu đại hắc thấy thế lập tức kêu lên tần tố vân chính là từ đối phương lông sù xù, xù cầu mặt thấy được không cho phép này ba chữ ngao ô ô, ô tiểu thất mấy cái ủ rũ héo úa ủy khuất bẹp tần tố vân thấy thế buồn cười cũng không nói nhiều chút cái gì tùy tiện đại hắc như thế nào dạy dỗ Đem đại hắc chúng nó thu thập sạch sẽ tắm rửa xong thổi xong mau, đều đã là hơn 3 giờ chuyện sau đó. Cấp sóc con uy điểm sữa bò tần tố vân mang theo trong nhà này mấy chị ăn cơm chiều lúc sau, ngoài phòng mưa rền gió dữ rốt cuộc ngừng lại. Nguyên bản đen như mực không trung, lại lần nữa nổi lên một chút màu trắng, cũng như thường lui tới những cái đó bình thường bão táp giống nhau. Nhưng mà, nếu có người đứng ở trên địa cầu phương liền sẽ phát hiện trận này gần chỉ có mấy cái giờ bão táp lại là bao trùm toàn bộ tinh cầu toàn bộ thế giới nhìn qua gần chỉ là hạ một trận mưa, sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà một ít không biết tên biến hóa đang ở lặng Yên phát sinh, trận này bão táp đúng là lần này biến hóa chất xúc tác. Chương 127. Hạt giống bắt đầu nảy mầm, cỏ dại bắt đầu cao trường, tựa hồ gần chỉ là một trận mưa công phu, chẳng những sở hữu thuyết động tất cả đều hòa tan, ngay cả thực vật nhóm đều như là rõ ràng tái rồi một cái sắc điệu, toàn bộ thế giới đều dường như bị rửa sạch giống nhau, từ nặng nề mùa đông, đồng phát ra tân sinh cơ. Liền dường như trận này bão tắp đem toàn bộ mùa xuân đều đưa tới. Chim sẻ ở trong thôn kia cây đại trương trên cây díu rít, sáng sớm từ trong phòng ra tới chuẩn bị làm việc các thôn dân nhìn thấy trước mắt một màn này, hai mắt không tự chủ được sáng lên, ngay cả trước đó vài ngày đám kia đoạt phỉ nhóm tấn công bọn họ thôn khi lưu lại trầm trọng cảm tựa hồ đều bởi vì này mãn sơn màu xanh lục biến mất vài phần. Đặc biệt là những cái đó mới từ thành phố Vân Hải lại đây một trăm nhiều hào người thấy trên núi biến hóa khi giống như là gặp được tân hy vọng Tồn ngọt ngào từ nhà mình lều chạy bên trong chui ra tới, xinh cái lời eo, xoa xoa có chút phát cương cổ cảm thụ được ngoài phòng không khí thanh tân, nghe chóp mũi cỏ cây thanh hương, cả người đều nhẹ nhàng vài phần. Thời tiết này hảo, mới vừa hạ quá vũ, mặt đất ẩm ướt cũng không cần nhiều tưới nước miễn cho quay đầu lại chúng ta còn phải đi trong sông gánh nước đợi lát nữa ăn cơm sáng chúng ta liền đi ngoài ruộng truyền một vòng tranh thủ hôm nay đem trong thôn phân cho chúng ta miếng đất kia cấp loại thượng mai kia liền đi trên núi khai hoang đến lúc đó nhiều loại điểm lương thực năm nay cũng liền không cần lo lắng tôn quảng thắng một bên soát nha một bên mơ hồ không rõ đối với người nhà nói tôn quảng thắng tuy nói chưa từng có ở nông thôn loại quá mà cũng không biết đến tột cùng nên khi nào gieo giống Nhưng mà một phân tới tay, Tôn Quảng Thắng liền tỉ mỉ dò hỏi thôn trưởng Triệu Hưng Quốc khi nào nên gieo hạt, khi nào nên bón phân, khi nào lại nên loại chút cái gì. Cái này thời tiết độ ấm vừa vặn thích hợp loại điểm dưa chuột bí đỏ khoai sọ bắp. Ở nông thôn này đó hạt giống đều không khó tìm. Tôn Quảng Thắng đã sớm thừa dịp trước hai ngày công phu cầm nhà mình lão bà hai cái nhẫn vàng, một đôi kim hoa tai, thay đổi nhà bọn họ một vòng lương thực cùng với một ít hạt giống, còn có mấy cái nông cụ cùng mấy cái cái sọt. Trừ bỏ đồ trang sức ở ngoài, bọn họ lần này còn mang theo tiền giấy, liền muốn thử xem này đó tiền giấy ở trong thôn còn có thể hay không đủ sử dụng tuy nói không ôm quá lớn hy vọng, nhưng liền như vậy làm chúng nó làm như phế giấy giống nhau vứt bỏ tôn Quảng Thắng còn thật sự có điểm luyến tiếc. ai làm này đó tiền đều là hắn mấy năm nay cực cực khổ khổ cấp thích cóp hạ, liền như vậy đột nhiên nói vô dụng chỉ có thể làm như phế giấy tôn Quảng Thắng trong lòng vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Vì thế hắn liền đem chính mình mang đến về điểm này tiền giấy giấu ở áp đáy hòm, này cũng coi như là Tôn Quảng Thắng đối quá vãng cuối cùng thử nghiệm. Tôn Quảng Thắng nhíu nhíu mày, xoát xong rồi nha cầm khăn lông lau mặt. Thê tử tưởng Mỹ Quyên đã nấu hảo hôm nay cơm sáng cùng cơm trưa, bọn họ hai phu thê đêm qua cũng đã thương lượng hảo, đợi lát nữa hôm nay giữa trưa tiếp tục ngốc tại đồng ruộng không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Rốt cuộc trong thôn người đã sớm đã đem những cái đó rau dưa trái cây lương thực loại đi xuống. Bọn họ phía trước cũng đã chậm người một bước, hiện giờ tự nhiên không thể chậm trễ nữa càng nhiều thời giờ, bỏ qua gieo trồng vào mùa xuân. Một bên uống trong chén cháo tôn ngọt ngào một bên khai bao cải bẹ bỏ vào một bên chén nhỏ. Hào chút thời gian cũng chưa có thể ăn no, tôn ngọt ngào cũng không dám lãng phí này bao cải bẹ đổ điểm nước bỏ vào plastic đóng gói, đem trang cải bẹ đóng gói rửa rửa, lại đảo vào chính mình trong chén, hàm cây xoát túi nước trang bị dính đầy mễ hương cháo tôn ngọt ngào cũng ăn được mùi ngon. Tôn Quảng Thắng nhìn có điểm chua sót, nhà bọn họ khuê nữ trước kia chính là chưa bao giờ ăn này đó đóng gói ăn sáng, cảm thấy không vệ sinh, vì cũng không tốt hiện giờ dáng vẻ này Tôn Quảng Thắng khó nén đau lòng. Hắn trước kia kính chuyên nghiệp nghiệp công tác chính là vì làm người trong nhà quá đến hào, nhưng hiện giờ, bọn họ một nhà bốn người liền bao cải bẻ đều đến tỉnh ăn, ăn được mấy ngày. Ai Tôn Quảng Thắng cúi đầu có chút nói không ra lời trong lòng phá lệ hụt hẫng tưởng mỹ quyên rốt cuộc là cùng chính mình trưởng phu ở bên nhau hai mươi nhiều năm biết trưởng phu lúc này đáy lòng ý tưởng cảm thấy chính mình không năng lực cấp thê tử nhi nữ qua tốt nhất nhật tử rất là hổ thẹn nhưng chuyện này làm sao có thể quái trưởng phu đâu tại đây loại thiên tài trước mặt đừng nói là một cái tôn quảng thắng liền tính là mười cái tôn quảng thắng cũng không bất luận cái gì dùng a Không nghĩ làm chính mình trưởng phu như thế ủ rũ tưởng Mỹ quyên ngẩng đầu hướng về phía tôn Quảng Thắng cười cười nói, người đã lớn tuổi như vậy rồi thiếu ở tiểu bối trước mặt thở ngắn than dài, này không phải dậy hư tiểu hài từ sao? Còn không phải là không thích ăn cải bẹ sao? Đợi lát nữa ngọt ngào cũng đừng cùng chúng ta cùng đi trồng trọt ngươi xem chúng ta trụ này mặt sau, đều là tảng lớn tảng lớn rừng cây, lớn như vậy vài tòa sơn, trên núi khẳng định sẽ có rất nhiều rau dại linh tinh, hơn nữa đã nhiều ngày độ ấm bay lên, lại hạ mưa to, nói không chừng lên núi còn có thể nhặt được măng mùa xuân nấm. Ngày hôm qua ta ở bờ sông giặt quần áo thời điểm, liền nghe thấy bọn họ trong thôn người ta nói tính toán lên núi nhìn xem có thể hay không đủ lộng điểm măng mùa xuân dương xỉ phía trước thiên tai, tên kia trong chén cũng chưa vài món thức ăn ngọt ngào, nếu không đi theo cùng đi nhìn xem. Đến lúc đó không tìm được hoặc là mệt mỏi liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi đều được Nhi tử không thể sủng đầu năm nay ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì Có cầm sức lực mới có thể bảo vệ tốt chính mình Nhưng là nhà mình nữ nhi tưởng Mỹ Quyên vẫn là có điểm luyến tiếc làm nữ nhi đi phơi nắng chịu khổ Măng mùa xuân rau dại sao Vâng, ta đợi lát nữa liền cõng cái sọt lên núi vừa nghe thấy trên núi có măng mùa xuân nấm rau dại mấy ngày nay đã sớm ăn cơm trắng ăn đến phản toan thủy tôn ngọt ngào tức khắc hai mắt sáng sủa lên mẹ ngươi yên tâm đợi lát nữa liền tính ta không đào đến rau dại ta cũng chém chút củi lửa trở về đến lúc đó ngươi cùng ba ba còn có đệ đệ không cần lại lên núi tôn ngọt ngào hai mắt sáng lấp lánh phảng phất như là nhặt được bảo giống nhau đi theo tôn ngọt ngào ra ở tại một cái lều chạy lão thay thái, thái lúc này cũng đã đi theo một cái khác lều chạy đại tôn tử ăn qua cơm sáng nghe thấy tôn ngọt ngào nói lão thái thái cười tùm tìm nói năm nay độ ấm thăng mau này trong núi thực vật cũng lớn lên mau ta trước kia tuổi trẻ thời điểm ở tại nông thôn trong nhà nghèo thường xuyên trên núi tìm rau dại cái gì bà bà đinh giã rau hẹ cây tỉ thái rau sam đồ ăn a măng mùa xuân nấm gì đó ta đêm qua liền nghĩ cùng tôn từ cùng nhau lên núi nhìn xem tuy rằng không có gì sức lực nhưng là này đó thường thấy rau dại ta còn là nhận thức tiểu cô nương quay đầu lại muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi Chính là ta này lão thái bà chân càng không thiện, khả năng đi thương đối chậm. Lão thái thái càng nói càng hướng tới, tôn ngọt ngào thủy đều sắp nhỏ giọt tới, giống như là tám đời, chưa từng có ăn qua cái gì ăn ngon giống nhau. Tưởng tượng đến đã từng ở khách sạn ăn đến măng mùa xuân xào trứng, nấm hầm tiểu kê tôn ngọt ngào phảng phất như là nghe thấy được chóp mũi lan tràn mùi hương. Chu nãi nãi, người có thể dạy ta nhận rau dại đã là giúp ta đại ân, huống chi tìm rau dại bản thân chính là một cái tinh tế việc, đến lúc đó chu nãi nãi không cần ghét bỏ ta tìm được chậm mới là." Tôn ngọt ngào nói ngọt đậu đến chu nãi nãi cười ha ha. Tôn Quảng thắng vợ chồng hai người nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt tươi cười cũng không dừng lại quá bởi vì thành phố vân hải tương đối phát đạt toàn bộ trong thành thị quân đội công an hệ thống nhân số không ít bởi vậy hai tháng tới nay mặc dù là toàn bộ thành phố vân hải lại loạn cũng không có loạn đến giống ninh vịnh huyện như vậy trực tiếp bên đường giết người ăn thịt nông nổi nhưng là toàn bộ trong thành thị phá phách cướp bóc thiêu trộm chờ những việc này nối liền không dứt nhân gia cũng rất nhiều lần có người tới cửa muốn đoạt nhà bọn họ lương thực nhưng cũng may tôn gia phòng trộm môn còn tương đối cấp lực những người này gõ không khai lúc sau liền hùng hùng hổ hổ rời đi tôn gia Cũng đúng là bởi vì tại đây loại trầm trọng tâm tình chiếu dọi dưới, vợ chồng hai người cảm thấy mang hai đứa nhỏ tới vạn khê thôn này bước cờ vẫn là đi đúng rồi. Ít nhất nơi này người tuy nói nhìn qua thập phần cảnh giác. Không quá thích bọn họ này đó từ thành phố lại đây phân mà bá tánh, nhưng lại không ai bên ngoài thưởng chỉ cố ý nhằm vào bọn họ, đoạt bọn họ đồ vật trộm bọn họ lương thực ngược lại là trong thôn người nhìn có mấy hộ người thật sự quá không nổi nữa. Còn mượn điểm lương thực cho bọn hắn, làm cho bọn họ chờ năm nay 6 tháng cuối năm có lương thực lúc sau trả lại cấp trong thôn. Thật sự có thể xưng được với là tận tình tận nghĩa. Ở tại sân phơi lúa đại gia hòa, nhìn qua cũng thập phần thỏa mãn, có vài cái càng là đã bắt đầu thương lượng chờ loại xong mà lúc sau, liền đi trên núi chém chút dưới tàng cây tới khởi phòng ở, bọn họ này hơn một tuần cũng không thiếu thấy trong thôn có người thiêu gạch đỏ, lấy đầu gỗ khởi phòng ở. Tôn Quảng Thắng trong lòng nghĩ phía chính mình cũng muốn chạy nhanh cố lên, tranh thủ thật sớm điểm khởi thượng phòng tử mang kỳ thật nữ nhi nhi tử trụ đi vào. Bên kia là hôm nay thương lượng muốn lên núi trích điểm rau dại người còn có rất nhiều, đại gia hỏa trên tay lương thực đều không nhiều lắm, khoảng cách gieo trồng vào mùa xuân đến thu hoạch còn có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đến nhiều đi trên núi đào điểm rau dại sen lẫn trong cơm cùng nhau ăn. Trước kia ở thành phố là tìm không thấy đào rau dại cơ hội tiểu lộng điểm rau dại về nhà đỡ đói đều khó như lên trời. Hiện giờ này đầy khắp núi đồi màu xanh lục lại thế nào hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đào điểm trở về. So với sân phơi lúa bên này người muốn nhiều đào điểm rau dại vạn khê thôn trong thôn phụ nhân nhóm tắc đồng dạng nghĩ trong núi món ăn thôn quê, bà bà Đinh, rau sam loại này các nàng là không muốn ăn, ngày hôm qua hạ như vậy đại một trận mưa, hơn nữa độ ấm thích hợp trong núi giã dương xì cùng măng mùa xuân cùng với sơn nấm các nàng vẫn là thực thích nói không chừng vận khí tốt lên còn có thể nhặt được một hai cái gà rừng trứng. Phía trước thời tiết như vậy lạnh trong thôn trong nhà còn có gà người thật sự không nhiều lắm cho dù là các nàng phóng điểm gà con tới nuôi nấng, đến xem trong thôn những người đó có thể hay không đủ cung thưởng. Những người này trong nhà gà nhưng không giống như là tần tố vân trong nhà gà như vậy ấp trứng ấp như vậy sớm, những người này trong nhà gà hiện giờ nhưng đều còn không có bắt đầu ấp trứng đâu, huống chi liền tính là thật ấp trứng, cũng không có biện pháp dùng một lần cấp nhiều người như vậy đều cung thưởng. Đều là trước đem ấp ra tới tiểu kê cung cấp cùng trong nhà quan hệ ngày thường tốt nhất kia mấy nhà hoặc là thân thích, sau đó chờ những người này cung xong lúc sau mới có thể đem gà con bán cho trong thôn những người khác. Cho nên trứng gà thứ này, cho dù là người trong thôn, cũng đã có thời gian rất lâu đều không có hưởng qua hương vị. Đường miêu miêu cùng Tần Tố Vân hai người quan hệ không tồi, nàng sáng sớm liền trước tiên tìm được rồi Tần Tố Vân hỏi nàng có đi hay không trong núi trích điểm nấm rau dại Đường miêu miêu cười tuồng tìm nhìn Tần Tố Vân nói, ngày hôm qua hạ như vậy mưa lớn, hôm nay trên núi khẳng định ra rất nhiều nấm, chúng ta này phiến địa phương hoàn cảnh tốt, chỉ cần tìm một chút hẳn là có thể có không tồi thu hoạch, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi sao. Mấy ngày này ta ở nhà đều nghẹn hỏng rồi, liền nghĩ ra môn đi rào. Cũng thừa dịp cơ hội này vừa vặn lên núi đi vừa đi. Hành A Đợi lát nữa ta và các ngươi cùng nhau lên núi, chính là này trên núi nấm ta cũng không quá nhận thức này đó có độc này đó không có độc. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi giúp ta nhận nhận. Chính mình tuy rằng là nông thôn hộ khẩu khi còn nhỏ cũng ở nông thôn mà này đó nấm trồng loại gì đó, nàng nhận thức thật đúng là không nhiều lắm cũng liền ngày thường thường thấy kia 7-8 loại nấm có thể miễn cưỡng nhận thức. Không thành vấn đề chuyện này bao ở ta trên người. Trước kia ta ở đường ra thôn thời điểm liền thường xuyên trên núi thải nấm cùng măng mùa xuân, chúng ta này phiến trên núi nấm ta trên cơ bản đều nhận thức ngươi chỉ lo cõng rổ cùng ta cùng nhau lên núi là được. bị đại tuyết mưa to câu ở nhà nhiều như vậy thiên, đường miêu miêu đã sớm thưởng lên núi chuyển vài vòng, chỉ là bất hạnh vẫn luôn không cơ hội cho nên mới chờ tới bây giờ. Hai người ước định hào chờ ăn cơm sáng lúc sau liền lên núi, thuận tiện mang điểm đồ ăn ở trên người, phòng ngừa giữa trưa ở trong núi đói bụng. Trong nhà ăn đồ vật không ít Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, liền đem ngày hôm qua làm tốt nem rán thu thập hai phân ra tới, chờ lên núi thời điểm lại mang qua đi. Đến lúc đó trong nhà kia chỉ mới trường mau còn không có có thể mở to mắt sóc con, làm Tần Tố Vân có điểm lo lắng, cũng không biết chính mình lên núi thời gian dài như vậy sóc con có thể hay không bị đói. Ngày thường, nàng mỗi lần lên núi đốn củi cũng liền gần chỉ cần một hai cái giờ liền dư giả, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ ít nhất được với đi 3 năm tiếng đồng hồ. Tần Tố Vân hơi hơi nhăn nhăn mày, vẫn là tính toán chờ ra cửa thời điểm trước uy một lần, trở về lúc sau lại uy một lần. Trong nhà hiện giờ sống nhiều, làm việc người lại chỉ có nàng một cái, ngày thường thật đúng là đi không khai. Nếu không phải này thế đạo, lòng người khó dò trên thực tế nàng thật đúng là muốn tìm hai người về đến nhà tới hỗ trợ cũng làm nàng ngày thường có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi sáng thời gian quá thật sự mau, lập tức liền đến tần tố vân cùng đường miêu miêu hai người ước định tốt thời gian, nàng dẫn theo sọt cầm đem lưỡi hái cùng cái quốc trang thượng nem rán cùng ấm nước, dặn dò trong nhà mấy chị cầu tử, làm liền chúng nó ở nhà hảo hảo xem ra lúc sau, cõng đồ vật liền tính toán ra cửa. Nhưng mà không nghĩ tới sắp đến lúc đi, đại hát lại là gâu gâu kêu theo đi lên. Đường miêu miêu đầy mặt ngạc nhiên, nhà các ngươi cầu như thế nào như vậy thông minh biết ngươi muốn lên núi chúng nó hai thế nhưng sẽ đi theo ngươi cùng nhau lại đây nhà của chúng ta trước kia dưỡng cầu cũng liền biết ngày thường chúng ta về nhà thời điểm lắc lắc cái đuôi buổi tối ở nhà chào cái lão thử linh tinh nhưng còn chưa từng có nào thứ ta lên núi thời điểm chúng nó muốn đuổi kịp đại hắc trước kia ở bộ đội chịu quá huấn luyện tuy rằng cuối cùng không có trở thành quân khuyển nhưng là cũng so bình thường cầu nhìn muốn thông minh không ít tần tố vân tự nhiên không có biện pháp đem ngọc lộ sự tình nói ra chỉ có thể khác tim tìm từ khó trách sẽ như vậy thông minh đường miêu miêu cười tuồng tìm gật gật đầu nói trước đó vài ngày ta bà bà liền ở nhà nói nhà các ngươi cầu như vậy thông minh chờ quay đầu lại sinh tiểu cầu nhất định phải tìm ngươi đổi một con ngươi đến lúc đó nhưng nhất định không thể chối từ ha ha a chỉ cần chúng ta ra cầu thích nhà các ngươi chọn hai chỉ ba con đều không sao cả miễn phí tặng cho các ngươi cũng không có vấn đề gì trong nhà cầu nhiều như vậy chờ quay đầu lại tiểu thất tiểu ngũ chúng nó tương lai khẳng định sẽ sinh hà càng nhiều tiểu cầu Tần tố vân duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu cười cùng đường miêu miêu nói hai câu lúc sau, hai người liền cõng sọt hướng đi thông sau núi con đường kia đi đến, mà đại hắc cũng không rên một tiếng đi theo hai người phía sau, thường thường lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ chính mình hào tâm tình. Vạn khê thôn bên này địa phương, ba mặt núi vây quanh, đặc biệt là sau núi này một mảnh nhất cao lớn, một sơn hợp với một sơn, nhìn qua rất là đồ sộ thừa dịp hôm nay cái này hào thời tiết tưởng lên núi không ngừng đường miêu miêu cùng Tần Tố Vân hai người, các nàng hai vừa lên núi, liền ở giao lộ chỗ gặp hai ba bát người, này nhóm người bên trong tuyệt đại đa số đều là phía trước từ Vân Hải thành phố lại đây nạn dân, các nàng phía sau cõng hai vai bao tính toán dùng này hai vai bao tới trang những cái đó rau dại linh tinh. Đối với này đó cùng các nàng cùng nhau lên núi người, Tần Tố Vân chỉ là hơi chút gật gật đầu, xem như đánh thanh tiếp đón lúc sau liền đi theo đường miêu miêu trực tiếp rời đi nơi này. Hướng trong núi càng sâu địa phương đi đến. Chỉ là đi tới đi tới tần tố vân mày lại là hơi hơi nhăn lại. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ trên núi một mảnh xanh biếc xinh cơ bừng bừng. Nhưng là tần tố vân lại tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp cho dù là chi đầu không ngừng kêu to trùng điều thanh cũng không có biện pháp kéo về nàng chú ý. Nàng cảm thấy này đó thực vật tựa hồ lớn lên quá nhanh. phảng phất giống như là trong một đêm đột nhiên cất cao giống nhau. Thật giống như gần chỉ là một hồi bão táp công phu, nơi này thực vật cùng phía trước nhìn thấy liền hoàn toàn bất động Trong lòng nghĩ sự tần tố vân đi tới đi tới, nàng nện bước liền dần dần chậm lại xuống dưới. ngươi làm sao vậy? Như thế nào càng đi càng chậm? Là mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Mới từ trong thôn ra tới, đi rồi không đến 20 phút đường miêu miêu có chút nghi hoặc nhìn về phía tần tố vân còn tưởng rằng đối phương thân thể không khỏe. Tần Tố Vân lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có bất luận cái gì không thoải mái, nàng duỗi tay chỉ vào một bên một cây oai cổ cây non nói ta nhớ rõ trước hai ngày lên núi đốn củi thời điểm, này cây miêu gần mới đến ta háng, người xem hiện giờ này cây tựa hồ so với ta đều còn muốn cao có phải hay không lớn lên quá nhanh điểm. Mới hai ngày công phu liền dài quá nửa người cao trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá thực vật có thể trường nhanh như vậy. Như vậy nhìn kỹ tần tố vân tự hồ cảm thấy không chỉ là này viên cây nhỏ, ngay cả trên mặt đất những cái đó cỏ dại cũng cất cao rất nhiều. hắc ta đưa người nói cái gì đâu, mùa xuân tới rồi, này đó thực vật gì đó tự nhiên cũng liền lớn lên nhanh, một ngày một cái dạng cũng không kỳ quái huống chi năm trước lại là đại hạn lại là đại tuyết còn tới động đất. Này đó thực vật nói vậy cũng cùng người giống nhau áp lực thật lâu, hiện giờ thừa dịp thời tiết nước mưa đều vừa vặn tốt nhưng không phải lớn lên nhanh chút sao. Này có cái gì kỳ quái? Đường miêu miêu thấy tần phong vân chỉ phương hướng, hoàn toàn không có bất luận cái gì nghĩ nhiều thậm chí còn khuyên giải nói trước kia chúng ta ở trên núi đào măng thời điểm kia cây trúc tùy tiện tới hai trận mưa là có thể thoán cái một mét rất cao so với những cái đó cây trúc. Này đó cây giống sinh trường tốc độ đã có thể chậm nhiều. Nói nữa, này đó cây giống không dài nhanh lên chúng ta đã có thể không như vậy nhiều củi lửa có thể thiêu. Lớn lên mau là chuyện tốt người cũng không cần tưởng nhiều như vậy huống chi ngươi này không đều có hai ngày không lên núi sao. Đường miêu miêu không để bụng quay đầu nhìn về phía tần Tố Vân nói, thậm chí còn một bên treo gẹo nói, ta nói Tố Vân A, người như ngàn vạn đừng bởi vì gần nhất phát sinh những việc này mà làm cho thần kinh căng chặt cho nên nói gần nhất đã xảy ra không ít chuyện, nhưng là chúng ta cũng đều nhất nhất chịu đựng tới chờ thêm cái này mùa xuân lương thực thu đi lên lúc sau tương lai nhật từ khẳng định sẽ dần dần khôi phục quỹ đạo. Quốc gia bãi ở kia cho dù là những cái đó thành phố lớn bị động đất cấp phá hủy, nhưng chỉ cần qua cái mấy năm thành thị khẳng định liền sẽ bị lại lần nữa một lần nữa thành lập. Hiện giờ gần chỉ là quốc gia trừ không ra như vậy nhiều nhân thủ cho nên mới sẽ có vẻ gần nhất mấy ngày nay toàn bộ thế giới giống rối loạn bộ giống nhau. Vô luận mấy ngày này tai đến tột cùng là như thế nào phát sinh, nhưng thiên tai trung quy gần chỉ là thiên tai mà thôi, chỉ cần mấy ngày này tai một qua đi toàn bộ thế giới nhất định có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng Đây cũng là tuyệt đại đa số nhân tâm trung suy nghĩ sự tình. Nhìn thấy đối phương tự hồ cũng không quá tin tưởng chính mình theo như lời những lời này, tần tố vân nhú nhú mảy cũng không hề nhiều lời, chẳng qua nàng đối với chung quanh hoàn cảnh liền càng thêm lưu ý vài phần. Nhưng rốt cuộc thời gian đoàn, này đó thực vật sinh trưởng tốc độ cũng hoàn toàn không như là đồng thoại giữa ma đậu như vậy, lại trên mặt đất liền nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường đến đám mây, mà là lấy một loại vượt qua ngày thường mấy lần sinh trưởng tốc độ lan tràn. Như vậy sinh trưởng tốc độ rõ ràng không bình thường, nhưng những người khác nhìn qua lại không đề bụng, nhìn từ bên người gặp thoáng qua mấy cái thôn dân chính cười thảo luận đợi lát nữa muốn đi kia phiến sơn, đi nào con đường tần tố vân mí môi trong lòng thầm nghĩ chỉ hy vọng này hết thảy là ta suy nghĩ nhiều quá đại hắc nhìn nhìn chính mình chủ nhân lại nhìn nhìn bên cạnh kia cây cây non lắc lắc cái đuôi tiếp tục đi theo tần tố vân phía sau ở bọn họ bên này giống nhau hoang dại cây nấm nhỏ đều thích sinh trưởng ở rừng cây dày đặc địa phương đặc biệt là những cái đó xóa tung lá khô phía dưới cùng với những cái đó sập khô trên cây hai người một đường đi tới cẩn thận xem xét đào cũng thu hoạch pha phong Đặc biệt là Tần Tố Vân, có đại hắc hỗ trợ lúc sau thu hoạch liền càng nhiều. Nhà các ngươi cầu như thế nào như vậy thông minh đâu? Đường Miêu Miêu đặc biệt hâm mộ nhìn Tần Tố Vân, các nàng phía trước ở núi rừng tìm nấm, nhưng này đó nấm rất nhiều đều thích sinh trưởng ở những cái đó không chớp mắt trong một góc tìm lên thập phần phiền toái, cực kỳ hao phí nhãn lực, trừ phi gặp được tảng lớn nấm, nếu không tìm kiếm lên cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng mà liền ở các nàng hai nghiêm túc xuyên qua ở rừng cây tìm kiếm nấm thời điểm, một bên đại hắc gặp được chủ nhân nhà mình muốn tìm kiếm đồ vật liền gâu gâu kêu hỗ trợ cùng nhau ở chung quanh siêu tầm Cầu cái mũi xa xa muốn so nhân loại cường đại nhiều, lúc sau cơ hồ không phí cái gì công phu đại hắc liền giúp đỡ tần tố vân tìm được rồi không ít nấm, liên quan đường miêu miêu cũng hưởng phúc cùng nhau hái được không ít. Này đó nấm đều là tân trường ra tới, Thủy Linh Linh, nhìn qua cực kỳ ngon miệng, gần chỉ là hơn một giờ công phu, hai người bọn nàng phía sau sọ so tre liền chứa đầy hơn phân nửa. Này so các nàng tới khi nghĩ đến thu hoạch khá hơn nhiều. Ta nguyên tưởng rằng muốn trích đến nhiều như vậy nấm, ít nhất cũng đến 3 năm tiếng đồng hồ, hiện tại này gần mới hơn một giờ liền hái được nhiều như vậy, ta cảm giác không cần đến giữa trưa chúng ta là có thể xuống núi. Thuận tiện dừng chúc bên kia đi một chuyến, đào điểm măng mùa xuân. Đường Miu Miu nhiệt tình 10 phần nói, tần tố vân đứng lên xoa xoa chính mình trên chán mồ hôi. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta lên núi thế nhưng có thể thải đến nhiều như vậy. Nàng phía trước nguyên tưởng rằng, 3 năm tiếng đồng hồ có thể lộng cái 2-3 cân liền không tồi, nhưng hiện tại này non nửa sọt ít nhất cũng đến có 10 cân hướng lên trên đi, có thể so nàng phía trước tưởng thu hoạch nhiều đến nhiều. Bên này nấm nhiều chúng ta tiếp tục lại hướng trong đi một chút, đợi lát nữa khẳng định có thể nhìn đến càng nhiều. Bị này đó thu hoạch mang đến nhiệt huyết dâng lên, đường Miu Miu nghĩ hôm nay nhất định phải đem này một sọt tất cả đều chứa đầy. Trường 128, khắp núi rừng, trừ bỏ này đó thảm thực vật sinh trường tốc độ tựa hồ nhanh điểm, mặt khác nhìn qua tựa hồ cùng ngày thường cũng không có bất luận cái gì khác biệt thậm chí chóp mũi không khí đều phải so ngày thường cảm giác càng thêm tươi mát vài phần. Đại hát trước kia mang theo tiểu thất chúng nó ngày thường càng ngày tại đây rừng rậm loạn truyền, đối với chung quanh hoàn cảnh rất là quen thuộc. Ở liền ở tần Tố Vân cùng đường Miu Miu hai người đào măng mùa xuân thời điểm, Đại hắc thậm chí còn bắt được một con gà rừng, tìm được rồi một hoa gà rừng trứng, này một hoa trứng gà tổng cộng có sáu cái. Nhìn so ngày thường trong nhà trứng gà cái đầu muốn nhỏ bé chút nhưng là vỏ trứng lại càng ngạnh vài phần tần tố vân cũng không thiếu trứng gà liền đem này sáu cái gà rừng trứng cho đường miêu miêu nhưng thật ra kia chỉ bị đại hắc cắn chết ngậm trở về gà rừng bỏ vào chính mình sọt tính toán trở về nhà lúc sau đem này chỉ chiến lợi phẩm cấp đại hắc nấu thượng Hiện giờ đại hát chúng nó theo một đoạn này thời gian truyền rời, hình thể tăng đại cùng với ngày thường lượng vận động gia tăng, sức ăn cũng là chậm rãi tăng lên, ngay cả thì thầm kia chỉ anh vũ cũng đều mỗi ngày đắm chìm ở quả hạch hải dương giữa, so ngày thường ăn càng nhiều tràn đầy một bức ăn nhiều điểm độn nhiều điểm hào quá đông bộ dáng xem đến tần tố vân mỗi ngày đều nhịn không được nhiều nhìn chằm chằm cái hai mắt. Rốt cuộc! Đại hát chúng nó nhìn chính là cái đầu trưởng thành vài phần, mà thì thầm trừ bỏ màu lông càng vì tươi sáng ở ngoài tần tố vân cảm giác tiểu gia hòa kia có điểm nằm ngang phát triển xu thế. Tần tố vân cùng đường miêu miêu hai người tại đây một ngày thực mau liền đem chính mình sọt cấp lấp đầy đường miêu miêu càng là trên vai cõng trong tay dẫn theo hoàn toàn một bộ muốn đem sở hữu món ăn thôn quê đều mang về nhà bộ dáng nề hà lòng con dư mà lực không đủ liền tính là đường miêu miêu thật muốn mang nhiều như vậy trở về nàng cũng thật sự không tay chân đề ra tần tố vân trong nhà không thiếu ăn bởi vậy đảo không giống đường miêu miêu nghĩ như vậy đem sở hữu nhìn thấy đồ vật đều mang về nhà. Hai người bọn nàng nguyên bản là tính toán tiến vào càng sâu một chút núi rừng, nhưng hôm nay mới đi đến nửa đường cũng đã tìm được rồi nhiều như vậy đồ vật, hai người cũng liền không tính toán ở hướng càng sâu núi rừng đi rồi, ăn điểm mang đến thức ăn nước uống, cõng sọt liền chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nơi xa lại là nghe thấy được từng đợt tiếng gào. Cứu mạng A, cứu mạng A, lợn rừng, là lợn rừng A tần tố vân cùng đường miêu miêu hai người sắc mặt tức khắc biến đổi hiển nhiên không chỉ là tần tố vân nghe thấy được nơi xa tiếng gào ngay cả đường miêu miêu cũng nghe thấy đối diện có người kêu cứu mạng thanh âm hơn nữa từ thanh âm thượng xem bên kia hẳn là còn không ngừng một người tố vân này nên làm cái gì bây giờ chúng ta là qua đi cứu các nàng sao đường miêu miêu nuốt nuốt nước miếng cả người sắc mặt đều bị sở tới mức hơi hơi có chút trắng bạch nàng lớn như vậy còn chưa từng có tại đây núi rừng nhìn thấy quá lợn rừng đâu Tuy nói là ở nông thôn lớn lên nhưng chung quanh hoàn cảnh bãi ở kia ngày thường muốn ở trên núi nhìn thấy một hai đầu lợn rừng cũng không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là ở này đó thôn xóm chung quanh trên núi liền càng thêm khó được nhìn thấy lợn rừng. Ta trước kia chỉ nghe nói qua ở những cái đó núi sâu có lợn rừng, chính là chúng ta này căn bản không tính núi sâu, nhiều nhất tính núi rừng bên ngoài như thế nào liền có lợn rừng đâu. Chúng ta đây là cứu vẫn là không cứu a đường miêu miêu lôi kéo tần tố vân cánh tay cầm tần tố vân cánh tay tay khớp xương trắng bạch trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh tần tố vân sắc mặt cũng không quá đẹp chính mình tuy rằng không có tự mình động thủ giết qua lợn rừng trước kia cũng chưa từng ở trên núi gặp được quá lợn rừng chính là lợn rừng lực lượng nàng cũng là biết đến bình thường một hai trăm cân lợn rừng mấy cái người trưởng thành cũng liền đối phó rồi nhưng nếu là đối diện kia đầu lợn rừng hình thể khổng lồ chỉ sợ cũng các nàng hai người gia nhập đi vào căn bản không có biện pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Nhưng nếu là kia đầu lợn rừng cũng không lớn, nàng cùng Đường Miêu Miêu hai người cũng có thể giúp đỡ cứu đối phương, liền như vậy rời đi, nàng chỉ sợ thật đến áy náy cả đời. Gâu gâu gâu, gâu gâu, nhìn thấy Tần Tố Vân sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ không nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì động tác, Đại Hắc gấp đến độ gâu gâu thẳng kêu, lôi kéo Tần Tố Vân ống quần liền tưởng hướng cầu cứu bên kia phương hướng đi. Ống quần bị Đại Hắc khẽ động Tần Tố Vân cúi đầu nhìn về phía Đại Hắc. Người cũng cảm thấy ta hẳn là đi phải không? Tần Tố Vân ngồi xổm xuống thân sờ sờ đại hắc đầu, đem phía sau chứa đầy nấm măng mùa xuân sọt đặt ở địa phương, cầm cái cuốc cùng lưỡi hái đứng dậy. Mấy ngày nay, đại hắc chúng nó săn thú mang về tới lợn rừng, đều là nàng thân thủ xử lý, này đó lợn rừng tiểu nhân 100 nhiều cân tả hữu, đại cũng liền 300 tới cân. 300 nhiều cân lợn rừng chỉ cần cẩn thận một chút có đại hắc bang vội, nàng mặc dù là đánh không chết đối phương, cưỡng chế di rời đối phương hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Chính mình từ lúc trước cảnh trong mơ bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn có ý thức rèn luyện tuy rằng cũng không có thật sự cùng lợn rừng đánh quá, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tự tin. Đường Miêu Miêu vừa thấy đến tần Tố Vân, đem trên người sọt đều buông xuống, vội trợn tròn hai mắt vội vàng nói, ngươi thật sự muốn qua đi cứu các nàng. Vạn nhất vạn nhất ngươi bị lợn rừng cắn bị thương làm sao bây giờ? Chúng ta trong thôn chính là đã không có bất luận cái gì vaccine phòng bệnh. Ngay cả thuốc hạ sốt đều không có nhiều ít này nếu như bị lợn rừng cắn quay đầu lại cảm nhiễm nên làm cái gì bây giờ? Tần Tố Vân nhìn đường miêu miêu ngưng mi nói, liền tính là như vậy chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Nói đến cùng, mọi người đều là một cái thôn hơn nữa miêu miêu ngươi không cần quá lo lắng, mấy ngày nay ta ở nhà thường xuyên rèn luyện, mặc dù là đánh không lại lợn rừng cưỡng chế di rời nó hẳn là vẫn là không có vấn đề. Người đãi ở chỗ này ta trước mang đại hắc qua đi nhìn xem. Không thể chậm trễ nữa thời gian, tần tố vân cũng không ở cũng đường miêu miêu nhiều lời trực tiếp đem đối phương tay cấp xả xuống dưới, đối với đại hắc tiếp đón một tiếng, bước nhanh liền hướng bên kia có người kêu cứu mạng phương hướng chạy tới. Đường miêu miêu mắt thấy chính mình bạn tốt mang theo nhà nàng cầu liền hướng nơi xa chạy, một bộ tiến lên liền phải cùng kia lợn rừng liều mạng bộ dáng nôn nóng rậm rậm chân, nhấp môi, cắn chặt răng, cũng đem phía sau sọt cấp thả xuống dưới, cầm lấy sọt lưỡi hái, đôi tay nắm chặt theo đi lên. Mà lúc này mặt khác một bên một cái lão thay thái cả người là huyết nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà lão thay thái bên người này quỳ một cái oa oa khóc lớn tám chín tuổi tiểu nam hài bên người nguyên bản trang ở hai vai ba lô rau dại nấm măng mùa xuân đều bị dài đầy đất. Cùng lúc đó bên cạnh một cái khác tuổi trẻ cô nương toàn bộ đang cùng một đầu ước chừng hai trăm nhiều cân hắc lợn rừng vặn đánh vào cùng nhau, tôn ngọt ngào gấp đến độ mồ hôi đầy đầu trên mặt dính đầy bùn mồ hôi cùng cọng cỏ. Hai tay các bắt lấy một cục đá lớn, đầu cùng lợn rừng vặn đánh vào một khối, nàng tay trái một cục đá lớn dùng sức hướng lợn rừng trong miệng tắc tường đổ đối phương miệng, không nghĩ làm đối phương cắn được chính mình, mà mặt khác một khối nho nhỏ cục đá tắc liều mạng hướng lợn rừng đôi mắt ném tới, trong miệng còn không dừng gào giống nói, Chu Văn, tiểu tử ngươi chạy nhanh đi a, chạy nhanh đi a. Còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Đi mau a liền ở vài phút phía trước tôn ngọt ngào cùng chu nãi nãi cùng với chu nãi nãi tiểu tôn từ chu văn ba người cùng nhau ở đào rau dại đào măng mùa xuân nhưng mà không nghĩ tới đào đào thế nhưng gặp một đầu đang ở ăn măng mùa xuân lợn rừng ba người lúc ấy liền bị dọa choáng váng liền nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này Thông thường mà nói, lợn rừng loại này động vật là sẽ không chủ động công kích nhân loại trừ phi là có người kích thích đối phương cũng hoặc là xâm nhập nó lãnh địa lại hoặc là chính là mang theo heo con heo mẹ cảm thấy nhân loại uy hiếp tới rồi nó ấu tể. Cho nên đối mặt loại tình huống này, giống nhau chỉ cần im ắng rời đi hoặc là bỏ lên trên thủ liền sẽ không có việc gì. Các nàng này ba người già già trẻ trẻ. Hơn nữa này lại là phiến rừng trúc căn bản không có biện pháp lên cây, liền nghĩ rớt khoát trực tiếp rời đi từ bỏ này phiến địa phương. Nhưng không nghĩ tới kia đầu lợn rừng cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng liền trực tiếp hướng về phía các nàng lại đây. Này trong đó bị lợn rừng nhắm chuẩn mục tiêu tắc đúng là Chu Văn Hải Tử. Ước chừng là kia đầu lợn rừng, cảm thấy đứa nhỏ này hình thể tiểu, nhìn liền dễ khi dễ cho nên mới lấy ra Chu Văn nhưng chu nãi nãi hộ tôn sốt ruột tự nhiên không có khả năng nhìn chu văn xảy ra chuyện vì thế tiện lợi chàng đem chu văn hộ ở sau người bị lợn rừng xông tới liền cắn trọng hơn nữa hung hăng va chạm ở trên mặt đất sinh tử không biết tôn ngọt ngào thật sự không có biện pháp nhìn này tổ tôn hai người táng thân tại đây liều mạng muốn đem chu văn cứu tới nhưng này nhãi danh thế nhưng chỉ biết đứng ở nơi đó khóc khóc khóc chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ cách lại đây giúp một chút hoặc là trực tiếp chạy trốn sao tính Như vậy gầy không rác rời tiểu tề tử vẫn là làm hắn chạy nhanh đi thôi cũng miễn cho làm chua nãi nãi một phen trả giá uổng phí một hồi. Chính là đáng tiếc nàng không có biện pháp đem hôm nay trích kia một đại sọt rau dại măng mùa xuân mang về nhà cấp ba mẹ cùng đệ đệ. Tôn ngọt ngào một bên cùng lợn rừng quay cuồng thành một đoàn, một bên trong đầu loạn thành một đoàn. Trên thực tế, tôn ngọt ngào không biết chính là từ nhỏ bị người một nhà hộ trong lòng bàn tay Chu Văn lúc này thật đúng là bị dọa choáng váng, hắn tuổi tác tiểu chưa từng có ăn qua bất luận cái gì khổ. Cho dù là lần này động đất thuyết tai liên tiếp tới, ở nhà bọn họ Chu Văn cũng chưa từng có đói quá bụng, vô luận là ra ra nãi nãi vẫn là cha mẹ tất cả đều đem lương thực tỉnh cho hắn ăn hắn ngày thường chính là cái nghe lời văn tĩnh hài tử đối mặt với mặt khác tiểu bằng hữu khả năng còn sẽ dưới tình huống như vậy nháo làm cha mẹ mua đường ăn linh tinh sự tình chu văn một lần cũng chưa từng có nhiều nhất cũng liền mắt trông mong nhìn xem mà thôi này cũng làm chu nãi nãi chu ra ra cùng chu văn cha mẹ bốn người đối chu văn đứa nhỏ này càng thêm yêu thương bất luận cái gì sóng to gió lớn đều ở trước mặt cho hắn khiêng lên Nghe thấy được tôn ngọt ngào tiếng giống giận, Chu văn lúc này mới như là phản ứng lại đây giống nhau, tiểu nam hài khóc rối tinh rối mù, đầy mặt kinh sợ đứng dậy, nhìn nhìn chính mình nãi nãi, lại nhìn nhìn tôn ngọt ngào, muốn nghe tôn ngọt ngào nói rời đi, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ chính mình nãi nãi, hắn muốn cùng trước mắt cái này thì thì giống nhau lấy cục đá đi tạp lợn rừng. Chính là như vậy đại một đầu lợn rừng, hắn lại sợ hãi đến không được. Chu Văn đứa nhỏ này vốn là lớn lên gầy yếu, hơn nữa này hơn ba tháng tới nay lại không ăn cái gì có nước lục đồ vật. Cho dù là hắn ra ra nãi nãi cha mẹ đã đem trong nhà đồ tốt nhất đều cho hắn ăn, chính là hắn như cũ vẫn là so ban đầu càng gầy, cả người có điểm như là cái gầy ma côn giống nhau, toàn thân cũng không nhiều ít sức lực. Nhưng là tiểu Nam hài cắn chặt răng, nhặt lên trên mặt đất kia đem nãi nãi rơi xuống cái quốc la lên một tiếng, xông lên trước liền chuẩn bị đối kia đầu lợn dừng tới thượng một bồng. Gần chỉ là trong nháy mắt công phu. Không đợi Chu Văn đem cái cục nện ở lợn rừng trên đầu, liền từ nơi không xa rừng cây chui ra một cái đại chó săn, gâu gâu kêu trực tiếp từ phía sau lưng nhào lên kia đầu lợn rừng, trương đại miệng chó hung hăng cắn lợn rừng cổ. Lợn rừng một con mắt nguyên bản đã bị tôn ngọt ngào trong tay cục đá cấp tạp bị thương, hiện giờ lại bị đại hắc cắn cổ tức khắc buông ra tôn ngọt ngào, một nhảy ba thước cao, liền thưởng quay đầu đi cắn đại hắc. Đại hắc thân thủ linh hoạt căn bản không phải này một đầu cồng cành lợn rừng có thể bằng được cho dù là nó hiện giờ hình thể so lợn rừng nhỏ lại chút nhưng sức chiến đấu lại một chút không yếu. Đại hắc cùng lợn rừng hai bên đối lập tôn ngọt ngào lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi trên trán càng là không cần tiền nhắm thẳng hạ lăn xuống, nguyên bản nhảy tới cổ họng tâm, rốt cuộc lại chậm rãi khôi phục vài phần. Nhưng là nhìn thấy chó săn hình thể, lại nhìn xem đại lợn rừng hình thể tôn ngọt ngào tâm lại nhắc lên. Này này này này, này cầu hẳn là đánh không thắng này đầu lợn dừng đi. Trước kia xem báo chí tạp chí đều nói một đầu tàng ngao có thể có thể đối phó bảy đầu lang, nhưng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì báo chí nói qua một đầu chó săn có thể đối phó bảy thất lang a Liền cái loại này một đầu chó săn đối phó một đầu lang tin tức đều không có xuất hiện quá. Nhưng này một đầu lợn dừng lực lượng như thế nào đến cũng nên so một đầu lang muốn lợi hại đi. Tôn Ngọt Ngào trong lòng bồn chồn, này cầu là tới giúp chính mình, chính mình nếu là mang theo Chu Văn liền liền như vậy lặng lẽ trốn, có phải hay không có chút quá không phúc hậu. Cầu chính là nhân loại tốt nhất bằng hữu a. Tôn Ngọt Ngào dưới đáy lòng cấp chính mình cố lên cổ vũ, nhưng nàng hai chân lại rất không cho mặt mũi có chút mềm, vừa mới kia đầu lợn dừng cho nàng lực đánh vào thật sự là quá lớn, nàng hiện giờ trong lòng đều còn phát mao đâu không chờ tôn ngọt ngào tưởng quá dài thời gian trong rừng chúc lại một bóng người chạy tới đối phương trong tay cầm lưỡi hái bên hông treo đem cái cuốc liền như vậy thẳng tắp vọt lại đây lợn rừng cùng chó săn rằng có tựa hồ cũng bởi vì này đạo nhân ảnh xuất hiện mà có xôn xao hai bên chi gian tức khắc nghe răng trợn mắt vạn đánh thành một đoàn tần tố vân mắt thấy đại hắc liền phải bị bên cạnh kia đầu lợn rừng cấp muốn cắn chung tức khắc nóng nảy lên đôi tay nắm đốn củi lưỡi hái nhắm ngay lợn rừng đầu đột nhiên một chút hung hăng tạp qua đi Phanh, một tiếng vang lớn, nguyên bản liền bởi vì cùng tôn ngọt ngào chém giết háo đi không ít sức lực, rồi sau đó lại bị cục đá tạp bị thương một con mắt, lúc sau lại cùng đại hắc tiêu hao không ít thể lực lợn rừng, thế nhưng đã bị tần tố vân này một tạp kêu rên một tiếng, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Mới vừa chạy tới đường Miu Miu, một đêm tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện chính mình bạn tốt biến thành có thể một đao chém chết lợn rừng đại lực sĩ là cái gì cảm giác. Đường Miu Miu cảm thấy loại cảm giác này thật sự quá thần kỳ Không chỉ là đường miêu miêu, ngay cả tần tố vân chính mình đều có điểm ngốc. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình đến thế nhưng có thể đem này lợn rừng cấp tạp đã chết. Đây là không phải có điểm không rất hợp à. Nàng ngày thường tuy rằng cùng đại hát chúng nó giống nhau mỗi ngày dùng ngọc lộ cảm giác thân thể của mình muốn so mặt khác người thường hảo đến nhiều, ngay cả sức lực cũng muốn so người bình thường hơi chút lớn hơn vài phần. Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đem. Mấy ngày nay đại hát chúng nó hình thể so với trước trưởng thành không ít nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa nha, vẫn là cùng trước kia thân cao giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì tiến bộ a Này, này như thế nào liền trực tiếp có thể đem lợn rừng cấp tạp đã chết đâu. Nhìn kia đầy đầu là huyết rõ ràng ngã trên mặt đất, đã chết lợn rừng, tần tố vân thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh tôn ngọt ngào cùng chu văn hai người cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn tần tố vân. Đánh heo anh hùng A một đạo hơi có chút già nua thanh âm kích động nói. tôn ngọt ngào quay đầu vừa thấy, nguyên lai phía trước ngã xuống đất sinh tử không biết chú nãi nãi không biết khi nào đã mở hai mắt chính đầy mặt kích động nói. Chuyện được chia sẻ bởi cổ ốc đọc chuyện.com Trường 129 Vài người đứng ở tại chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ, bao gồm đại hắc đều xoắn lông xù xù cầu đầu trợn tròn chỉ có một con mắt kinh ngạc nhìn về phía tần Tố Vân. Mọi người tất cả đều là một bộ phát hiện bí mật giống nhau biểu tình thần sắc. Tần Tố vân yên lặng không nói gì tổng cảm thấy trước mắt tình cảnh này thật sự có điểm một lời khó nói hết. Chính mình tuy rằng mỗi ngày dùng ngọc lộ thường xuyên rèn luyện thể lực muốn so giống nhau thành niên nam tính hơi chút hảo điểm hào. Đại khái cũng là có thể đủ làm được nhiều nhất dùng một lần đối phó hai ba cái nam nhân bộ dáng. Này một đao đi xuống, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào đem này đầu lợn rừng cấp tạp chết. Bất quá nhìn một đầu lợn rừng đã chết không thể chết lại thậm chí liền run dày một chút động tác đều không có tần tố vân trầm mặc vài phút lúc sau quay đầu nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất lão thay thái, thái. Lão thay thái, thái, ngài cảm giác thế nào? Nếu không ngươi nhìn xem có thể hay không lên? Ta tới đỡ ngài đi. Này, tù tôn ba người xem bộ dáng, giống như là từ bùn trong đất lăn một cái ra tới giống nhau, toàn thân đều dơ hề hề, đặc biệt là bên cạnh cái kia lúc này còn mắt nếu chuông đồng nhìn chằm chằm nàng tiểu cô nương, liền trên tóc đều dính không ít bùn khô thảo trúc diệp, một bộ quần áo đều mau nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Tại đây trung quanh, rau dại nấm măng mùa xuân linh tinh vụn vặt rơi rụng đầy đất, ở này đó đồ vật bên cạnh còn có hai cái lăn đến dơ hề hề ba lô cùng với một cái sái lạc sọt. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, Tần Tố Vân liền đại khái đoán được phía trước trải qua, nàng ngồi xổm xuống thân muốn đem lão thái thái nâng dậy tới. Nhưng lão thái thái vẫy vẫy tay, không cho Tần Tố Vân đỡ nàng, chính mình một tay chống lưng một tay đỡ mà chậm rãi ngồi dậy. Dính đầy mồ hôi vết bẩn mặt già thượng treo đầy cảm kích trí cười. "Không, không không cần vị cô nương này là ngươi đã cứu chúng ta tổ tôn ba người đi, thật sự là thật cảm ơn ngươi, nếu không phải các ngươi, nói không chừng chúng ta tổ tôn ba người phải công đạo tại đây." Lão thái thái, ngài quá khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Tần Tố vân lắc lắc đầu, ánh mắt đặt ở lão thái thái chân trái thượng. "Lão thái thái, ngài này chân là bị thương đi, xem xương cốt hẳn là chặt đứt." Tần Tố Vân phía trước cách đến xa, cũng không có cẩn thận xem xét lão Thái thái thương thế, hiện giờ một ngồi sổm xuống, nàng liền nhìn thấy lão Thái thái kia màu đen quần dài hạ ra chóc thịt bong đùi, đối phương bên trái đùi ra thịt ngoại phiên, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa đùi vặn vẹo không giống bình thường trạng thái, khẳng định là bên trái đùi đã gãy xương. Tần Tố Vân cao mày, thần sắc ngưng trọng, đáy lòng lại không tự chủ được sinh ra vài phần bội phục chi ý. Trước mắt cái này lão thái thái, rõ ràng phía trước cũng đã đùi gãy xương, tại như vậy thống khổ tình huống dưới, đối phương thế nhưng còn có thể chi đứng dậy tới hướng chính mình cảm kích nói lời cảm tạ, liền một tiếng đau đều không có hô qua, cũng thực sự có thể nhẫn, nếu không phải xem đối phương tựa hồ đau đến liền mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nàng đều phải hoài nghi này lão thái thái thần kinh đau có phải hay không cùng thường nhân không giống nhau. Chu văn bị tần tố vân những lời này cấp bừng tỉnh lại đây, vội từ nguyên bản chấn động giữa, bay nhanh nhào tới, bò tới rồi lão Thái thái bên người, duỗi tay vỗ hướng lão Thái thái miệng vết thương thời điểm rồi lại không dám tới gần, liền sợ một không cẩn thận làm chính mình nãi nãi thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nãi nãi, nãi nãi ngươi thế nào? Đều là ta không tốt nếu không phải ta nói, nãi nãi ngươi cũng liền sẽ không chịu như vậy trọng bị thương tiểu ra hòa nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau liều mạng đi xuống lăn xuống khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt kia bộ dáng thảm hề hề thập phần đáng thương chu lão thái thái sờ sờ chính mình tôn từ đầu không cần lo lắng nãi nãi không có việc gì chỉ cần nhà chúng ta văn văn hảo hảo nãi nãi liền cao hứng nói còn hướng chu văn lộ ra một cái gương mặt tươi cười nói tới tới tới văn văn cấp nãi nãi cười một cái nãi nãi liền không đau Tiểu Hải từ giờ khóc giờ cười rồi lại cười từ trong lỗ mũi toát ra một cái nước mũi phao, làm nũng nói, nãi nãi, loại này thời điểm ngươi liền không cần nói giỡn, ta biết nãi nãi ngươi rất đau, lần sau lên núi trích rau rải, ta một người tới là được hôm nay nãi nãi giáo ta đều nhớ rõ chặt chẽ mà nhất định sẽ không quên. Tổ tôn hai này phúc từ hiếu bộ dáng, làm tần tố vân không tự chủ được nhớ tới năm đó chính mình nãi nãi đối chính mình hào. Chỉ thiết hiện giờ cảnh còn người mất nãi nãi cũng đã sớm rời đi rất nhiều năm. Tần Tố Vân trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, bên cạnh đứng đường miêu miêu lại là vỗ vỗ Tần Tố Vân bả vai, chỉ vào trên mặt đất kia đầu lợn rừng, cùng với kia phiến rõ ràng bị lợn rừng gặm quá măng mặc mà cao mày nói, nơi này có lợn rừng, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, này lợn rừng đều là quần cư động vật chúng ta đến thừa dịp hiện tại chung quanh lợn rừng không có tới thời điểm, sớm một chút rời đi này, miễn cho đến lúc đó gặp gỡ lợn rừng đàn kia phiền thoái có thể to lắm. Hơn nữa lớn như vậy một đầu lợn rừng, liền chúng ta ba người cũng không biết có thể hay không đủ khiêng trở về. Hơn nữa lão thái thái bộ dáng này cũng đến sớm một chút trị liệu chúng ta đến chạy nhanh đem người đưa trở về giao cho Hà Đại Phu. Người xem lão thái thái này đó đều còn vẫn luôn lưu cái không ngừng, chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Tần Tố Vân nhìn thoáng qua lão Thái thái trên đùi thương thế, cùng với khi đó thỉnh thoảng còn ở thấm huyết miệng vết thương, gật gật đầu nói, người nói rất đúng, chúng ta đến chạy nhanh xuống núi, nếu không trời chiều rồi liền tới không kịp quan trọng nhất chính là chậm trễ trị liệu. Thấy lão Thái thái miệng vết thương như vậy đại, một chốc một lát không có khả năng tự động cầm máu, nhưng làm miệng vết thương này liền như vậy vẫn luôn nằm, đánh giá chờ các nàng đem người còn có lợn rừng đưa xuống núi, người này nói không chừng liền mất máu quá nhiều sắp không được rồi. Vì thế Tần Tố Vân cũng không chú ý cầm kia đem vừa mới chém lợn rừng lưỡi hái, liền từ chính mình bên trong ăn mặc áo thun vạt áo cắt một vòng xuống dưới. tư lập một tiếng, Tần Tố Vân dùng sức một xả, liền đem chính mình cắt ra vạt áo cấp xả xuống dưới, học chính mình đã từng ở video nhìn thấy như vậy, chạy nhanh đem lão thay thái miệng vết thương phía trên đùi cấp gắt gao thít chặt tránh cho quay đầu lại mất máu quá nhiều. Tần Tố Vân động tác thực mau, suốt một động tác xuống dưới cũng cũng chỉ dùng ước chừng 2-3 phút thời gian. Đường miêu miêu mấy người nhìn nàng không nói chuyện, nhưng thật ra cái kia kêu chu văn tiểu nam hài, nhìn về phía tần tố vân ánh mắt càng thêm cảm kích chẳng qua như vậy điểm đại hài từ cũng không có gì hảo dẫn nhân chú mục bởi vậy tần tố vân cũng căn bản không đi để ý tới đối phương ánh mắt. Chúng ta hái nhiều như vậy rau dại nấm, hơn nữa này đầu hai trăm nhiều cân lợn rừng. Còn có lão thái thái cũng bị thương tố vân, người nói muốn chúng ta trước tìm cá nhân xuống núi gọi người tới đón chúng ta. Vẫn là chúng ta khiêng đồ vật chính mình xuống núi, đường miêu miêu nhìn chằm chằm kia đầu lợn rừng, lại nhìn nhìn bị thương chu lão thái thái, có chút mặt ủ mày trao. Theo lý mà nói, hẳn là trước tìm người xuống núi, chính là này tìm người xuống núi, một đi một về tốc độ thật sự quá chậm, nói không chừng liền sẽ lại có lợn rừng, từ địa phương nào đột nhiên vụt ra tới đem các nàng mấy cái cấp cắn, thật là làm sao bây giờ. Hơn nữa lão thái thái nhìn qua thương thế cũng tương đối nghiêm trọng, không thể đủ vẫn luôn chậm trễ. Hai vị không cần lo lắng ta tuy rằng bị thương một chân, nhưng là mặt khác một chân còn có thể đứng lên, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi trở về đi là được chỉ là này đầu lợn rừng ta lão bà tử chỉ sở cũng không có biện pháp giúp các ngươi nâng. Chù lão thái thái nhìn thấy đường miêu miêu trên mặt rối rắm thần sắc lập tức ra tiếng nói. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không cho các nàng mấy người kéo chân sau, nàng có thể tìm căn nhánh cây chống quải trượng chân sau đi. Hiện giờ đầu năm nay, lương thực chân quý, bọn họ ngày thường mỗi cơm ăn cơm đều là đếm gạo sinh hoạt lớn như vậy một đầu lợn rừng ít nói cũng đến có 200 nhiều cân, liền như vậy ném ở chỗ này là một người hả thượng hỗ trợ, nếu là trên đường phát sinh sự tình gì, ném cũng liền ném này đó rau dại đã có thể không có lời. Mà nàng một cái tao lão bà tử, vừa mới mới bị đối phương cấp cứu, hiện giờ làm sao có thể đủ chậm trễ ân nhân sự tình đâu. Tần Tố Vân nhìn Chu lão Thái thái liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, lão Thái thái, ngài cũng đừng cường căng, ta xem chúng ta vẫn là từ trong thôn gọi người lại đây hỗ trợ đi. Chúng ta phía trước đi đường núi, từ trong thôn đến này cũng yêu cầu hơn một giờ, ngài chịu thương khẳng định không có biện pháp đi xa như vậy khoảng cách hơn nữa liền tính ngài thật sự có thể đi, chúng ta cũng không yên tâm bất quá, làm người xuống núi một đi một về đích xác có điểm chậm trễ thời gian chính là nếu chúng ta không xuống núi kêu người nói vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đường miêu miêu co mày biểu tình dối dắm chính mình cái này bạn tốt chẳng những cảm thấy làm người xuống núi kêu người chậm trễ thời gian lại còn có không cho trước mắt cái này lão thái thái chính mình cường căng này đi đường các nàng này cũng liền ba cái người trưởng thành hơn nữa vẫn là ba nữ nhân tổng không thể làm các nàng ba cái chẳng những dựa vào kia đầu hai trăm nhiều cân heo cõng từng người phía sau kia mấy chục cân trọng rau dại lại cõng lão thái thái đi thôi Đừng nói là thực hiện, chỉ là suy nghĩ một chút đường miêu miêu đều cảm thấy các nàng không có khả năng làm được đến. Này căn bản không phải nỗ điểm lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này không khó, lên núi dễ dàng xuống núi khó, này đường núi vốn là gập gành, chúng ta tới khi đều hoa hơn một giờ, hiện giờ lại từ con đường này thượng đi trở về đi, chỉ sợ yêu cầu hao phí thời gian liền càng dài, này một đi một về đến chậm trễ thời gian đã có thể nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ trời đã tối rồi, cứ như vậy, trên núi liền càng không an toàn nhưng là chúng ta có đại hắc A, đại hắc tốc độ có thể so chúng ta tốc độ muốn bao nhiêu ta tính toán làm nó giúp ta đi này một chuyến. Tần tố vân từ chính mình vạt áo phía dưới lại lần nữa xé xuống một khối to cầm chính mình dính máu ngón tay, trực tiếp ở kia xé xuống tới vạt áo thượng viết mấy chữ, liền điệp hảo lúc sau, bỏ vào phía trước nàng trăng nem dán bao ni lông bên trong, đem bao ni lông đánh cái kết lại từ chính mình một trăm phía dưới xé một cái bầy ra tới, xoa thành dây thừng, tròng lên bao ni lông, treo ở đại hắc trên cổ. Đại hắc đi thôi, giúp ta tìm được thôn trưởng, đem cái này giao cho hắn. Sau đó làm người dẫn hắn đến nơi đây tới đón chúng ta tần tố vân sờ sờ đại hắc đầu hướng về phía nó vỗ vỗ nói gâu gâu gâu đại hắc lắc lắc cái đuôi gâu gâu kêu hai tiếng bay nhanh liền hướng dưới chân núi chạy tới ở núi rừng bốn chân đến có thể so hai cái đùi hảo xử nhiều cho dù là ở trên đất bằng đại hắc tốc độ cũng xa xa mau với nhân loại đường miêu miêu lại lần nữa hâm mộ nhìn về phía tần tố vân tận hết sức lực khích lệ nói tố vân a Về sau nhà các ngươi cầu sinh tiểu cầu nhất định phải phân nhà của chúng ta một con, nhà các ngươi này cầu thật sự là quá thông minh. Loại này lang khuyển bản thân chính là công tác khuyển, đại hắc lại là từ nhỏ tiếp thu quá bộ đội huấn luyện, gặp qua thôn trưởng rất nhiều lần, tìm người loại chuyện này lại đơn giản bất quá. Hơn nữa liền tính hắn tìm không thấy thôn trưởng, người trong thôn đều gặp qua đại hắc đến lúc đó chỉ cần xem qua đại hắc trước ngực treo mảnh vải là có thể dẫn người tới giúp chúng ta tần tố vân nhìn thấy đường miêu miêu như thế hưng phấn liền giải thích hai câu tận lực đem người hướng chính đạo thượng dẫn không nghĩ làm người biết nhà nàng cầu đích xác xa xa, xa so mặt khác cầu muốn thông minh mấy chục lần sự tình hảo đi người nói không sai về sau nhà của chúng ta nuôi chó thời điểm ta nhất định nhiều hơn huấn luyện tranh thủ đem nó huấn luyện cùng đại hắc chúng nó giống nhau đường miêu miêu nhún vai cười nói chương một trăm ba mươi Cầu chạy vội tốc độ bình quân muốn xa xa vượt qua nhân loại có thể đạt tới 12 mễ mỗi giây, nhưng mà hiện giờ tối cao kỷ lục thế giới cũng gần chỉ có 10 mễ mỗi giây, bởi vậy hai bên chi gian kém cực đại, vì thế tại đây núi rừng, bốn chân chạy vội lên vậy càng nhanh. Nguyên bản Tần Tố Vân cùng đường miêu miêu hai người một đường đi tới, hoa hơn một giờ lộ trình, Đại Hắc gần chỉ là hoa hơn 10 phút cũng đã chạy tới thôn, đến nỗi muốn ở trong thôn tìm được thôn trường Triệu Hưng Quốc này cũng không phải một kiện việc khó, Đại Hắc khứu rác cực kỳ nhanh nhạy lại là gặp qua Triệu Hưng Quốc người qua đối phương trên người hương vị. Bởi vậy Đại Hắc một chạy vào thôn tử, liền giật giật cái mũi, hướng về phía hương vị nặng nhất địa phương tìm qua đi. Triệu Hưng Quốc hôm nay vừa vặn muốn xuống đất làm việc một lần nữa đem trong đất cỏ dại rửa sạch một lần, nhưng mà liền ở hắn khom lưng hạ ngồi sổm rửa sạch cỏ dại thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên đột nhiên mảnh đến nhảy lại đây. Triệu Hưng Quốc chỉ nghe thấy con của hắn Triệu Đại bảo đột nhiên một tiếng kinh hô. ba Cẩn thận, liền ngẩng đầu thấy một cái đại cầu, bỗng nhiên nhằm phía chính mình, một trăm nhiều cân cầu nhìn đều mau so người còn muốn lớn, liền như vậy thẳng tắp nhằm phía chính mình. Ai má ơi, lớn như vậy cẩu không phải là tới cắn chính mình đi. Triệu Hưng Quốc thiếu chút nữa liền hồn đều mau kinh rớt, đừng nhìn Triệu Hưng Quốc ra nuôi chó, nhưng hắn trên thực tế khi còn nhỏ bị đại cầu cắn quá, đối đại cầu vẫn là vẫn luôn rất sợ. Triệu Hưng Quốc sau lưng trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh căn bản không kịp phản ứng, thân thể bản năng đã làm hắn đặt mông dọa ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà liền ở Triệu Hưng Quốc trong lòng, nghĩ mạng ta xong rồi thời điểm. Đối diện bỗng nhiên nhảy ra đại cầu lại là chợt ngừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, hướng hắn gâu gâu kêu lên kia chỉ độc nhãn bên trong lại lộ ra nghi hoặc hai chữ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, người đang làm gì đâu? mau đứng lên, dẫn người cùng ta lên núi đi giúp chủ nhân. Đại Hắc Diêu Hai hạ cái đuôi hướng về phía Triệu Hưng Quốc không ngừng gâu gâu kêu lên, cũng mặc kệ Triệu Hưng Quốc có phải hay không hiểu nó cầu ngữ uông một tiếng, liền đi xả Triệu Hưng Quốc ống tay áo, muốn cho người này chạy nhanh đứng lên. Gia hỏa này sao lại thế này, như thế nào vừa thấy đến chính mình, liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, còn có thể hay không chạy nhanh lên, cùng nó đi giúp chủ nhân, đại hắc mãn đầu nghi hoặc tiếp tục phe phẩy cái đuôi, gâu gâu kêu lên. Nguyên bản còn tưởng rằng là nơi nào đột nhiên vụt ra tới chó hoang tính toán cắn chính mình phụ thân, kết quả triệu đại bảo nhìn kỹ, không nghĩ tới này cầu thế nhưng vẫn là chính mình quen thuộc đại hắc. Trên mặt hắn biểu tình buông lỏng, vài bước tiến lên, ngồi xổm xuống thân cười nói, đại hắc không nghĩ tới thế nhưng là ngươi a Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Là tần tiểu thư làm ngươi đến này tới tìm ta sao? Đoạt phỉ đột kích ngày đó tần tiểu thư nhưng còn không phải là mang theo này cầu đến bọn họ người một nhà bên kia đi. Lại nói tiếp này cầu thật sự thông minh, ngày đó chính là giúp đỡ bọn họ cắn không ít đoạt phỉ. Triệu Hưng Quốc hiện giờ cũng phát hiện vừa mới lao tới đại cầu chính là Đại Hắc, hắn gánh nặng trong lòng được giải khai, hắn vừa mới còn tưởng rằng là cái gì được bệnh chó dại chó điên, dọa hắn một cú sốc đâu. Hiện giờ nhìn thấy là Đại Hắc Triệu Hưng Quốc tự nhiên mà vậy cũng lơi lòng xuống dưới, như vậy buông lỏng biếng nhác, hắn liền thấy được cột vào Đại Hắc trên cầu cái kia bao ni lông Gì đây là cái gì? triệu đại bảo lúc này cũng đồng dạng thấy đại hắc trên cổ treo cái kia bao ni lông hắn đầy mặt tò mò vươn tay liền đi giải đại hắc trên cổ treo túi đây là cái trong suốt bao ni lông trong túi mặt rõ ràng trang cái màu trắng bố đoàn mà kia bố đoàn thượng tựa hồ còn viết mấy thứ này gâu gâu gâu mau xem mau xem đại hắc kêu thúc giục Lúc này mặt khác một bên, Tần Tố Vân đi theo đường miêu miêu cùng Tôn Ngọt Ngào hai người thương lượng một chút, làm hai người bọn nàng ở chỗ này hào hào chiếu cố chu nãi nãi, đêm nay trên mặt đất bởi vì lợn rừng tập kích mà rơi dụng đầy đất sau dại gì đó thu thập một chút, nàng liền cầm xài đao tuyển một cây thích hợp cây trúc chuẩn bị đem cây trúc chặt bỏ tới, sau đó đem phía trước kia đầu bị tạp chết lợn rừng dùng dây đằng dây cỏ trói lại cột vào này cây gậy trúc thượng. Phương tiện quay đầu lại, người trong thôn tới khi giúp các nàng khiêng xuống núi. Lúc này, lúc này liền không thể không bội phục lập nghiệp đại hát chúng nó, có thể thường xuyên từ núi sâu kéo như vậy trọng con mồi ra tới, cũng thực sự lợi hại. Các nàng ba cái nhưng đều không có biện pháp đem này đầu lợn rừng cấp lộng hồi trong thôn đâu. Tôn ngọt ngào cùng đường miêu miêu hai người ở quét thước trên chiến trường, rơi rụng xuống dưới rau dại, chu văn cũng giống nhau đi theo tôn ngọt ngào cùng nhau làm việc. Hắn đem chính mình phía trước ba lô giải ra tới nấm cùng măng mùa xuân cùng nhau thu thập hảo, bỏ vào ba lô. Phía trước vì giảm bớt trọng lượng nhiều lộng chút mang mùa xuân về nhà chu nãi nãi đều là mang theo tôn ngọt ngào cùng nhau đem mang mùa xuân sát ngoài lột bỏ, bởi vậy này đó mang mùa xuân bị bùn hồ có điểm khó coi. Tôn ngọt ngào thấy thế liền nhíu nhíu mày vỗ chu văn bả vai nói, này đó ngươi cũng đừng muốn, này phiến trong rừng chúc còn có rất nhiều chúng ta hiện tại đào điểm, đợi lát nữa người tới liền cùng nhau mang theo xuống núi ấn hiện tại có thời gian ta giúp ngươi lộng điểm, ngươi qua đi nhìn ngươi nãi nãi. Nếu là ngươi nãi nãi có cái gì không thoải mái, liền tới đây cùng chúng ta nói. Chu Văn nhìn nhìn chính mình trong tay giơ hề hề măng mùa xuân, lại nhìn nhìn địa phương khác thoát ra tới măng, gật gật đầu cảm kích nói ngọt ngào tì tì cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cùng vừa mới kia hai cái tì tì ta cùng nãi nãi liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này tạ tới tạ đi chạy nhanh qua đi đi. Tôn ngọt ngào vẫy vẫy tay, không yêu cùng người ta nói này đó lời khách sáo. thừa dịp có thời gian, mà các nàng một chốc một lát cũng không có khả năng rời đi này, tôn ngọt ngào liền chạy nhanh nhân cơ hội nhiều lộng điểm giao dại măng mùa xuân, chờ một hồi bối về nhà. Đến nỗi kia đầu lợn rừng, nàng là nửa điểm ý tưởng cũng không có. Tuy rằng nàng đã thật lâu không ăn thịt đối với lợn rừng thịt rất mắt thèm, nhưng này lợn rừng chính là nàng ân nhân tạp chết nàng liền tính là lại thèm thịt cũng sẽ không ra mặt dày đi tìm người muốn cùng với nghĩ nhà người khác thịt còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều đào điểm giao dại về nhà, làm cho ba mẹ đệ đệ ăn đốn bao. Đường miêu miêu tuy nói cũng đối này lợn rừng thịt có điểm mắt thèm, nhưng nàng đồng dạng cũng không có gì quá nhiều ý tưởng trong lòng nhưng thật ra đối chính mình bạn tốt càng thêm bội phục vài phần. Nàng cùng Tần Tố Vân phía trước cũng đã đem sọt cấp cởi xuống dưới, đặt ở nơi xa, bởi vậy cũng không có gì hảo thu thập, chỉ là đem nguyên bản nàng cùng Tần Tố Vân hai người cõng sọt từ nơi xa để qua tới lúc sau, liền đi giúp đỡ cùng nhau bó trụ heo đi. Tần Tố Vân nhìn đường miêu miêu liếc mắt một cái cũng không cự tuyệt hai người liền bay nhanh đem này đầu lợn rừng trói lên cột vào chặt bỏ tới cây gậy chúc thưởng. Chờ triệu hưng quốc mang theo Hà Quý Bình cùng với trong thôn bảy tám cây hán từ cầm trong tay lưỡi hái mang theo cáng lên núi thời điểm thấy chính là trước mắt một màn này. Một đầu chừng hai trăm nhiều cân đại lợn rừng bị chặt chẽ bó ở căn cây gậy trúc thượng mà mặt khác mấy cái già già trẻ trẻ đang ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Nếu không phải đến gần vừa thấy phát hiện lão chân đều chặt đứt mà vài người khác đặc biệt là trung gian một nữ hài từ toàn thân dơ hề hề nhìn thập phần chật vật. Triệu Hưng quốc sờ sờ chính mình có chút đâm tay tiểu tóc hối cua, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không tới nhìn một hồi chơi xuân. Ách, hắn phía trước còn tưởng rằng tới thời điểm sẽ nhìn đến một đám người khóc sớt mất đâu. Không nghĩ tới một đám thế nhưng đều như vậy đàn ông. Trường 131, các ngươi nhưng cuối cùng tới. Chúng ta đều ở chỗ này đợi thật dài thời gian. Vừa thấy đến chính mình trưởng phu triệu xâm cùng trong thôn mặt khác nam nhân cùng nhau lên núi tới đón chính mình, đường miêu miêu lập tức cảm động đến nước mắt lưng chồng, vội vàng đứng dậy, vài bước đi đến chính mình trưởng phu bên người. Này, này lợn rừng là các ngươi đánh chết. Triệu sâm gần nhất liền thấy được ngã trên mặt đất kia đầu đại lợn rừng, tức khắc trong lòng căng thẳng, hai mắt chừng đến tròn xoe, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía chính mình tức phụ nói, phía trước thôn trường tới gọi người thời điểm, chính là chưa nói cái gì lợn rừng A ngươi này như thế nào đột nhiên là có thể sức lực lớn đến đánh lợn rừng đâu. Này cũng quá lợi hại đi. Triệu sâm lên núi phía trước vừa vặn trên mặt đất làm việc nhà nông, liền nghe thấy thôn trưởng cùng bọn họ nói có thôn người ở trong núi gặp nguy hiểm, bị thương yêu cầu chiêu mấy cái thanh tráng niên đi theo hắn cùng nhau lên núi đem người từ trên núi nâng xuống dưới. Hắn vừa mới bắt đầu không tưởng quá nhiều cùng không cùng thôn trưởng đi trong núi tìm người cũng không cái gọi là, mà khi hắn nhìn đến thôn trưởng bên cạnh đi tới đi lui cái kia đại chó đen khi trong lòng lập tức liền ám đạo không tốt. Đại Hắc ở toàn bộ vạn khê thôn đều coi như là nổi danh cơ hồ từng nhà đều biết có như vậy một cái mù con mắt lại sức chiến đấu cực cường, hơn nữa tương đương nghe lời hào cầu. Đặc biệt là Triệu Sâm thân là đường miêu miêu trượng phu, sao có thể không biết chính mình thê từ bạn tốt trong nhà dưỡng kia mấy cái cầu đâu. Nhìn Đại Hắc xuất hiện ở thôn trường bên người, Triệu Sâm lúc ấy thật là hận không thể lập tức chạy như bay đến trên núi đi. Hắn kia thức phụ chính là hôm nay sáng sớm liền đi theo tần tiểu thư lên núi đào măng mùa xuân trích nấm đi. Hai người bọn nàng lên núi khi mang chính là này cầu. Hiện tại đối phương cầu không ở chủ nhân bên người, ngược lại ở thôn trường bên người, này đại biểu cho cái gì? Khẳng định là hắn thức phụ ở trong núi đã xảy ra chuyện A. Triệu sâm gấp đến độ vỏ đầu bứt tai kêu lên nhà mình mấy cái huynh đệ, đi theo thôn trường đoàn người liền vội vội vàng vàng lên núi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình này dọc theo đường đi rối rắm thấp thỏm, sợ nhà mình tức phụ ở trên núi ra điểm chuyện gì, nhưng không nghĩ tới vừa lên tới lại bị trước mắt này một đầu đại lợn rừng cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. này này này này, hắn này tức phụ khi nào sức lực lại là như vậy lớn, liền đầu lớn như vậy lợn rừng đều có thể tạp chết. này cũng quá lợi hại đi. triệu xâm lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ nhà mình tức phụ ánh mắt rất là một lời khó nói hết. Triệu sâm ta nói ngươi đây là cái gì ánh mắt? Này đầu lợn rừng cũng không phải là ta đánh. đường miêu miêu co mày, đem mặt không thể hiểu được nhìn chính mình trưởng phu nói ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao. Nói giỡn, nàng đường miêu miêu nếu có thể đủ một cây gậy gõ chết lớn như vậy một đầu lợn rừng kia nàng còn không được cười chết. Mỗi ngày ở nhà ăn thịt, nơi nào còn có thể giống hiện giờ giống nhau. Này hơn một tháng mỗi ngày ở nhà ăn chay, liền cái giọt dầu từ cũng không thấy. Bất quả nói trở về, ngươi ra hỏa này như thế nào sẽ cảm thấy này đầu lợn rừng là ta đánh. Đường miêu miêu đối với trượng phu dò hỏi là ở tò mò thuận miệng liền hỏi một tiếng. Triệu xâm tầm mắt đặt ở trên mặt đất kia đầu đầy đầu là huyết lợn rừng trên người, không hề nghĩ ngợi theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Kia còn không phải bởi vì nhiều người như vậy bên trong liền ngươi xem nhất chắc nịch. Gì, ngươi nói gì, ngươi thế nhưng nói ta lớn lên nhất chắc nịch. Đây là đang nói ta không có nữ nhân vị, giống cái nam nhân sao. Vẫn là quanh co lòng vòng đang nói ta béo. Đường miêu miêu sắc mặt xanh mét tức khắc rít gào ra tiếng, cũng không màng trên tay còn dính bùn mảnh vụn trực tiếp nắm hướng triệu sâm lỗ tai. dây tiếp theo, đau đau đau, đau đau đau, wa, wow, miêu miêu, ngươi mau buông tay, mau buông tay à, lỗ tai muốn rớt. Lỗ tai muốn rớt, toàn bộ hành trình vây xem yên lặng vô ngữ mọi người xem ra triệu sâm tiểu tử này kết hôn thời gian dài như vậy đều còn không có cảm nhận được cái gì kêu cầu sinh dục vọng a triệu sâm mấy cái huynh đệ nhìn quét ở đây bốn cái nữ nhân liếc mắt một cái trừ bỏ ngã trên mặt đất trù lão thay thái dư lại ba cái người trẻ tuổi giữa đích xác thật đúng là đường miêu miêu nha đầu này nhìn nhất chắc địch mà mặt khác hai cái nhìn tất cả đều là gầy gầy không giống như là có cái gì đại lực khí bộ dáng đối phương hai người cho dù là trên người ăn mặc rắn chắc quần áo cũng không có biện pháp che lấp trụ đối phương gầy yếu thân hình Cũng khó trách nhà mình huynh đệ Triệu Sâm sẽ cảm thấy lớn như vậy một đầu lợn rừng là bị hắn tức phụ tạp chết. Bên này Triệu Sâm còn ở bị nhà mình thức phụ nắm lỗ tay không buông tay, mặt khác một bên Hà Quý Bình đã bắt đầu vội vàng giúp lão thay thái xử lý miệng vết thương, hắn thể lực không bằng trong thôn mặt khác tráng tiểu hòa, bởi vậy này một đường đi tới, Hà Quý Bình sớm đã mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Nhưng là sự tình khẩn cấp Hà Quý Bình cũng không có biện pháp quản chính mình có mệt hay không, trước hết vội vàng cấp chu lão thái thái miệng vết thương làm đơn giản xử lý. ngài này trên đùi thương tương đối nghiêm trọng, ta tạm thời trước giúp ngài khẩn cấp xử lý một chút chờ xuống núi lúc sau lại một lần nữa tinh tế xử lý một lần. Hà Quý Yên Biên cùng lão thái thái xử lý miệng vết thương, một bên cao mày đầy mặt yêu sầu nói, này lợn rừng thanh niên ở bên ngoài ăn cái gì trong miệng đều là vi khuẩn không sạch sẽ. Đến đánh phòng ngự vaccine phòng bệnh, nói ví dụ uốn ván vaccine phòng bệnh, bệnh chó dại vaccine phòng bệnh gì đó chẳng qua chúng ta trong thôn uốn ván vaccine phòng bệnh phía trước liền không có tất cả đều trên mặt đất chấn thời điểm liền dùng xong rồi, nhà ta cũng chỉ dư lại bệnh chó dại vaccine phòng bệnh. Làm trong thôn duy nhất một hộ thôn y, vô luận là bệnh chó dại vaccine phòng bệnh vẫn là uốn ván vaccine phòng bệnh, ở Hà Quý Bình trong nhà đều là phòng dược vật. Nhưng là vaccine phòng bệnh thứ này không giống như là mặt khác dược vật giống nhau, có thể ở nhiệt độ bình thường hạ bảo tồn. Này đó dược vật là cần thiết ướp lạnh hơn nữa yêu cầu bảo tồn độ ấm ở 2 đến 8 độ tả hữu Mà phía trước động đất lúc sau, bọn họ thôn sớm liền đình điện, mặc dù Hà Quý Bình là toàn bộ trong thôn duy nhất thôn y cũng vô pháp ngoại lệ. Phía trước thời tiết lãnh thời điểm đảo còn hảo thuyết chính là gần nhất này độ ấm dâng lên cũng không biết trong nhà kia bệnh chó dại vaccine phòng bệnh đánh lúc sau còn có hay không dùng này cũng chính là Hà Quý Bình lúc này nhất lo lắng địa phương. Có bệnh chó dại vaccine phòng bệnh liền rất hảo, lại thế nào cũng tổng so cái gì đều không có hiếu thắng đến nhiều. Chù lão thái thái nhưng thật ra không có Hà Quý Bình như vậy yêu sầu, ngược lại cười tủm tìm đối với Hà Quý Bình nói, thật sự là thật cảm ơn các ngươi còn đại thật xa từ trong thôn đuổi tới nơi này tới giúp chúng ta. Văn văn, tới, mau tới cấp mấy cái thuốc thuốc bá bá nói cảm ơn. Cho dù là ở xử lý miệng vết thương, lão thái thái cũng không quên làm chính mình tôn từ cấp người chung quanh nói lời cảm tạ Tiểu nam hài ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nghe được nãy nãy nói lúc sau, lập tức hướng về phía chung quanh mọi người nói lời cảm tạ Bên này mấy người đang nói chuyện xử lý miệng vết thương. Tần Tố Vân cũng ở cùng thôn trưởng nói lên phía trước phát sinh sự tình, hơn nữa cảm tạ thôn trưởng đi lên giúp các nàng. Người nói nhiều như vậy không phải khách khí sao. Mọi người đều là một cái thôn, nên giúp đỡ cho nhau. Huống chi hôm nay việc này cũng chỉ là điểm việc nhỏ thôi. Triệu Hưng Quốc lắc đầu so với phía trước Tần Tố Vân giúp người trong thôn đối phó đám kia đoạt phỉ, lên núi hỗ trợ khiêng điểm đồ vật xuống núi tính cái gì. Chẳng qua thật không hổ là phía trước có thể lấy ra đem đoạt phỉ nhóm đánh đến hoa rơi nước chảy người thế nhưng có thể một người đánh chết như vậy một đầu to lợn rừng. Quả nhiên lợi hại, hắn vừa mới chính là nghe thấy một bên triệu xâm cùng đường miêu miêu vợ chồng hai người theo như lời nói. Triệu hưng quốc trong lòng đang ở âm thầm bội phục bên tai lại là vang lên tần tố vân thanh âm. Thôn trưởng, đại gia hôm nay lên núi tới hỗ trợ ta, ta cũng tổng không thể làm đại gia tay không mà hồi, chờ hồi thôn lúc sau, hôm nay này đầu lợn dừng liền một phần vì tham đi, một phần lấy ra tới cấp lão thái thái cùng tôn ngọt ngào các nàng ba cái, một phần lấy ra tới phân cho lần này tới lên núi hỗ trợ đại gia hỏa dư lại kia một phần, ta xem trong thôn đại gia hỏa gần nhất cũng chưa cái gì nước luộc cho nên liền ấn đầu người phân cho trong thôn những người khác đi. Trường 132 Tần Tố Vân là không thiếu thịt trong nhà, cơ hồ mỗi ngày đều có đại hắc chúng nó lên núi đánh mấy mẻ con mồi, tủ lạnh gì đó đã sớm đã bị đại hắc chúng nó tắc đến tràn đầy, mà trong nhà nuôi nấng những cái đó heo, dê, gà, vịt gì đó trải qua này mấy tháng nuôi nấng, cũng đều đã lớn lên béo lên, có thậm chí hiện tại liền có thể khai ăn. Phía trước thời tiết lạnh, đại hắc chúng nó đánh tới con mồi cho dù là không có biện pháp nhét vào tủ lạnh, đặt ở bên ngoài cũng sẽ không hư. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này độ ấm thăng mau trong nhà thịt không bỏ tiến tủ lạnh không dùng được mấy ngày phải hư thật sự là có điểm quá lãng phí bởi vậy ở tần tố vân thu thập một đám thịt khô lúc sau liền cùng đại hát chúng nó thương lượng gần nhất mấy ngày này thiếu lên núi săn thú. Đặc biệt là mấy ngày nay ông trời trời mưa thường thường liền tới một hồi bão tháp tần tố vân liền trực tiếp làm đại hát tiêu thất chúng nó ở nhà mình sân chung quanh chơi đùa thuận tiện đem kia đã lấp đầy tủ lạnh một lần nữa tiêu hao thay đổi một vòng. Cũng miễn cho luôn ăn tủ lạnh những cái đó thả hào chút thiên ăn thịt. Ở này đó thiên tài tiến đến phía trước rất nhiều chú ý nhân gia mỗi ngày đều phải ăn cùng ngày hiện giết mới mẻ thịt heo. Thậm chí có chút chú ý nhân gia sủng vật cầu đều không ăn những cái đó buông tha tủ lạnh thịt. Nhưng hiện giờ tại đây loại hoàn cảnh dưới, ở có chút địa phương còn tồn tại đói đến ăn thịt người tình huống dưới. Trần Tố Vân lời này nếu là nói ra đi, những cái đó mặt khác còn đói bụng người khẳng định sẽ cảm thấy nàng thực thiếu đánh, bọn họ nhưng đều là liền rau dại đều mau ăn không nổi, người này thế nhưng còn có thể ăn thịt ăn đến phun, liền nghĩ hiện sát mới mẻ, này cũng thật sự là thật quá đáng. Nhưng thực tế thượng đây là sự thật, ai làm phía trước đại tuyết phong sơn thời điểm, cho dù là trong thôn lợi hại nhất thợ săn cũng không có biện pháp tốt nhất đi săn. Chỉ có đại hắc chúng nó xuyên qua ở rừng cây, liền dường như xuyên qua ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau, đặc biệt là thân thể biến cường lúc sau, tính giác khứu giác độ nhạy gia tăng, ở trong núi tìm kiếm con mồi lên cũng liền càng đơn giản. Lợn rừng thịt hương vị không có da heo hảo, một cái thịt chất tương đối xài tương đối lão cũng không có gì quá nhiều đều nước luộc, căn bản vô pháp xào ăn, chỉ có thể thượng nồi hầm nấu, còn nữa chính là không có thiến quá thịt heo thể vị trọng, xào thục lúc sau có một cổ rất lớn mùi lạ đối với cái này hương vị tần tố vân chính mình là không thế nào thích ăn đại hát chúng nó đối với loại này lợn rừng thịt yêu thích trình độ cũng liền giống nhau cũng không có cái gì đặc biệt thích cảm tình nhìn chu ra lão thái thái bởi vì này đầu lợn rừng mà bị thương cái kia kêu tôn ngọt ngào tiểu cô nương cũng bởi vì này đầu lợn rừng làm cho toàn thân dơ hề hề cả người là thương Tần Tố Vân cũng không đành lòng trực tiếp đem này đầu lợn rừng toàn mang về nhà, đối nàng tới nói này đầu lợn rừng là cái dâu rìa thậm chí còn có điểm gánh nặng, nhưng đối với đại gia hỏa tới nói, đây chính là gần nhất này một hơn hai tháng tới nay đầu thứ nhìn thấy thức ăn mặn. Cái gì, Ngươi muốn đem này đầu lợn rừng phân cho chúng ta? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Này đầu lợn rừng không phải ngươi đánh sao? Vừa mới mới nghe xong này, Tần Đại Muội Tử thành đánh heo anh hùng chuyện xưa, Triệu Hưng Quốc còn rất là có điểm hâm mộ này đại muội tử sức lực, đối phương như thế nào vừa chuyển đầu liền trực tiếp đem này đầu lợn rừng cho bọn hắn cầm đi phân đâu. Chẳng lẽ là chính mình đoàn người vừa mới lộ ra cái gì biểu tình làm người ta khó khăn sao? Triệu Hưng Quốc co mày, tầm mắt theo bản năng khắp nơi mọi người trên mặt nhìn quét một vòng, không có thấy cái gì làm hắn khó xử sự tình. Triệu hừng quốc đáy lòng nghi hoặc trên mặt lại không có nửa phần biểu lộ ngược lại là thần sắc kiên định nhìn về phía tần tố vân cự tuyệt nói tần đại mụi tử này nếu là chỉ gà rừng thỏ hoang chúng ta một đám người cũng liền cầm đi phân. Nhưng này đầu lợn rừng lớn như vậy ít nói cũng đến có hai ba trăm cân nhiều như vậy thịt người lấy về đi ít nhất có thể ăn một hai tháng ăn không hết cũng có thể cùng nhà khác đổi điểm lương thực không cần thiết lấy tới phân cho chúng ta chúng ta chẳng qua là lên núi giúp điểm tiểu vội nào dùng được nhiều như vậy đồ vật đừng nói là hiện giờ này lương thực khan hiếm thời điểm liền tính là đặt ở động đất phía trước chúng ta cũng không đạo lý bắt người nhiều như vậy đồ vật các ngươi nói đúng không triệu hưng quốc nói còn hướng bốn phía mọi người để cái ánh mắt ý bảo Trong đám người nguyên bản còn có hai cái tiểu thanh niên nghe thấy Tần Tố Vân nói muốn đem này lợn rừng thịt phân cho bọn họ cao hứng, không thôi, nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến thôn trường đưa cho bọn họ ánh mắt nháy mắt cầu co rụt lại, lập tức ủ rũ héo úa tuyệt phía trước tâm tư, tuy rằng bọn họ một chút cũng không thấy ra đại hắc này cầu co đói gầy bộ dáng nhưng vẫn là đi theo chung quanh những người khác cùng nhau gật gật đầu tỏ vẻ bọn họ cũng không hẳn là lấy này đầu lợn rừng thịt. Đúng vậy, đối, đối, thôn trưởng nói không sai, chúng ta này liền chỉ là giúp điểm tiểu vội mà thôi, đại gia hỏa đều là một cái thôn chúng ta như thế nào có thể muốn này lợn rừng thịt đâu. Không sai, không sai, trong núi này đó lợn rừng, ai đánh liền về ai tần đại muội từ không cần để ý chúng ta. Đúng vậy, chúng ta chỉ là giúp cái tiểu vội đi này một chuyến mà thôi, sao có thể muốn ngươi đồ vật đâu. Đầu năm nay nhà ai đều thiếu ăn, như vậy một đầu to lợn rừng chính là có thể ăn rất dài một đoạn thời gian huống chi thần đại muội tử ngươi xem các ngươi ra cầu mấy ngày nay đều rõ ràng đói gầy nhất định là trong khoảng thời gian này không như thế nào ăn no đi theo triệu hưng quốc cùng nhau tiến đến vài người liên tục chối từ ngay cả đại hắc bị đói gầy nói như vậy đều nói ra triệu sâm mấy người chối từ tôn ngọt ngào cùng chu lão thái thái hai người tự nhiên cũng là chối từ tần tỷ tỷ người phía trước đã cứu ta người này lợn rừng ta không thể muốn Tôn ngọt ngào trợn tròn hai mắt, đầu năm nay nhà ai đều chỗ hồng ăn, chính mình như thế nào có thể vô duyên vô cớ liền nhận lấy như vậy nhiều lợn rừng thịt đâu. Huống chi đối phương vừa mới mới cứu chính mình, chính mình như thế nào có thể liền như vậy đi chiếm người khác thiện nghi đâu. Đúng vậy, tần cô nương ta này chân thương là lợn rừng làm cho, lại không phải ngươi làm cho, ngươi hoàn toàn không cần thiết đem này lợn rừng phân cho ta như vậy cái lão thay thái, này thịt vẫn là ngươi bản thân lấy về đi ăn đi. Chù lão thái thái đồng dạng lắc đầu cự tuyệt này lợn rừng thì chính mình thật sự không nên đến. Nhìn thấy tất cả mọi người cự tuyệt chính mình đề nghị tần tố vân cười cười tâm lý lại càng thêm cảm thấy chính mình phía trước lựa chọn từ quen thuộc lật khê thôn dọn đến cái này xa lạ vạn khê trong thôn tới thật sự là một kiện lại sáng suốt bất quá lựa chọn. Thôn trường chuyện này các ngươi liền không cần chối từ ta hôm nay đến này trong núi tớ chính là tớ chích chút mới mẻ nấm rau dại ngươi xem ta này một sọt nấm măng mùa xuân, chỉ sợ là một tuần đều ăn không hết cho nên này đầu lợn rừng vẫn là các ngươi mang về đi. Tần Tố Vân cười tùm tìm nói, duỗi tay vỗ vỗ nghe nói gần nhất đều rõ ràng bị đói gầy đại hắc. Lông sù xù, xù cầu đầu cọ cọ tần Tố Vân lòng bàn tay, đại hắc vô tội nhìn tần Tố Vân cầu mặt mộng bức. Nó gì thời điểm đói gầy chính mình như thế nào không biết đâu. Tần Tố Vân thấy mọi người, còn muốn tiếp tục chối từ, liền tìm cái làm mọi người vô pháp từ chối lấy cớ. Tần Tố Vân đối với triệu hưng quốc cười cười, ngoài miệng nói. Thôn trưởng, này đầu lợn rừng các ngươi nếu là không lấy về đi phân nói, quay đầu lại chỉ sợ cũng đến lãng phí hiện giờ thời tiết độ ấm như vậy cao, này đó thịt heo thực dễ dàng liền sẽ hư rớt. Này nếu là mùa đông, thời tiết độ ấm thấp ta cũng liền trực tiếp khiêng về nhà tồn chứ. Nhưng hiện tại này độ ấm, mắt thấy một ngày liền so một ngày cao. Này đầu lợn rừng lớn như vậy, ta một người hai ba thiên khẳng định ăn không hết. Đến lúc đó này lợn rừng thịt hư rớt ném ta đau lòng, không vứt bỏ ăn lại tiêu chảy, chẳng phải là sốt ruột thực. Còn không bằng trực tiếp cầm đi cấp trong thôn đoàn người phân cũng làm mấy ngày nay cũng chưa hưởng qua thịt vị đại gia hòa ăn chút thịt. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới triệu hưng quốc thấy tần tố vân, này thái độ thập phần quả quyết lại nghĩ nghĩ mấy ngày nay quá đến khổ ha ha thôn người. Triệu hừng quốc lại nhìn nhìn, bốn phía lại toát ra nóng rực ánh mắt nhìn về phía kia đầu lợn rừng mấy cái tiểu thanh niên, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia này đầu heo nâng trở về lúc sau chúng ta liền phân đi. Quay đầu lại dựa theo trong thôn nhân số phân một phân, cũng coi như là đỡ thèm. Nghe được có thể phân thịt mấy cái nguyên bản lên núi tiểu thanh niên, lúc này trong lòng một mảnh lửa nóng, nhìn về phía kia đầu lợn rừng ánh mắt phảng phất đều sắp thiêu cháy giống nhau. Này đầu lợn rừng rõ ràng vẫn là một đầu không rút mau heo hơi, nhưng mấy cái lão thời gian dài không dính quá thức ăn mặn tiểu thanh niên, lại cảm thấy chính mình phảng phất đã nghe thấy được thịt vị. Thịt kho tàu, bún thịt, nướng thịt ba chỉ, ngẫm lại kia hương vị kia hương khí, vài người trong miệng đều không tự chủ được phân bố nước miếng. Được rồi, ta bên này đã thu thập hảo chúng ta đến chạy nhanh xuống núi. Hà Quý Bình xoa xoa chính mình mồ hôi trên chắn, đem trong tay ứng dụng công cụ tất cả đều thu vào phía sau ba lô, thờ hồn hển hướng về phía bên cạnh mấy người nói. Thừa dịp vừa mới đại gia hỏa nói chuyện công phu, Hà Quý Bình đã một lần nữa đem lão thái thái trên đùi thương thế rửa sạch một lần, thuận tiện tìm hai căn gậy gỗ đem lão thái thái gãy xương chân cấp cột lên tránh cho đã chịu lần thứ hai thương tổn vì phương tiện đại gia hòa ở trong núi đi trước tránh cho lão thái thái nằm ở cáng thượng bị xóc phá xuống dưới hà quý bình còn dùng to rộng mảnh vải đem lão thái thái cả người cố định ở cáng phương tiện đại gia lên đường bọn họ thôn này đường núi tuy rằng không tính gập gành, nhưng cũng là cao thấp đan xen cũng không bình thản nếu là này thương hoạn không có thể hào hào cố định ở cáng thượng đến lúc đó đi đường điên bà xuống dưới lão thái thái chỉ sợ cũng đến từ cáng thượng ngã xuống hành chúng ta chạy nhanh xuống núi Ngày thường, này trên núi lợn rừng liền tích thành đàn xuất hiện, đến lúc đó kia lợn rừng đàn phát hiện này đầu lợn rừng không thấy, trở về khắp nơi tìm kiếm, gặp khác lợn rừng, kia đã có thể không tốt lắm. Triệu Hưng quốc phất phất tay, quyết định bên sự tình chờ hồi trong thôn lúc sau lại nói. Lão thái thái trên đùi thương thế vốn là nghiêm trọng, hiện giờ đã chậm trễ thời gian dài như vậy, đến chạy nhanh hồi thôn xử lý tốt. Đường miêu miêu sọt tự nhiên là có triệu sâm hỗ trợ cõng, mà tần tố vân phía sau sọt cũng có một cái mắt sắp tiểu tử cấp bối qua đi tiểu tử hướng về phía tần tố vân cười cười, trên mặt tươi cười phá lệ thẹn thùng, đối phương muốn đem này lợn rừng thịt đưa cho bọn họ đương thù lao chính mình đoàn người chiếm thiện nghi tổng không thể còn làm nhân gia một nữ nhân đem như vậy trọng đồ vật bị bối xuống núi. Đường miêu miêu cùng tần tố vân hai người phía sau sọt có người hỗ trợ, tôn ngọt ngào tự nhiên cũng không bị rơi xuống. Triệu đại bảo thấy tôn ngọt ngào một cái tiểu cô nương toàn thân chật vật bất kham, tràn đầy nước bùn cọng cỏ cùng với chảy ra, liền trực tiếp đem tiểu cô nương phía sau sọt nhận lấy. Thứ này ta giúp ngươi cõng đi, chờ hồi thôn thời điểm ta lại đem sọt trả lại ngươi. Triệu đại bảo đem sọt bối ở trên người điên điên, cảm nhận được sọt giữa phân lượng, lại nhìn nhìn đối diện cô nương đầy mặt hoàng bùn bộ dáng, rỗi tay từ chính mình túi áo móc ra một cái khăn lông. Người trên mặt đều là bùn, cái này là ta khăn lông, phía trước xuống đất làm việc chuẩn bị dùng để lau mồ hôi, nhưng là hôm nay còn không có dùng quá, người nếu là không chê liền cầm đi sát sát đi. Cảm ơn người tôn ngọt ngào cúi đầu, tiếp nhận triệu đại bào truyền đạt khăn lông, sắc mặt có chút tu quẩn. Tôn ngọt ngào ngày thường cũng là cái ái xinh đẹp tiểu cô nương, phía trước cùng lợn dừng đánh vào cùng nhau thời điểm không thường nhiều như vậy, chỉ nghĩ bảo mệnh là được nào còn quản được toàn thân có phải hay không dơ hề hề dính đầy bùn. Nhưng hiện giờ tìm được đường sống trong chỗ chết lại nghe thấy đối phương một cái tiểu tử đột nhiên nói lên chính mình trên mặt buồn tôn ngọt ngào xấu hổ đến hận không thể trực tiếp tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Bà nữ nhân phía sau sọt đã có người hỗ trợ chu văn cùng chu lão thai thái hai cái ba lô, tự nhiên mà vậy cũng bị đồng hành thôn người cấp cầm lên bối ở trên người. Đám người bên trong thậm chí còn có người tính toán trực tiếp đem chu văn cùng nhau bối xuống núi. Chu Văn mặt đỏ lên, vội vàng lắc lắc đầu, chính mình như thế nào có thể ở thời điểm này còn phiền toái người khác đâu. Cảm ơn thúc thúc không cần, ngươi đừng nhìn chúng ta tiểu, trên thực tế ta còn rất trọng các ngươi giúp ta nâng nãi nãi ta cũng đã thực cảm kích, không thể lại phiền toái các ngươi. Chu Văn hướng về phía bên cạnh Triệu Hưng quốc cùng mặt khác mấy người vẫy vẫy chính mình gầy đến cùng cái ma côn dường như thế cánh tay, cảm tạ nói. Cái kia duỗi tay muốn bối Chu văn cùng nhau xuống núi Hán từ thấy hài từ không muốn bị chính mình cõng, đào cũng không nhiều lời chút cái gì, ngược lại hào sảng nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng. Nếu không nghĩ ta cõng đi kia cũng đúng, bất quá ngươi đứa nhỏ này, quay đầu lại nếu là đi không đặng, ngươi liền cùng ta nói, ta lại bối ngươi xuống núi ngươi toàn thân này hai lượng người ta nhưng không bỏ trong lòng, ngươi cũng liền không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Một cái tám chín tuổi tiểu hài từ tuy rằng không tính nhẹ, nhưng đối với hắn như vậy cái hàng năm xuống đất làm việc anh nông dân tử mà nói cũng không tính trọng. Thu thập hảo này một đống lớn đồ vật, vài người nâng nâng người, bối bối cái sọt kháng kháng lợn rừng, một đám người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn hướng trong thôn đi đến. Triệu hưng quốc dẫn người lên núi khi sự ra khẩn cấp tiện lợi chàng ở đồng ruộng kêu người trừ bỏ đi theo hắn cùng tiến đến hai cái nhi tử ở ngoài, mặt khác cũng đều là lúc ấy kia một mảnh trong đất lao động thôn người. Hơn nữa đại gia hỏa mà rất nhiều đều liền ở bên nhau, thấy triệu hưng quốc mấy người hấp tấp lên núi còn có không ít. Trương Thúy phân đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu tà nhìn hiểu xem, liền cơm chưa cũng chưa tâm tư đi làm, liền sợ nhà mình lão nhân cùng nhi tử ở trên núi xảy ra chuyện gì. Chẳng sợ Trương Thúy Phân biết rõ các nàng này phía núi lớn không có khả năng xuất hiện cái gì xài lang hổ báo linh tinh hung thú. Hiện giờ cũng chỉ có vườn bách thú mới có này đó hung mãnh giã thú. Nhưng trải qua qua trước động đất viết tai luân phiên đả kích Trương Thúy Phân tổng cảm thấy nhà mình trưởng vô cùng nhi tử. Nếu không ở chính mình trước mắt nàng liền không yên tâm. Mẹ ngươi đừng đứng ở kia chạy nhanh tiến vào ăn cơm đi chờ ăn cơm lúc sau ta lại lên núi nhìn xem ba bọn họ hồi không trở về. Triệu Kim Sinh đem nhà mình tức phụ làm đồ ăn bưng lên bàn, đi đến cửa phòng trước vỗ vỗ nhà mình mẫu thân bà vai nói: phía trước tần đại muội tử ở mảnh vải thượng nhắn lại nói là một đầu lợn rừng, bà hắn mang theo như vậy nhiều người lên núi, sao có thể liền một đầu lợn rừng cũng chưa biện pháp thu phục? Cho nên mẹ, ngươi liền không cần lo lắng, chạy nhanh tới ăn cơm, nãi nãi đều còn đang chờ đâu. Ngươi bà không trở về, ngươi làm ta như thế nào an tâm ăn cơm? Một đầu lợn rừng cũng là lợn rừng a. Vạn nhất ngươi ba bị lợn rừng đâm ra cái tốt xấu tới ta xem ngươi tên tiểu tử thúi này nên làm cái gì bây giờ. Ha ha, suốt ngày chỉ biết ăn. Ngươi đương ngươi bản thân là đầu heo sao. Trường Thúy phân nhìn chằm chằm nhà mình đại nhi tử vẻ mặt tức giận hận không thể trực tiếp kêu nhi tử tần cho một trận. Triệu Kim sinh hắn ba cùng hắn hai cái đệ đệ đều lên núi đi cái này tiểu tử thúi thế nhưng còn có nhàn tâm ăn cơm chưa. Thật sự là thiếu tấu. Triệu kim sinh đầy mặt vô tội nhìn mẹ nó, vài lần há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng là triệu kim sinh nhìn nhìn con mẹ nó biểu tình cuối cùng cầu sinh dục chiếm thượng phong, vẫn là quyết định câm miệng không nói. Tính, mẹ nó nói gì chính là gì, chính mình vẫn là thành thành thật thật nghe đi, chờ quay đầu lại ăn cơm chưa lúc sau, hắn nhìn nhìn lại ba có hay không trở về, nếu ba còn không có trở về, vậy thì một cơ hội lên núi nhìn xem, cũng miễn cho mẹ nó vẫn luôn lão ở chỗ này lo lắng. Triệu Kim Sinh nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình nhìn thấy kia chương mang huyết mảnh vài, kỳ thật trừ bỏ mảnh vài thượng là dùng huyết viết có điểm khiếp người ở ngoài, bên trong nội dung đến cũng không khủng bố, gần chính là mấy chữ mà thôi, lợn rừng một bị thương một SOS. Gần chỉ là ba cái từ ngữ Triệu Kim Sinh cùng Triệu Hưng Quốc mấy người lập tức đã biết trên núi cụ thể tình huống. Đây cũng là Triệu Kim Sinh sở dĩ cũng không có quá mức lo lắng duyên cớ. Trên núi gần chỉ có một đầu lợn rừng, mà lần này lên núi người tổng cộng có 8 thành niên nam nhân, đại gia trong tay đều cầm vũ khí, trong núi lợn rừng tuy rằng khó đối phó, nhưng là 8 thành niên nam nhân nói cái gì đều có thể đủ đem này đầu lợn rừng chế phục. Huống chi đối phương có thể tìm đại hắc truyền tin xuống núi 8-9 phần 10 kia đầu lợn rừng đã rời đi, nếu không đối phương căn bản không có biện pháp không ra thời gian tới viết như vậy một phong cầu cứu tin. Triệu Kim sinh trong lòng nghĩ đến minh bạch về nhà lúc sau cũng thật là như vậy cùng người trong nhà nói, làm người trong nhà không cần lo lắng ba người an nguy. Nhưng hắn nói như cũ là nói vô ích Trương Thúy phân vẫn là không có biện pháp yên tâm trong nhà ba người từ buổi sáng bắt đầu liền mắt trông mong đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu, liền ngóng trông Triệu Hưng Quốc Triệu Hằng cùng Triệu Đại bảo ba người có thể sớm một chút trở về. Triệu Kim sinh thấy trước mắt một màn này nghĩ nghĩ, cũng không đi khuyên nhiều chính mình mẫu thân, bởi vì sự ra đột nhiên, Triệu Hưng Quốc tìm đủ nhân thủ lúc sau liền đi Hà Quý Bình trong nhà trực tiếp lên núi, cho nên mới đem hắn giữ lại, đem mấy tin tức này thông chi cấp những người khác, cũng miễn cho đến lúc đó lên núi những người đó trong nhà tìm không thấy người, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Đối với nhi từ cùng tôn từ lo lắng, triệu lão thái thái cũng không thể so nhà mình tức phụ trương thúy phân thiếu, nhưng rốt cuộc là trải qua quá sự tình càng nhiều một ít. Đối với trước mắt phát sinh này hết thảy, triệu lão thái thái tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng tĩnh hạ tâm tới, hướng về phía nhà mình tức phụ vẫy vẫy tay hô thúy phân a Người cũng đừng ở cửa đi tới đi lui, thật sự đi được ta có chút choáng váng đầu. Người tới nơi này cùng ta cùng nhau ngồi ngồi, ngồi chờ hưng quốc bọn họ trở về cũng là giống nhau. Thúy phân ta nói ngươi a Phía trước trong thôn tiến đoạt phì thời điểm, ngươi cũng chưa như vậy khẩn trương, ta nói ngươi như thế nào hiện tại khẩn trương thành như vậy đâu. Mẹ, này sao có thể giống nhau? Phía trước đoạt phì vào thôn thời điểm, ta cùng Hưng Quốc bọn họ đều là ở bên nhau, chúng ta người một nhà ở bên nhau, mặc dù là lại đại tai nạn ta cũng không sợ. Nhưng hiện tại tình huống này bọn họ không ở ta dưới mí mắt ta nhưng không phải hoảng hốt sao? Trương Thúy phân vài bước tiến lên đi đến chính mình bà bà bên người, ngồi xuống nói. Triệu Kim Sinh nhìn chính mình nãi nãi cùng chính mình mẫu thân hai người thái độ dối dám gãi gãi đầu cũng không hề đi để ăn cơm sự tình chỉ là đứng ở nhà mình cửa phòng trước đi theo nãi nãi mẫu thân hai người cùng nhau chờ phụ thân trở về nhưng mà liền ở Triệu Kim Sinh trong lòng nghĩ đánh giá còn muốn lại chờ một hai cái giờ thời điểm đột nhiên liền nghe thấy được nơi xa truyền đến ồn ào thanh cùng với liên tiếp kinh hô kêu to thanh âm. Triệu Kim sinh trong lòng dùng mình vội vàng đi theo nãi nãi, mẫu thân hai người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó vô cùng náo nhiệt vây quanh một đám người, xem náo nhiệt dò hỏi thanh cũng có từng đợt thấp thấp tiếng kinh hô. Triệu Hưng quốc đoàn người mới khiêng lợn rừng nâng chu lão thai thái xuống núi, lập tức khiến cho trong thôn không ít người chú ý. Từ trên núi con đường này một đường đi đến trong thôn. Không ít người đối triệu hưng quốc đoàn người xôi nổi hành chú mục lễ, có chút quan hệ tốt càng là trực tiếp tiến lên dò hỏi đến tụt cùng đã xảy ra một ít sự tình gì. Đối với phía trước ở trên núi phát sinh sự tình, triệu hưng quốc cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm tính toán, thậm chí trải qua dọc theo đường đi thương lượng, triệu hưng quốc còn cùng những người khác nói định rồi này đầu lợn dừng một lần nữa phân chia phương pháp. Trường 133 Thật sự là một ba đầu, lợn rừng thật sự là quá ít, bọn họ trong thôn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức thiếu đến quá mức thái quá nông nổi. Toàn bộ vạn khê thôn nguyên bản liền có 450 nhiều người, hơn nữa hiện giờ lưu tại trong thôn mấy chục cái binh lính cùng với kia hơn 100 mới tới, bọn họ thôn tổng cộng có gần 700 cá nhân tả hữu Này đầu lợn rừng nguyên bản cũng chỉ có 200 nhiều cân, hơn nữa xóa ra cốt móc xuống nội tạng chỉnh đầu heo chỉ sợ liền 200 cân đều không đủ, như vậy điểm thịt còn muốn phân cho trong thôn nhiều người như vậy, tự nhiên là quá ít điểm. Kết quả là triệu hưng quốc liền cùng những người khác thương lượng, đem này đầu lợn rừng một nửa cầm đi cấp người trong thôn phân, mà dư lại mặt khác một nửa, một nửa phân cho chú lão thái thái cùng với tôn ngọt ngào bọn họ, một nửa còn lại là từ bọn họ lần này lên núi tám người chia đều. Nói đến cùng, Triệu Hưng Quốc cũng không có khả năng đem người khác trong tay thì tất cả đều lấy ra tới phân cho mặt khác, hắn cũng phải cố kỵ những người khác cảm thụ, này một chuyến lên núi tám người tổng không thể một chút yêu đãi đều không có, huống chi này đó thì cũng là người ta tần tố vân một phen tâm ý. Chỉ có nửa đầu lợn rừng, này thịt phân đến những người khác trong tay tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là người thường trong nhà một hộ cũng đến có hai ba cá nhân, như vậy gánh vác đi xuống, bình quân đến mỗi hộ nhân gia chung khi tính lên không sai biệt lắm cũng đến có hơn phân nửa cân trở lên, có chút nhân gia người trong khẩu số lượng tương đối nhiều, nói không chừng còn có thể cắt ra một hai cân thịt. Người chung quanh vừa thấy đến triệu hưng quốc liền hỏi đông hỏi tây từng đôi tràn ngập chờ đợi hưng phấn đã cực hâm mộ ánh mắt thường thường hướng kia đầu lợn rừng nhìn lại. Nha, thôn trưởng, lớn như vậy một đầu lợn rừng là các ngươi lên núi đánh tới sao? Này đến có bao nhiêu thịt a? Chúng ta trong thôn chính là hảo chút năm đều không có người đánh tới quá lợn rừng, các ngươi này cũng quá may mắn đi. Một người tuổi trẻ tráng tiểu hỏa nhìn kia đầu bị hai người khiêng lợn rừng, hưng phấn hai mắt mạo quang. Này đầu lợn rừng ít nói cũng đến có hai trăm nhiều cân. Nhiều như vậy thịt các ngươi hôm nay thật đúng là thu hoạch không ít ta. Chật chật chật các ngươi này sọt bên trong còn có nhiều như vậy nấm cùng măng mùa xuân nghĩ đến hôm nay buổi tối hẳn là có một đốn phong phú bữa tối không sai thôn trưởng các ngươi này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá mấy ngày nay ta lên núi liền căn gà rừng mao cũng chưa thấy các ngươi thế nhưng còn có thể đánh được đến lớn như vậy một đầu lợn rừng thật là quá lợi hại xâm tử các ngươi này đầu lợn rừng là ở đâu đánh nga sửa minh ta cũng lên núi nhìn xem có thể hay không đủ đánh tới lợn rừng Mấy ngày nay trong nhà một chút thức ăn mặn đều không có, nhưng đem ta thèm đã chết. Trung quanh từng đợt thanh âm xông vào mọi người trong tai, triệu hưng quốc cười tùm tìm nhìn chung quanh mọi người, cũng không tính toán dấu giếm hôm nay muốn phân thịt sự tình. Kết quả là hắn lập tức liền hướng về phía bốn phía các thôn dân tiếp đón một tiếng nói, các ngươi này một đám người cũng đừng ở chỗ này nhắc mãi, hôm nay này đầu lợn rừng là tần đại muội tử đánh. Tần đại muội tử tính toán phân một nửa lợn rừng ra tới cho đại gia hỏa đỡ thèm cho nên đợi chút ta liền đi tìm lão lưu, làm hắn hỗ trợ đem này đầu lợn rừng cấp xử lý, đợi lát nữa vãn chút liền dựa theo đầu người phân thịt đại gia đến lúc đó chờ mau trời tối liền đi chính đức nhà bọn họ kia sân trước cửa chờ, mỗi người phân điểm thịt ý tư ý tứ. Quá cơ nhiên có thịt phân, này cũng thật tốt quá đi. Phía trước như vậy đại bão tuyết nhà ta nhưng đều có rất dài một đoạn thời gian không ăn qua thịt liền thịt vị là gì dạng ta đều mau không nhớ rõ thôn trưởng các ngươi này cũng thật tốt quá đi tần tiểu thư thật sự là quá cảm tạ ngươi đúng vậy tần đại muội tử ngươi này không khỏi cũng quá khách khí điểm thế nhưng còn đem lớn như vậy một đầu lợn rừng lấy ra tới phân cho chúng ta ăn thịt. thật sự là quá trượng nghĩa tần muội tử thật sự không thấy ra tới a ngươi này gầy cánh tay gầy chân thế nhưng còn có thể có sức lực đánh chết lớn như vậy một đầu lợn rừng thật sự là quá lợi hại Vừa nghe thấy thôn trưởng nói này đầu lợn rừng muốn bắt một nửa ra tới phân cho trình thôn người, chung quanh những người khác tức khắc hai mắt càng sáng, ngay cả nhìn về phía tần tố vân ánh mắt đều rõ ràng cùng phía trước bất đồng lên. Tần tố vân cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đi theo chung quanh mấy người khách sáo hai câu, cười lắc lắc đầu, nói vài tiếng không khách khí, liền tính toán trực tiếp mang theo đại hắc về nhà kế tiếp phân thịt sự tình cùng nàng cũng không có gì quá lớn quan hệ nàng chỉ nghĩ sấn thời tiết hảo chạy nhanh về nhà đêm này đó nấm măng mùa xuân gì đó phơi phơi nhiều như vậy nấm nàng một chốc cũng ăn không hết chỉ sợ chỉ có thể đem chúng nó phơi thành làm nấm còn không chờ tần tố vân mang theo đại hắc rời đi tôn ngọt ngào người một nhà cùng với chu lão thái thái người một nhà lúc này cũng đã thu được tin tức đuổi lại đây Chu lão thai Thái Thái nhi tử là một cái mang mắt kính, nhìn qua thập phần văn nhã nam nhân, xem tuổi đánh giá cũng liền 30 tới tuổi tả hữu, lúc này hắn chính mồ hôi đầy đầu từ đám người giữa bài trừ tới, vừa thấy đến Chu lão Thái Thái bị người nâng trở về, trên đùi còn dính đầy máu tươi, vừa thấy giống như là bị trọng thương bộ dáng, tức khắc hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Mẹ ngươi thế nào, ngươi như thế nào bỗng nhiên bị thương? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? nam nhân bước nhanh tiến lên nhìn chính mình mẫu thân bị thương bộ dáng đau lòng đến tột đỉnh chính mình mẫu thân cùng nhi tử lên núi đào rau dại sự tình hắn là biết đến nguyên tưởng rằng lão thái thái cùng nhà mình nhi tử giữa trưa phía trước là có thể trở về nhưng mà không nghĩ tới chính mình mẫu thân cùng nhi tử giữa trưa đều mau quá xong rồi còn chưa tới ra lần này tử nhưng trực tiếp đem chu cần cấp lo lắng nghĩ thầm này lão thái thái cùng nhi tử không phải là ở trong núi đã xảy ra chuyện đi Người một nhà tới rồi vạn khê thôn, vì kế tiếp sinh hoạt không thể không cùng chung quanh mặt khác di chuyển người giống nhau tiến hành vùng núi khai hoang, thậm chí vì chọn khối tốt nhất đất hoang, bọn họ còn không thể hạ xuống người sau, đến nhanh chóng lựa chọn. Nhưng là trong nhà sức lao động tổng cộng liền nhiều như vậy, lão thay thái, thái cùng lão gia tử vốn là tuổi lớn cũng không thích hợp theo chân bọn họ người trẻ tuổi cùng nhau tiến hành khai hoang thân thể lực sống. Nhưng chu cần cùng thê tử hai người thiên tài tiến đến phía trước làm là dạy học và giáo dục việc căn bản không có gì sức lực hơn nữa mấy ngày nay, lại trước nay không ngày nào đó ăn no quá, hai người sức lực cũng liền càng nhỏ. Cái này làm cho bọn họ hai vợ chồng tới khai hoang thật sự là một kiện thập phần gian khổ sự tình sức lao động khuyết thiếu, đồng dạng thân là giáo viên già chu lão gia từ cũng không thể không cầm cái cuốc căng ra đầu đỉnh đi lên, mà thân thể càng kém một ít lão thái thái người trong nhà liền nhất trí không làm nàng đi làm việc nhà nông, chỉ là làm nàng hỗ trợ mang mang tiểu tôn từ chu văn thuận tiện cấp người trong nhà làm cơm. nhưng chu lão thái thái bản thân là cái không chịu ngồi yên, nhìn thấy trong thôn không ít người đều lên núi đào rau dại, vì thế cũng động tâm, chỉ là không nghĩ tới này đào cái rau dại công phu thế nhưng còn đem lão thái thái chân cấp lộng chặt đứt. Chu Cần đau lòng nhìn chính mình mẫu thân ánh mắt quan tâm. Mẹ ngươi thế nào? Có đau hay không? Chu Cần tức phụ Bùi lệ lệ cũng đồng dạng đầy mặt lo lắng nhìn Chu Lão Thái Thái trong mắt quan tâm cơ hồ sắp tràn ra tới. Không có việc gì chỉ là bị điểm tiểu thương dưỡng thượng một đoạn thời gian liền không có việc gì các ngươi không cần như vậy lo lắng. Lão thái thái cho dù là đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh nhưng trên mặt lại vẫn là làm bộ dường như không có việc gì an ủi chính mình như từ cùng tức phụ. Như thế nào không có việc gì? Người này lão thái thái như thế nào liền như vậy quật đâu? Này chân đều chặt đứt còn nói không có việc gì? chu lão gia từ cũng không biết khi nào từ trong đám người chui ra tới thấy lão thay thái bị thương chân sắc mặt khó coi đáy mắt lại là che giấu không được quan tâm ta đều nói làm ngươi không cần lên núi chờ thêm mấy ngày chúng ta đem ngoài ruộng thu thập hảo lại cùng nhau lên núi ngươi càng không nghe cái này hảo ngươi xem bị thương đi ha ha a lão thay thái hướng về phía chu lão gia từ cười cười cũng không nói cái khác nhà mình bạn già này tính tình chính mình biết tuy rằng miệng thượng nói không dễ nghe nhưng trên thực tế đều là ở quan tâm nàng Chu Văn hít hít chính mình cái mũi nhỏ kéo kéo Chu lão ra từ vạt áo thấp hèn đầu nói, ra ra thực xin lỗi, đều là ta sai nếu không phải bởi vì nãy nãy muốn cứu ta, nãy nãy cũng liền sẽ không bị lợn rừng cắn được sự tình hôm nay còn muốn ít nhiều tần tỷ tỷ đã cứu ta cùng nãy nãy bằng không ta cùng nãy nãy khả năng cũng chưa biện pháp trở về gặp các ngươi. Thật sự thực xin lỗi, tiểu tôn từ đáng thương hề hề bộ dáng, lập tức làm Chu lão ra từ nhất tay đầu hàng. Tính chuyện này không thể trách ngươi cũng không trách nãi nãi, chúng ta Văn Văn cùng nãi nãi chỉ là vận khí không tốt lắm." Chu lão gia từ thở dài một tiếng, sờ sờ Chu Văn đầu, quay đầu hướng về phía Tần Tố Vân nói, "Hôm nay chuyện này, đa tạ vị tiểu thư này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra Văn Văn cùng ta thái thái." "Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm." Tần Tố Vân lắc đầu, hướng về phía Chu lão gia từ cười cười hà quý bình đứng ở một bên cau mày phất tay đánh gãy chu lão gia từ cùng tần tố vân kê tiếp nói lão gia từ được rồi được rồi các ngươi có nói cái gì chờ quay đầu lại lại nói các ngươi người một nhà hiện tại vẫn là cùng ta trở về đi lão thay thái này thương thế không thể lại kéo đến chạy nhanh một lần nữa xử lý Nhưng là ta tự tục tiểu nói ở phía trước ta người này chỉ là cái bình thường thôn y, cũng không phải cái gì lợi hại ngoại khoa đại phu, hơn nữa nhà ta có thể sử dụng chữa bệnh công cụ không nhiều lắm, đến lúc đó lão thái thái xương cốt có thể hay không đủ lớn lên hảo này vẫn là một kiện không biết sự tình. Chúng ta đến thương lượng thương lượng kế tiếp giải phẫu nên làm cái gì bây giờ? Nếu giải phẫu lúc sau không có biện pháp chữa khỏi lại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi đến tổt cùng là làm ta hỗ trợ xử lý, vẫn là mặt khác tưởng mặt khác biện pháp. Bất quá ta cảm thấy các ngươi vận khí còn tính có thể vừa lúc chúng ta trong thôn hiện giờ còn có hai cái quân y, bọn họ đối với ngoại khoa giải phẫu trị liệu hẳn là so với ta lợi hại nhiều. Hà Quý Yên Biên nói, một bên lãnh người, liền hướng nhà mình trong viện đi đến. Này xương đùi gãy xương yêu cầu ở chân bộ đánh thượng cái đinh cố định, thậm chí có đôi khi nghiêm trọng yêu cầu đem nguyên cây đứt gãy xương cốt đều thay đổi ra tới, đổi thành nhân công chế tạo kim loại khung xương. Chính là bọn họ hiện giờ nơi nào lại có này đó công cụ đâu. Đừng nói là người nào công hợp thành kim loại, ngay cả khoa trình hình chuyên dụng một ít cố định công cụ hắn nơi này đều không có. Nhà hắn hiện giờ ngay cả khâu lại châm, đều vẫn là từ phía trước kia phê cứu viện vật tư giữa tìm được. Này hơn 3 tháng công phu, phía trước ở Hà Quý Bình trong nhà dưỡng thương bệnh hoạn đã sớm đã toàn bộ rời đi. Hiện giờ đem chu lão thái thái nâng về nhà xử lý miệng vết thương, nửa điểm vấn đề cũng không có. Phía trước kia hai cái quân y, hiện giờ cũng là bị an bài ở Hà Quý Bình trong nhà, chỉ hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ cùng nhau xử lý lão thái thái thương thế. Hà Quý Bình đầy mặt nghiêm túc lãnh trù lão thái thái một nhà đi chính mình ra xử lý thương thế, chỉ hy vọng lão thái thái thương thế quay đầu lại có thể nhanh chóng khép lại. Tôn ngọt ngào người trong nhà cũng bởi vì nghe thấy được bên này động tĩnh đuổi lại đây, Tôn Quảng Thắng nhìn thấy chính mình nữ nhi, không chịu cái gì thương, lại nghe thấy Tôn ngọt ngào nói là Tần Tố Vân cứu nhà mình nữ nhi, vì thế vợ chồng hai người vội tiến lên hướng về phía Tần Tố Vân liên tục cảm kích nói. Tần Tiểu Thư thật sự là thật cảm ơn người nếu không phải người đã cứu chúng ta ra ngọt ngào, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Tưởng Mỹ Quyên gắt gao nắm Tần Tố Vân đôi tay, đầy mặt trịnh trọng cảm kích nói, tuy rằng hiện tại Tần Tiểu Thư chỉ sợ không có gì sự tình yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nhưng là về sau Tần Tiểu Thư nếu như có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, nhà của chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ Lại lần nữa tiếp thu tới rồi một đám người lòng biết ơn, Tần Tố Vân cũng không khách khí cười tiếp nhận rồi. Đối với sự tình hôm nay, Tần Tố Vân cũng không nói nhiều chút cái gì, cùng tôn gia mấy người đồng dạng khách sáo hai câu, liền mang theo đại hắc hướng nhà mình phương hướng quải đi, đến nỗi mặt khác phân thịt heo linh tinh sự tình, vậy toàn quyền giao cho triệu thôn trưởng liền hảo. Nàng hiện giờ mệt chính là nửa điểm cũng không nghĩ tham dự. Tôn người nhà nhìn thấy Tần Tố Vân trên mặt mệt mỏi cũng không hề nhiều lời chút cái gì cảm kích lúc sau liền phóng Tần Tố Vân về nhà. Nhìn thấy nhà mình ân nhân rời đi bóng dáng tưởng Mỹ quyên hung hăng hướng về phía nhà mình nữ nhi chụp một cái tát sắc mặt khó coi nói chẳng qua là ở thôn chung quanh chích rau dại mà thôi, người đứa nhỏ này như thế nào liền gặp được lợn rừng đâu. ngươi xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, còn hào không chịu cái gì trọng thương, bằng không ngươi làm ta và ngươi ba nên làm cái gì bây giờ. Mẹ, ta này không phải còn hào hào sao, phía trước từ sơn thượng hạ tới thời điểm tần tỷ thì còn nói muốn đưa chút thịt nhanh nhanh ta áp áp kinh đâu. Nếu là ta hôm nay không đi trong núi đi này một chuyến, đã có thể không thịt ăn. Tôn ngọt ngào cười tuồng tìm, duỗi tay muốn vãn trụ chính mình mẫu thân cánh tay, run run chính mình phía sau kia một đại sọt rau dại nấm cấp thưởng Mỹ quyên xem. Mẹ ngươi xem, hôm nay ta còn cùng chua nãi nãi cùng nhau đào nhiều như vậy rau dại, cũng đủ nhà của chúng ta ăn rất dài một đoạn thời gian. Nói xong lúc sau, tôn ngọt ngào còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, làm ra một bộ thèm nhỏ rãi bộ dáng Ha ha, ngươi suốt ngày cũng chỉ biết ăn. Ngươi quả thực chính là tưởng thức chết ta và ngươi ba. Về sau gặp được lợn dừng thời điểm, ngươi liền chạy nhanh chạy, nếu là lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy ta và ngươi ba đầu tóc chỉ sợ đều đến sầu rớt hết. Ta và ngươi ba vốn đang cảm thấy ngươi so ngươi đệ đệ muốn nghe lời nói hiểu chuyện, hiện tại xem ra vẫn là ngươi đệ đệ so ngươi nghe lời hiểu chuyện. Tưởng Mỹ quyên một phen đẩy ra chính mình nữ nhi, đầy mặt ghét bỏ nói, ngươi nhìn xem trên người của ngươi này một thân bùn, còn hướng ta bên người cọ, ta gần nhất như vậy mệt, nhưng lười đến giặt quần áo đâu. Quay đầu lại còn phải thế ngươi nấu nước, cho ngươi tìm một chỗ tắm rửa, ngươi này chết hài tử như thế nào liền không chú ý điểm đâu. Ngọt ngào, mẹ ngươi nói rất đúng, về sau là đến chú ý điểm. Hiểu cương, ngươi cũng đến đi theo cùng nhau chú ý điểm. Tôn Quảng Thắng đứng ở một bên, đầy mặt nghiêm túc dặn dò chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Ân, ba người yên tâm, ta nhất định cẩn thận. Tôn Hiểu Tân vừa cũng không dám đi, trừ chính mình ba mẹ rủi ro, liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định nghe lời hiểu chuyện. Thành phố Vân Hải này phiến địa phương, hoàn cảnh tuy rằng còn tính không tồi, nhưng nơi này cũng không phải cái gì tự nhiên bảo hộ khu, đã từng có một đoạn thời gian rất nhiều người lên núi trảo món ăn thôn quê hơn nữa thành thị hóa tiến trình nhanh chóng vân hải là này phiến địa phương đại hình hoang dại động vật rất sớm cũng đã không thấy bóng dáng theo lý mà nói như vậy núi rừng là không nên xuất hiện cái gì đại hình hoang dại động vật trong núi nhiều nhất cũng cũng chỉ có chút cái gì gà rừng thỏ hoang chuột tre linh tinh tiểu ngoạn ý nhưng hôm nay bên này tới gần thôn địa phương thế nhưng xuất hiện lợn rừng kia về sau lên núi thời điểm vẫn là phải cẩn thận điểm mới được tôn quảng thắng sờ sờ chính mình cầm mày nhăn chặt muốn chết cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ Thật không biết này lợn rừng đến tột cùng là từ đâu chạy ra. Ta tại đây Vân Hải thành phố ở mười mấy năm ta cũng chưa nghe nói qua có cái gì lợn rừng chạy xuống sơn muốn người chết sự tình thật không biết này đầu lợn rừng là chuyện như thế nào. Thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ tôn Quảng Thắng cùng tưởng Mỹ quyên vợ chồng hai người còn nhớ thương chính mình nữ nhi không ăn cơm chưa thuận tiện còn phải giúp nữ nhi nấu nước tắm rửa cũng liền không có tại chỗ nhiều làm dừng lại xoay người hướng sân phơi lúa bên kia lều chạy đi đến mấy ngày nay đại gia hòa vì sinh hoạt phương tiện chẳng những ở sân phơi lúa bên kia dựng hai cái đơn giản nhà xí thậm chí còn ở bên cạnh dựng hai cái đơn giản tắm rửa gian này nhà xí công tắm rửa gian vẫn là triệu hưng quốc tìm người trong thôn thấu chút bó củi dựng bốn cái đơn giản kiến trúc đều không lớn gần chỉ có thể bao dung một người đơn độc tiến vào nhưng này cũng đủ giải quyết đại gia sinh hoạt thượng lớn nhất không tiện kia đầu đại lợn rừng bị Triệu Hưng Quốc mang đi Triệu Chính Đức trong nhà, thuận tiện làm người đem trong thôn Lưu Đồ Tể kêu tới, làm hắn hỗ trợ xử lý một chút này đầu lợn rừng. Hiện giờ này trong thôn không có gì lợn rừng cấp Lưu Đồ Tể giết, Lưu Đồ Tể cũng cũng chỉ có thể cùng mặt khác trong thôn các thôn dân giống nhau xuống đất làm ruộng, bị người hô qua tới thời điểm, Lưu Đồ Tể vừa vặn còn ở đồng ruộng trồng trọt nghe thấy có người kêu hắn hỗ trợ xử lý lợn rừng, Lưu Đồ Tề lập tức buông trong tay cái cuốc về nhà lấy hào tự mình giao giết heo, liền hướng triệu chấn Đức trong nhà đi. Lợn rừng cùng da heo xử lý biện pháp là giống nhau. Lưu Đồ Tề trước kia tuy rằng không có giết qua lợn rừng, nhưng này lợn rừng xử lý lên lại cũng thập phần nhanh chóng. Đêm này lợn rừng thịt dựa theo phía trước kế hoạch tốt cân nặng phân cách Lưu Đồ Tề vừa lật xuống dưới cơ hồ đã vội đến mồ hôi đầy đầu trên mặt lại là cười ha ha. Hắn tuy rằng là đồ tể. Nhưng là trong nhà cũng cũng không có tồn cái gì thịt tưởng tượng đến đợi chút chính mình trong nhà có thể phân đến một cân thịt lưu đồ tệ tâm lý liền rất cao hứng. Hiện giờ này hoàn cảnh vật tư khan hiếm khoảng thời gian trước đừng nói là ăn thịt chính là liền ăn khẩu rau xanh đều không dễ dàng phía trước những cái đó trong nhà có ra sốc bởi vì động đất bị tạp chết lúc sau đào ra hoặc là là làm thành thịt khô hoặc là chính là trực tiếp đương trường đem những cái đó heo dê bò đổi thành tiền thu lên nhưng hôm nay này tiền không đáng giá tiền cũng không biết lúc trước đem thịt đổi thành tiền người có bao nhiêu hối thanh ruột nha này đầu lợn rừng cải ót xương cốt thế nhưng đều bị các ngươi gõ nát các ngươi này sức lực rất đại nha lưu đồ tề đem lợn rừng heo đầu cắt ra muốn đem óc heo đào ra liền thấy nguyên bản đầu heo cốt cay ót bộ vị thế nhưng bị tạp nát này đầu heo không phải chúng ta đánh chết là tần đại muội từ tạp chết triệu bạc sinh đứng ở lưu đồ tể bên cạnh nhìn lưu đồ tể đem này đầu lợn rừng xử lý tốt liền cười tuồng tỉm đối với lưu đồ tể giải thích nói trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại triệu trấn đức trong nhà mạnh trường long thấy được kia khối bị gõ toái lợn rừng đầu lâu Gật gật đầu nói, khó trách phía trước nghe các ngươi nói, này đầu lợn rừng là bị người một chút cấp gõ chết nguyên lai là này lợn rừng cây ót, xương cốt đều bị gõ nát này cũng khó trách kia đầu lợn rừng sẽ trực tiếp ngã xuống. Lợn rừng cây ót cùng nhân loại cây ót là giống nhau kia cũng là thần kinh vận động tiểu não mạng nhện màng hạ khang nơi vị trí. Đừng nói là đầu lợn rừng, liền tính là đầu lão hồ, một khi cây ót đã chịu đòn nghiêm trọng, mạng nhện màng hạ khang suốt huyết nhiều chỉ sở cũng chỉ có đường chết một cái. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở tại trên núi trong căn cứ quân sự, cũng liền 5 năm, năm trước gặp được quá một lần lợn rừng đàn kia vẫn là ta mang binh ở núi sâu tiến hành huấn luyện giã ngoại thời điểm. Mạnh Trường Long nhìn trên mặt đất này đầu lợn rừng, nhớ lại năm đó chính mình gặp được lợn rừng đàn, nhú nhú mày. Theo lý mà nói, này đó lợn rừng không nên xuất hiện ở khoảng cách thôn như vậy gần địa phương ta cảm thấy rất có khả năng là trong núi đã xảy ra sự tình gì cho nên này đó lợn rừng mới từ trong núi chạy ra. Lợn rừng xuống núi liền sẽ đạp hư lương thực hơn nữa đã tới một lần lúc sau lợn rừng liền sẽ tới lần thứ hai lần thứ ba ta cảm thấy về sau đại gia tuần tra khi có thể chú ý điểm miễn cho đại gia hòa mới loại tốt lương thực chỉ chớp mắt đã bị này đó lợn rừng cấp đạp hư. Mạnh trường long đối với triệu hưng quốc mấy người nhắc nhở nói. Này nếu là đặt ở động đất phía trước lợn rừng tự nhiên là nhị cấp bảo hộ động vật mặc dù là có lợn rừng chạy xuống sơn tới hủy hoại hoa màu, bọn họ cũng là không có quyền lợi đem lợn rừng đánh chết trừ phi kia đầu lợn rừng bị thương người còn lại nhân tài có thể đối nó động thủ Nhưng hiện giờ bất đồng, đừng nói là sát lợn rừng, liền tính là sát lão hồ cũng sẽ không có người đi quản những việc này. Hành mạnh trường quan nói được ta nhất định phân phó đi xuống đến lúc đó ta nhất định làm đại gia nhiều hơn chú ý tránh cho lại lần nữa phát sinh giống chu lão thái thái như vậy thảm kịch triệu hưng quốc nhíu nhíu mày tưởng tượng đến phía trước chu lão thái thái trên người thương thế hắn liền ở trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác tính toán chờ trở về thời điểm làm tuần tra đội ban đêm cũng muốn nhiều hơn chú ý Buổi tối đoàn người phân thịt thời điểm đều thật cao hứng, đặc biệt là tôn ngọt ngào càng là hảo vết sẹo đã quên đau, hoàn toàn quên mất chính mình cùng lợn rừng đánh nhau sự tình. Bắt được kia khối phân cho chính mình lợn rừng thịt tôn ngọt ngào cười tủm tìm mang theo kia khối lợn rừng thịt trở về nhà chờ nàng mẹ cho nàng làm tốt ăn. Tuy rằng không phải ăn Tết, nhưng là gần chỉ là bởi vì này đầu lợn rừng, toàn bộ trong thôn người phảng phất so qua năm còn muốn cao hứng, đặc biệt là phía trước đám kia từ thành phố Vân Hải chuyển nhà đến vạn khê thôn tới nạn dân nhóm, càng là trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần tươi cười. Trong thôn các thôn dân là khổ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lương thực đều vẫn là cũng đủ, thậm chí có chút nhân gia uy heo, heo bị sập phòng ốc lúc sau, bọn họ còn ăn rất dài một đoạn thời gian thịt heo. Nhưng này đó từ Vân Hải thành phố tới nạn dân nhóm đã có thể không như vậy may mắn, đại gia hỏa trong tay là có tiền, nhưng này tiền tất cả đều ở ngân hàng, động đất lúc đầu lấy không ra, động đất hậu kỳ lại thành phế giấy, đại gia trong tay không có lương thực quá đến thập phần vất vả. Đừng nói là thịt liền ăn cơm no đều không dễ dàng. Đàm hoan cầm thịt cười tùm tìm đi theo ngụy nhạc phía sau. Chẳng lẽ chúng ta lúc này mới tới mấy ngày thế nhưng có thể ăn đến thịt nhìn dáng vẻ thành phố những người đó phía trước lời nói cũng không tính tất cả đều là gạt chúng ta phía trước ở Vân Hải thành phố ta chính là hoa lão đại công phu cũng chưa lộng tới một khối mới mẻ thịt đâu, liền như vậy điểm thịt khô còn chưa đủ tắc kẽ răng. Đến này nông thôn đến thế nhưng còn có thể đủ miễn phí lĩnh, như vậy một miếng thịt cũng đủ chúng ta ba người cùng nhau ăn. Quay đầu lại ta khiến cho ta nãy đem này khối thịt cấp hầm thường. Nguyễn Nhạc liếc xéo kia khối lợn rừng thịt liếc mắt một cái. Ta nghe nói này khối thịt là phía trước có người từ trên núi đánh hạ tới, đối phương vẫn là cái nữ nhân này. Thuyết Minh này phía núi rừng con mồi hẳn là còn rất đầy đủ, chờ ngày mai hai ta lên núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không lộng điểm gà rừng thỏ hoang đánh bữa ăn ngon. Mấy ngày nay ở tại thành phố, lão từ miệng đều mau đạm ra điều tới. Bọn họ đoàn người tới thời điểm, trên núi tuyết đều còn không có hoàn toàn hòa tan, tự nhiên không tốt hơn sơn săn thú mà mấy ngày nay đại gia hòa lại ở nỗ lực khai hoang loại cũng căn bản không dành đi quản trên núi có hay không con mồi hiện giờ này đầu lợn rừng cũng coi như là gợi lên ngụy nhạc kia viên nguyên bản liền ngo ngoe rục dịch tâm hành a hôm nay buổi tối chúng ta liền dọn dẹp một chút làm điểm công cụ ngày mai đi ra ngoài bộ con thỏ đàm hoan dẫn theo thịt cười tuồng tìm nói Cùng đàm hoan cùng ngụy nhạc hai người có đồng dạng ý tưởng còn có không ít người, không chỉ có cảm thấy tương lai có hy vọng, lại còn có cảm thấy bọn họ tương lai hẳn là không lo thịt ăn. Ngày này, trong lòng dâng lên, muốn đi trên núi thử thời vận bắt giữ món ăn thôn quê người không ở số ít. Những người này bên trong tuyệt đại đa số đều là phía trước kia phê từ thành phố Vân Hải tới nạn dân, ngược lại là vạn khê trong thôn các thôn dân có loại suy nghĩ này người rất ít. Bọn họ vốn là ở tại vạn khê thôn, tự nhiên mà vậy cũng liền biết này sau núi giữa con mồi kỳ thật cũng không nhiều, muốn bắt được món ăn thôn quê kia đến hướng nơi xa núi sâu đi. Nhưng bọn họ lại không phải thợ săn, kỹ thuật không tốt còn không có cái gì chuyên nghiệp công cụ, nhiều nhất cũng chính là đào hai cái bẫy dập chờ con mồi tới cửa. Loại này hạ bộ chờ con mồi tới cửa xác suất rất thấp còn không bằng làm cho bọn họ thừa dịp hiện tại nhiều loại điểm điền, miễn cho lãng phí thời gian. Ngược lại là này đó mới từ Vân Hải thành phố lại đây mặt khác nạn dân, không trải qua quá tự nhiên không biết. tôn ngọt ngào đem một khối to thịt mang về nhà thời điểm, tưởng Mỹ Quyên còn dọa nhảy dựng, không nghĩ tới trong thôn thế nhưng phân tự mình khuê nữ lớn như vậy một miếng thịt. Chẳng sợ này khối thịt là lợn rừng thịt, không có gì quá nhiều nước luộc nhưng tưởng Mỹ Quyên vẫn là cao hứng hỏng rồi. Lớn như vậy một miếng thịt đến có mười tới cân đi. Tôn ngọt ngào đề về nhà chính là một khối trước chân thịt tưởng Mỹ quyên tiếp nhận lợn rừng thịt lập tức cao hứng thấy nha không thấy mắt. Hôm nay buổi tối mẹ liền cho các ngươi hầm cái thịt heo nấm canh. Sau đó lại lộng cái thịt kho tàu khối. Xứng với cơm tẻ cho các ngươi hôm nay dùng một lần ăn no. Dư lại ta liền rửa sạch sẽ, lấy muối im thượng nồi chưng thục. Lúc sau mỗi ngày chưng một lần tiêu độc này đó thịt liền tính ăn thượng một tháng cũng sẽ không hư. Nếu không phải nhà bọn họ muối không nhiều lắm lợi hại tình điểm ăn, tưởng Mỹ Quyên càng muốn đem này khối lợn rừng thịt trực tiếp huân thành thịt khô, như vậy bảo tồn lên, đến lúc sau hương vị càng tốt. Chỉ tiếc muối không đủ, hơn nữa độ ấm thời tiết cao, này đó thịt chỉ sở còn không có phơi khô huân thành thịt khô cũng đã xuống. Cho nên còn không bằng, trực tiếp dùng một lần đem này đó thịt toàn bộ lộng thục, chờ mỗi ngày thượng nồi chương tục tiêu độc xử lý. Cứ như vậy vi khuẩn không có biện pháp đại lượng sinh sôi nảy nở lên, này thịt cũng liền không khả năng hư rớt. Phương pháp này duy nhất có điểm không quá phương tiện chính là tương đối phiền toái, lại còn có phí củi lửa. Nhưng so với thịt tới, điểm này củi lửa cùng công phu tính cái gì? Ăn mới là nhất thật sự. Nga, mẹ, ngươi thật tốt quá. Ta hôm nay muốn no no ăn thượng một đốn. Nghe thấy mẹ nó phải làm ăn ngon, tôn hiểu tân vừa cao hứng không được vội không ngừng gật đầu chúc mừng, đệ nhất trương còn có chút non nớt trên mặt chất đầy ý cười chân cho cấp thưởng Mỹ quyên mát xa bả vai. Mẹ vất vả ta cho ngươi mát xa, đi đi, ngươi tên tiểu tử thúi này còn không phải là hai khẩu thịt sao. Xem ngươi này đức hạnh, hắc hắc hắc ta cao hứng sao, vì thế cùng ngày. Toàn bộ vạn khê trong thôn, không ít người trong nhà đều phiêu ra mùi thịt đặc biệt là này đó ở tại sân phơi lúa người càng là rất nhiều cùng ngày liền trực tiếp đem kia khối phân tới thịt toàn cấp ăn. Một bên ăn trong miệng thịt một bên cảm thán ở hiện giờ hoàn cảnh này dưới quả nhiên từ Vân Hải thành phố dọn đến này xa xôi nông thôn đến mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mà này vạn khê thôn đích xác cũng là cái không tồi thôn, rất nhiều người bởi vì chầu này thịt cùng phía trước trong thôn phân cho bọn họ mà, mà bắt đầu chân chính dung nhập cái này tiểu sơn thôn. Ban ngày mới ra Thái Dương, buổi tối lại bắt đầu trời mưa. Đậu nành lớn nhỏ hạt mưa bùm bùm rừng ở các gia các hộ lều trại thượng trên cửa sổ, đánh đến tí tách vang lên. Tần Tố Vân ngồi ở phòng trong, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đen mìn mịt không chung. Không tự chủ được nhớ tới chính mình ban ngày lên núi khi nhìn đến những cái đó thực vật giữa mày theo bản năng liền nhíu lại tổng cảm thấy này đó thực vật sinh trưởng tốc độ thật sự có chút vượt qua tầm thường, làm nhân tâm đế sinh ra thấp thỏm. Vẫn luôn ngồi sổm ngồi ở tần tố vân bên cạnh hác đậu, run run chính mình lông sù sù chòm dâu, đứng dậy, nhẹ nhàng về phía trước đi rồi hai bước tránh đi ly nước này đó chướng ngại vật. Vươn móng vuốt nhỏ, một chảo vỗ vào tần tố vân nhăn lại tới giữa chán mi tâm, có chút thô giáp màu đen tiểu thịt lót vụng về muốn xoa khai tần tố vân giữa mày nhíu chặt. Người này như thế nào suốt ngày đều thích cao mày, là trong nhà thịt không đủ ăn, vẫn là thì thầm kia chỉ điều lại gặp rắc rối ấm áp hơi có chút thô giáp móng vuốt nhỏ, lập tức đem tần tố vân nguyên bản trong đầu tán loạn suy nghĩ một lần nữa tìm trở về tần tố vân có chút buồn cười nhìn trước mắt đại mèo đen một tay đem miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực xoa nắn một phen ngay cả mặt đều vùi vào đại hắc lông sù sù cái bụng thượng hắc đậu mấy ngày nay hình thể tăng lên không ít tùy theo mà đến cũng chính là nguyên bản trên người lông tóc muốn so với trước càng thêm thô ráp cứng rắn nhưng thật ra bụng miêu mau vẫn là giống như trước đây mềm mại tinh tế này cũng làm tần tố vân yêu thích không buông tay lót hai thanh thuận tiện còn cọ cọ hắc đậu lắc lắc cái đuôi, run run lỗ tay, nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình chủ nhân, màu hổ phách đồng từ giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Ban ngày ở trong núi vội một ngày, buổi chiều lại trở về làm điểm việc nhà nông uy trong nhà mặt khác xúc vật. Tần Tố Vân đem chính mình thu thập một phen, tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, nàng còn có cái khác việc nhà nông muốn vội đâu. Này bão táp đan sen đại buổi tối đúng là ngủ hào thời điểm. Vạn khê thôn mọi người liền ở như vậy một cái ban đêm cùng với ban ngày thịt hương vị, lâm vào mộng đẹp. Trừ bỏ trong thôn còn ở tuần tra đội ngũ ở ngoài toàn bộ vạn khê thôn ban đêm phá lệ yên lặng chỉ có thể nghe thấy từng trận mưa to tạp lạc thanh âm. Cùng lúc đó, lật khê thôn cùng giang đường trong thôn, lại là có người thừa dịp này mưa to ban đêm, đã xảy ra náo động. Lần này khiến cho náo động đúng là phía trước đám kia từ Vân Hải thành phố lại đây nạn dân nhóm. Cùng phía trước triệu hưng quốc đoàn người nghĩ đến giống nhau. Từ khi đến từ trưởng phòng đem nạn dân nhóm đưa đến trong thôn, sau khi rời khỏi. Rất nhiều thôn liền không muốn lại cấp này đó nạn dân nhóm phân chia đồng ruộng, bọn họ phía trước lương thực đã sớm đã bị đoạt phỉ nhóm lấy mất này nếu là lại không có đồng ruộng, bọn họ như thế nào cam tâm. Cho dù là không ít trong thôn, rất nhiều người có thể phân đến đồng ruộng xa xa muốn so vạn khê thôn người càng nhiều, khá vậy không có mấy cái thôn thật sự nguyện ý đem thổ địa phân cho này đó nạn dân. Thậm chí bởi vì này đó nạn dân đã đến, trong thôn rất nhiều người đối bọn họ đều không khách khí. Không ít các thôn dân nhìn về phía này đó nạn dân thời điểm, đều là một bộ các người thiếu chúng ta 800 vạn thần sắc biểu tình. Có chút lắm mồm bà tử cùng với những cái đó vốn là tính tình không tốt lắm thôn người càng là tóm được cơ hội liền đối này đó các thôn dân một hồi châm chọc mỉa mai. Liền như vậy mấy ngày công phu, cái này làm cho nguyên bản liền không quá hài hòa hai bên, không khí càng là khẩn trương không thôi. Có thể ở phía trước vẫn luôn bình an sinh hoạt, ở thành phố Vân Hải người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút năng lực. Hơn nữa thành phố phá phách cướp bóc tình huống rất nhiều, loại này không khí tự nhiên mà vậy cũng liền ảnh hưởng không ít người. Dù sao này đàn gia hỏa không tính toán cho bọn hắn lưu điều đường sống, không tính toán phân bất luận cái gì đồng ruộng cho bọn hắn. Như vậy chúng ta cũng liền phải cho các ngươi không hào quá. Dù sao không có bất luận cái gì đồng ruộng cho bọn hắn trồng trọt bọn họ cũng không cần thiết vẫn luôn ngốc tại như vậy cái ở nông thôn địa phương. Còn không bằng trực tiếp đoạt đồ vật liền rời đi, không có việc gì lại đến nơi đây tới đánh tống tiền. Ai làm này nhóm người bá chiếm bọn họ đồng ruộng không cho bọn họ. Ôm như vậy tín niệm cũng chính là ở cái này bão tắp ban đêm, rất nhiều từ Vân Hải thành phố tới nạn dân nhóm nhân cơ hội vọt vào một ít nông hộ giữa, đối những người này trong nhà đồ vật tiến hành một loạt phá phách cướp bóc. Thậm chí có người còn trực tiếp đối với nông hộ nhóm hạ tay. Nếu không phải bởi vì trước đó vài ngày có cường phỉ đã đến, khiến cho này hai cái trong thôn thôn dân, mỗi ngày buổi tối các gia các hộ đều tự giác đề cao cảnh giác, nói không chừng này nhóm người thật đúng là có khả năng không nói một tiếng phải tay vân hải thành phố nạn dân nhóm ủy khuất tức giận nhưng là trong thôn các thôn dân cũng đồng dạng ủy khuất tức giận này đó đồng ruộng vốn chính là bọn họ phía trước chính là quốc gia phân cho bọn họ bọn họ cầm này đó đồng ruộng đều loại nhiều năm như vậy đột nhiên một chút liền có người chạy tới muốn đem bọn họ nguyên bản đồng ruộng phân đi cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đáp ứng chỉ là các thôn dân trăm triệu không nghĩ tới nhóm người này ra hòa thế nhưng có thể phát rồ đến đối bọn họ tiến hành phá phách cướp bóc đây đều là ngày mấy nha như thế nào phía trước mới đến đàn cường đạo chỉ chớp mắt lại tới nửa đàn thổ phỉ còn nói là cái gì vân hải thành phố đáng thương thị dân ta xem là vân hải thành phố xã hội ưu ác tính còn kém không nhiều lắm lương bình sườn núi chân ngồi dưới đất nhìn mãn phòng hỗn độn gào khóc các nàng ra nửa tháng trước mới gặp cường đạo cướp sạch cả nhà trên dưới bị cướp đoạt không còn nguyên bản nghe nói những cái đó cường đạo bị người xử lý các nàng còn không có tới kịp may mắn này vừa truyền đầu lại bị người cướp đại buổi tối cướp bóc Nói là cướp bóc trên thực tế cũng không tính bởi vì cả nhà đã sớm đã không có lương thực có chỉ là một ít từ trong núi đào tới rau dài. Mấy thứ này đối phương đoàn người chứng mắt, bọn họ muốn chính là trắng bóng lương thực cùng mặt khác có thể lấp đầy bụng đồ ăn, bởi vậy đối với bọn họ bất lực trở về sự tình, rất là tức giận liền cảm thấy là Trần Gia cố ý đem lương thực giấu đi, không cho bọn họ. Giết người bọn họ là không dám, nhưng là đối với toàn bộ Trần Gia đã có thể không như vậy khách khí một đám người trực tiếp đem toàn bộ trần gia từ trên xuống dưới tạp cái biến vô luận là hậu viện trang thủy lu nước to vẫn là phòng bếp nồi chén gáo bồn tất cả đều bị bọn họ tạp hủy quang ngã hư trần chu mấy người muốn tiến lên ngăn trở ngược lại bị trong đội ngũ dẫn đầu tuổi trẻ nam nhân hung hăng tấu một đốn từ dùng mấy ngày nay ở trần gia không hảo quá bởi vì trước đó vài ngày kia chỉ gà duyên cớ trần gia từ trên xuống dưới đối với các nàng gia tam khẩu thái độ đều thập phần lãnh đạm Rõ ràng ở tại cùng cái dưới mái hiên, người một nhà lại phảng phất đã như là phân chia thành hai nhà giống nhau. Bởi vậy, đối với Trần Chu bị tấu, nàng cũng không có gì quá lớn cảm khái, ngược lại đứng ở một bên, có điểm như là xem kịch vui giống nhau nhìn Trần ra mấy người. Ai làm này mấy cái ra hỏa đối nàng không hảo đâu. Ai làm Trần Chu mấy ngày nay đối nàng thái độ càng ngày càng kém đâu. Lương Bình bị trong nhà này trước mắt hỗn độn cấp khí đỏ mắt thấy nhà mình con dâu còn thảnh thơi thảnh thơi dựa đứng ở khung cửa biên trong bụng khí liền không đánh vừa ra tới. Mấy ngày nay, nàng thật sự chịu đủ rồi nàng con dâu này. Này nơi nào là cái gì con dâu? Này rõ ràng chính là cái tổ tông ra ngôi sao chổi. Từ dung, người nữ nhân này chính là cái ngôi sao chổi. Từ khi ngươi cùng nhà của chúng ta A Thuyền kết hôn lúc sau, nhà chúng ta liền không một ngày ngày lành quá. Hiện tại trong nhà chịu khổ, ngươi thế nhưng còn đứng ở một bên xem diễn, ngươi trong mắt trong lòng còn có hay không ngươi nam nhân." Lương Bình nhìn nhà mình nhi tử trên mặt thanh một khối tím một khối bộ dáng, đau lòng không được. Muốn từ trong nhà tìm điểm dược ra tới cấp nhi tử bôi lên, nhưng Lục Tung lúc sau cũng không có thể tìm được nửa bình. Trong nhà bị những cái đó thường dùng dược, đã sớm ở phía trước đám kia đoạt phỉ tới cửa thời điểm cấp mang đi, liền cái dược cái chai cũng chưa cho bọn hắn lưu lại, lại nơi nào còn có thể đủ tìm được trị liệu bị thương dược vật đâu. Lương Bình đem này hết thảy phát tiết ở từ dung trên người, đối với từ dung chửi ầm lên. Nhưng từ dung cũng không phải cái ăn chay, mặt lôi kéo, đối với Lương Bình liền chào phúng trở về. Ngồi sao trồi. Ta xem các ngươi một nhà mới là kẻ bất lực đâu, đặc biệt là ngươi nhi tử hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái kẻ bất lực. Nếu không phải ngươi nhi tử một chút bản lĩnh đều không có, liền cái lương thực đều tìm không trở lại. Mấy ngày nay, lão nương đến nỗi cùng các ngươi cùng nhau chịu đói sao? Liền chính mình tức phụ cùng cha mẹ đều dưỡng không sống phế vật ngươi cái lão thái bà còn không biết xấu hổ nói ta là ngôi sao chổi. Trước kia xem nhà của chúng ta có tiền liền mắt trông mong dán đi lên, hiện giờ này vừa chuyển đầu liền trả đũa quả thực chính là một đám bạch nhãn lang từ dung trên cao nhìn xuống nhìn lưng bình châm chọc nói một đám vô dụng kẻ bất lực liền ly cái hôn đều lấy không ra ly hôn tiền thế nhưng còn muốn tìm ta nữ nhân này mượn hai trăm vạn người cái này lão thái bà còn không biết xấu hổ nói ta là ngôi sao trồi lăn lăn lăn người cút cho ta các ngươi từ gia người một nhà đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta chúng ta trần gia không có ngươi như vậy tức phụ Lương Bình từ trên mặt đất đứng lên, liền muốn đi xô đầy Từ Dung, đem cái này đáng giận nữ nhân từ nhà bọn họ đuổi ra đi. Nhưng Từ Dung sức lực cần phải so Lương Bình lớn hơn rất nhiều, càng miễn bàn Lương Bình chân trái còn bị thương không có hoàn toàn khang phục. Từ Dung đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mắt lạnh nhìn Lương Bình. Hành a muốn ta đi cũng không thành vấn đề, trước đêm kia 200 vạn trở về ta liền rời đi. Lấy không gian này 200 vạn, như vậy ngươi liền trực tiếp đem này căn hộ bồi cho ta đi này căn hộ tuy rằng rách tung tuế, rõ ràng không đáng giá 200 vạn nhưng là ta xem ngươi này lão thái bà đáng thương ta cũng liền không cần nhiều. Cho nên muốn lăn, vẫn là ngươi cút đi, từ nhà ta cút đi. Mắt thấy trong nhà hai nữ nhân lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo, trần trung nguyên bản đau đớn đầu, lúc này càng đau, hắn mấy ngày nay vốn là không có nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày vì tìm kiếm đồ ăn cũng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi thượng 3-4 giờ, hơn nữa vừa mới lại bị đám kia tên côn đồ hung hăng tấu một đốn, hiện giờ này đầu đau liền phảng phất như là có cái gì thép từ huyệt thái dương chui vào đi, ở trong đầu một hồi loạn rào rường như, đau đến hắn cơ hồ không có biện pháp tự hỏi. Được rồi, đừng xào. Liền hiện tại tình huống này các ngươi còn có cái gì hào xào. Chè lại chính mình đau đớn không thôi đầu Trần chu đứng ở phòng khách hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo Trần chu cũng không biết như thế nào, lại là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Nhi từ, Lương Bình cùng đứng ở một bên cho mày Trần Phụ khẩn trương lập tức nhào tới. Từ dung nhíu nhíu mày ra hòa này nên sẽ không ước ức vô dụng đến loại tình trạng này. Gần chỉ là nghe xong nàng nói vài câu kẻ bất lực đã bị trực tiếp khí ngất đi rồi đi. Tư tướng quốc nhìn trước mắt một màn này, thở dài. Sớm biết rằng hắn liền không nên làm nữ nhi cùng nhân gia như vậy kết hôn, mấy ngày nay bọn họ ở tại Trần Gia cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy chính mình nữ nhi cùng bà bà cãi nhau, nếu không phải vì cái kia mới sinh ra không bao lâu ngoại tôn nữ tư tướng quốc kỳ thật càng muốn mang theo nữ nhi tức phụ cùng nhau dọn ra đi. Cùng lúc đó toàn bộ trong thôn cùng Trần Gia giống nhau, khóc tiếng la nối thành một mảnh còn có mặt khác nông hộ nhóm. Động đất làm cho bọn họ nguyên bản kiên cố phòng ở tất cả đều sụp xuống, toàn bộ trong thôn cơ hồ không có mấy hộ nhà tường viện vẫn là hoàn hảo, ở như vậy tình huống dưới, mang theo công cụ trực tiếp đánh tạp nạn dân nhóm, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Mưa to giàn rủa toàn bộ ban đêm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Núi lớn, đồng ruộng, thực vật nhóm không ngừng hấp thu nước mưa chất dinh dưỡng, cỏ cỏ cỏ hướng lên trên sinh trường. Trường 134 Suốt một cái ban đêm, mưa to sắc bén cùng không cần tiền dường như đi xuống chảy xuôi, tháp tháp giọt mưa thanh tràn ngập ở toàn bộ đêm mưa. Trận này mưa to thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, mới dần dần ngừng lại. Nhưng mà chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, đường trong thôn đệ nhất hộ mới tới nhân ra mở cửa khi lại là trợt phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Mọi người hoảng sợ phát hiện gần chỉ là một cái ban đêm thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Tố Vân đêm qua ngủ đến sớm, tự nhiên mà vậy tỉnh cũng liền tương đối sớm. Nhưng mà đương Tần Tố Vân mở mắt ra, thấy nhà mình ngoài cửa sổ tình hình khi cả người đều sợ ngây người, đồng tử không tự chủ được theo bản năng co chặt lên. Tần Tố Vân duỗi tay mở ra phòng trong đèn điện. Chỉ thấy nguyên bản rộng mở sáng trong, có thể thấy nhà mình viện môn cửa kính, lúc này đã bị một tảng lớn màu xanh lục sở bao phủ, rậm rạp lá cây căn bản không có biện pháp làm người xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, thậm chí ngay cả nguyên bản nhắm chặt cửa sổ, đều bị này cây cành lá xôm xuê cây xanh tễ tiến vào, một đường cái trường to bằng miệng chén tế màu xanh lục nhánh cây trực tiếp từ ngoài cửa sổ vói vào phòng trong. Tơi tốt chừng bàn tay lớn nhỏ lá cây ở trong phòng tùy ý sinh trưởng nhánh cây chặn ngang vào nhà nội ước chừng chiếm toàn bộ phòng một nửa diện tích tơi tốt cành lá, đem phòng ngủ cửa sổ cùng với ngoài cửa sổ ánh sáng tất cả đều kín mít che đậy chỉ có linh tinh điểm điểm nắng sớm, xuyên thấu lá cây cùng trà cây thấm vào trong phòng. Ở ánh đèn chiếu xuống, còn có thể rõ ràng thấy cửa sổ phía dưới nước mưa thuận cành lá đi xuống chảy xuôi, nhỏ giọt ở phòng trên sàn nhà, làm ướt trong nhà phòng một tảng lớn địa phương. Xùm xuê cành lá ảnh hưởng tới rồi trong nhà ánh sáng, ở như vậy tối tăm trong phòng, nếu không phải có ánh đèn, chỉ sợ Tần Tố Vân cũng không có biện pháp thấy rõ toàn bộ phòng trong tình huống. Thấy trước mắt một màn này, Tần Tố Vân trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến liền miệng đều mau khép không được tuy là nàng phía trước liền ở trong mộng đã biết mà thế thiên tai sự tình. Nhưng, nhưng, nhưng trước mắt này cũng quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tần Tố Vân cao mày, ánh mắt gắt gao tỏa định ngoài cửa sổ kia trên góc đại thụ, đáy lòng kinh đào liên tục hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Phía trước cảnh trong mơ bên trong, nhưng hoàn toàn không có xuất hiện tình huống như vậy. Loại này trong một đêm thực vật không thể hiểu được liền lớn như vậy tình huống, trong mộng cũng thật chính là một chút đều không có. Đáy lòng hơi hơi trầm xuống, Tần Tố Vân không tự chủ được nghĩ tới ngày hôm qua vào núi khi ở trong núi nhìn đến kia cây oai cổ cây nhỏ. Tần tố vân lung tung đem quần áo của mình cấp mặc vào, nhảy ra đặt ở tủ đầu giường một cây đao cùng đèn pin, lo lắng sốt ruột đi xem ngủ ở cách vách phòng đại hắc chúng nó. Như vậy một mảng lớn nhánh cây liền như vậy trực tiếp từ cửa sổ vói vào nàng phòng, cũng khó bảo toàn cách vách đại hắc chúng nó trụ phòng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà đại hắc hắc đậu chúng nó thế nhưng không có ra tới đánh thức nàng, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Tần Tố Vân đáy lòng lo sợ bất an, nắm chuôi đao tay cũng liền càng khẩn hai phân, không biết sợ hãi luôn là càng làm cho người cảm thấy lo âu sợ hãi. Đẩy ra phòng ngủ cửa phòng, toàn bộ lầu hai lối đi nhỏ cũng đồng dạng tối tăm một mảnh, nguyên bản thiết kế ở lầu hai bên trái thông gió cửa sổ cũng chen vào tới tốt cành lá, thậm chí so Tần Tố Vân phòng ngủ phòng cảnh tượng còn muốn khoa chương. Vài căn thật lớn nhánh cây xuyên thấu qua phòng trộm võng, từ hàng hiên cửa sổ tễ tiến vào, nguyên bàn thép cửa kính cùng với bị hoàn toàn tễ đến biến hình vặn vẹo, nếu không phải chống đạn pha lê đặc tính bãi ở kia, mặc dù là đã chịu mảnh liệt nổ mạnh đánh sâu vào, pha lê vỡ vụn cũng sẽ không tứ tán vẩy ra chỉ sợ kia khối thủy tinh công nghiệp đã sớm đã nát đầy đất đều đúng rồi. Mạnh mẽ hữu lực nhánh cây thật dài buông xuống đến mặt đất cảnh khô lá cây đồ cửa sổ kín không kẽ hở. Dậm dạp lá cây trà cây, đã đem lầu hai lối đi nhỏ ánh sáng tất cả đều che khuất toàn bộ lầu hai lối đi nhỏ đen như mực một mảnh. Này đó bay nhanh sinh trường cây cối, một buổi tối thế nhưng xâm chiếm nàng trong phòng nhiều như vậy địa phương. Cũng không biết mặt khác phòng tình huống hiện tại như thế nào. Tần Tố Vân sắc mặt trầm ngưng, cũng không dám chậm trễ thời gian, bay nhanh mở ra cách vách đại hắc chúng nó ngủ phòng này, chỉ thấy trong phòng đồng dạng cũng có cây cối xâm chiếm dấu vết này đó cành lá đồng dạng cũng từ phòng nội cửa kính khẩu chen vào phòng ngủ. Nhưng mà đèn pin ở phòng ngủ qua lại nhìn quét một lần, Tần Tố Vân lại không có nhìn đến đại hắc cùng hắc đậu chúng nó thân ảnh. Tần Tố Vân trong lòng lục bục một tiếng, nguyên bản bất an nháy mắt mở rộng mấy chục lần, ngón tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, dùng sức đến khớp xương trắng bạch. Đại hắc hắc đậu thiểu thất nhìn thấy phòng trong tình cảnh tần tố vân rốt cuộc nhịn không được không rảnh lo nguy hiểm liền bắt đầu lên tiếng hô to đại hắc chúng nó tên. Cả người bay nhanh hướng trên lầu chạy đi, nàng muốn nhìn một chút thì thầm có phải hay không còn ở lầu ba. Vẫn là cùng đại hắc chúng nó giống nhau biến mất không thấy mấy ngày nay cùng đại hắc chúng nó ở chung, nàng đã triệt triệt để để đem đại hắc chúng nó trở thành chính mình người nhà. đặc biệt là đương thị thầm có thể đảm đương nàng cùng đại hắc hắc đậu chúng nó chi gian phiên dịch có thể minh xác đem đại hắc hắc đậu chúng nó ý tứ biểu đạt ra tới thuật lại cho nàng thời điểm. nàng cũng đã hoàn toàn không có biện pháp lại đem đại hắc hắc đậu chúng nó làm như bình thường động vật tới đối đại chúng nó là nàng tương lai người nhà cùng đồng bạn tần tố vân đáy lòng hoảng loạn không thôi dưới chân nện bước lại càng thêm nhanh chóng tránh đi lối đi nhỏ những cái đó cành lá liền tưởng mại trên đùi lầu ba chạy tới nhưng mà dưới lầu từng đợt khuyển phệ thanh lại bỗng nhiên xông vào tần tố vân trong tai tần tố vân dừng lại bước chân vội quay đầu xoay người hướng dưới lầu thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới Từ lối đi nhỏ xuống phía dưới chạy, khó tránh khỏi sẽ đụng tới từ lối đi nhỏ cửa sổ vươn tới cành lá. Tần Tố Vân cao mày cầm đao chém đứt hai căn cản trở lối đi nhỏ nhánh cây, đem kia ướt lộc cộc dính đầy nước mưa cành vứt trên mặt đất cũng mặc kệ mặt khác dư lại cành lá. Tần Tố Vân liền nhanh chóng hướng lầu một chạy tới. Mới đến lầu một tần tố vân liền rõ ràng phát hiện lầu một tình huống muốn so lầu hai tốt hơn nhiều trừ bỏ bên trái hai cái cửa sổ đồng dạng bị này gốc đại thụ xâm lấn ở ngoài, mặt khác hai cái cửa sổ lại là cũng không có xuất hiện loại tình huống này tuy rằng như cũ vẫn là có chút lá cây ở trở ngại tầm mắt nhưng ánh sáng lại có thể dễ như trở bàn tay từ ngoài cửa sổ hướng đầu lại đây. Đại hắc tiểu thất chúng nó tiếng kêu cũng xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng truyền vào tần tố vân trong tai. Tần Tố Vân trong lòng vui vẻ, gấp hướng ngoại đi đến phòng ở Đại Môn là hờ khép. Tần Tố Vân đẩy mở cửa liền cảm giác được nghênh diện mà đến một trận ướt át trong không khí trừ bỏ sau cơn mưa tươi mát bùn đất hơi thở còn có từng đợt cỏ cây thanh hương vị. Ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là Đại Hắc Hắc Đậu chúng nó thân thể cao lớn. Tần Tố Vân trợn mắt há hốc mồm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đại Hắc chúng nó, chỉ thấy nguyên bản hình thể cũng đã viễn siêu mặt khác bình thường lang khuyển Đại Hắc chúng nó. Lúc này hình thể càng là so với chức còn muốn khổng lồ, đứng ở nơi đó hình thể lớn nhỏ thế nhưng là so nàng trước kia ở vườn bách thú nhìn đến lão hồ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bình thường thành niên nước đức chó chăn cừu tứ chi đứng thẳng thân cao gần chỉ có 55cm tả hữu đại hắc chúng nó mấy ngày nay vốn là bởi vì hình thể tăng đại thân cao gia tăng, miễn cưỡng có thể đến nàng phần eo. Nhưng hiện giờ đại hắc chúng nó gần chỉ là tứ chi đứng thẳng, này thân cao cũng đã tới nàng bả vai. Đặc biệt là đại hắc xem thân cao so tiểu thất chúng nó còn muốn cao thượng một chút lại là có thể tới nàng mũi vị trí. Mà nguyên bản gần chỉ có không đến 20 cân mèo đen, lúc này cũng là kinh người đạt tới liệp báo thể tích. Tần tố vân thân cao ở nữ sinh giữa cũng không tính lùn, cũng có 1 m năm thân cao bởi vậy đương chín chỉ như thế hình thể cao lớn chó săn cùng với một đầu liệp báo lớn nhỏ mèo đen liền như vậy động tác nhất trí nhìn chằm chằm chính mình tuy là tần tố vân mấy ngày nay cùng trong nhà này mấy chị ở chung thực hảo cũng biết chúng nó tính tình cũng bị hung hăng hoảng sợ toàn thân có điểm cứng đờ gâu gâu gâu tiểu thất vui sướng lắc lắc cái đuôi dính ở da lông thượng nước mưa bởi vì tiểu thất hành động xoát xoát xoát hướng ra phía ngoài vẩy ra đại cầu cao hứng nhằm phía tần tố vân trực tiếp một đầu chui vào tần tố vân trong lòng ngực Đối phương rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ động tác nhưng Tần Tố Vân lại thiếu chút nữa bị tiểu thất đâm hộc máu, ướt rầm dề lông tóc cọ ở Tần Tố Vân trên mặt hồ nàng vẻ mặt vệt nước. Đình đình đình, tiểu thất ngươi mau dừng lại. Tần Tố Vân liên tục lui về phía sau kêu đình, trên chán mồ hôi ứa ra áp lực sơn đại tiểu thất này nếu là lại cọ đi xuống, nàng chỉ sợ cũng thật sự phải bị mãnh liệt lực đánh vào cấp đâm trên mặt đất. Ngao một bên đại hắc nhìn thấy tình huống không đúng, vội ra tiếng ngăn lại tiểu thất động tác liên tục bị tần tố vân cùng đại hắc ngăn lại hưng phấn tiểu thất lập tức toàn bộ cầu héo đát lên ướt dầm dề đôi mắt ba ba nhìn tần tố vân trong cổ họng phát ra ô ô nghẹn ngào thanh ủy khuất đáng thương như là cái năm trăm cân mập mạp duỗi tay sờ sờ tiểu thất đầu tần tố vân bất đắc dĩ thở dài lộ ra hôm nay tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất tươi cười tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì trong một đêm hình thể bỗng nhiên trở nên lớn như vậy nhưng là không quan hệ đại gia vẫn là phải hào hào ở chung mặt khác tiểu thất các ngươi hiện tại hình thể quá lớn Về sau không thể giống như trước như vậy nhìn thấy ta liền phát lại đây theo ta này thân thể nhưng chịu đựng không được lớn như vậy lực lượng. Ngào ô ô ô không màng trên mặt đất tràn đầy nước bùn tiểu thất trực tiếp một cái xoay người nằm ngã xuống đất lộ ra chính mình lông xù xù màu vàng cái bụng. Nguồn về sau không bao giờ biết nó vừa mới chỉ là bởi vì quá mức hưng phấn mới quên mất chính mình hiện giờ biến hình thể chủ nhân nhưng ngàn vạn không nên trách nó mới hảo gâu gâu gâu làm sai sự tình liền bán xuẩn thật là một lòng cơ uông. Tiểu Lục mấy chỉ ở một bên gâu gâu kêu lên, gâu gâu gâu tiểu thất bất mãn kêu lên, các ngươi đây là bôi nhỏ, là ghen ghét, một bên tiểu thất tiểu lục chúng nó gâu gâu kêu ở cãi nhau, hắc đậu thông thả ung dung dẫm lên miêu bước, loạn choạng cái đuôi đi tới tần tố vân trước mặt hướng về phía tần tố vân miêu miêu kêu lên. Đồng dạng ướt rầm rề đầu cỏ cỏ tần tố vân ống quần. So với đại hắc tiểu thất chúng nó hiện giờ hình thể Hắc đậu hình thể không sai biệt lắm nhỏ một nửa, nhưng mặc dù là như vậy, đương đại mèo đen ngửa đầu nhìn về phía Tần Tố Vân khi Tần Tố Vân vẫn là cảm giác được không nhỏ áp lực. Nguyên bản còn có thể ôm cái đầy cõi lòng tiểu miu miu hiện giờ biến thành lớn như vậy một con, cũng không biết chúng nó đêm qua đến tột cùng là như thế nào tiến hóa. Tần Tố Vân mặt lộ vẻ yêu sắc, dương mắt nhìn quét một vòng trong viện rõ ràng biến đại động vật cùng thực vật. Tần Tố Vân duỗi tay sờ sờ hắc đậu đầu tính toán trước đem nhà mình sân tình huống điều tra một lần, nhìn xem hậu viện dưỡng những cái đó xúc vật có phải hay không cũng đã xảy ra biến hóa. Trường 135, biết đại hắc chúng nó an toàn lúc sau, Tần Tố Vân lúc này mới có thể tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận đánh giá nhà mình bốn phía tình hình nàng duỗi đầu hướng chính mình phía sau nhìn lại nguyên bản ba tầng lâu cao kiến trúc bên trái lúc này là một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ này cây ước chừng muốn so nàng phòng ở còn muốn cao thượng một mảng lớn liền như vậy đứng ở dưới tàng cây tần tố vân ngưỡng liền cổ đều đau Ước chừng có mấy người cũng chưa biện pháp ôm hết lên chụp côn, uốn lượn xoay quanh kề sát tần tố vân phòng ở, rõ ràng này cây gần chỉ là qua một đêm, màu vàng nâu vỏ cây mặt trên che kín xanh mượt rêu xanh hơn nữa mưa to lúc sau rửa sạch rêu xanh ướt rầm dề, nhìn qua giống như là những cái đó tự nhiên tiết mục giữa quay chụp trời xanh cổ thụ. Này cây tạo hình, giống như là cá nhân từ phòng ở bên trái, đem phòng ở ôm ở chính mình trong lòng ngực giống nhau, gắt gao bao vây lấy chỉnh đống phòng ở hơn phân nửa biên. Mà rắn chắc mà rậm rạp tán cây, trực tiếp từ không trung xuyên thấu, hướng tường viện ngoại sinh trường. Tần tố vân cao mày, sắc mặt có chút không quá đẹp. Này cây thoạt nhìn ít nhất đến có 10 mét trở lên độ cao. Này cây thể tích tuy nói biến đại không ít lá cây lớn nhỏ cũng rõ ràng gia tăng rồi vài cái độ nhưng là người sáng suốt vẫn là có thể liếc mắt một cái có thể nhận ra này viên thụ chủng loài. Này rõ ràng chính là nàng hôm trước mới từ lầu ba pha lê trong phòng dọn ra tới hạch đào thụ cây giống kia từng mảnh hình chứng lá xanh, liên quan lá xanh thượng hoa văn, liền cùng phía trước nàng gieo trồng hạch đào thụ lá cây giống nhau như đúc. Tần Tố Vân nhìn này cây chiếm địa diện tích so các nàng ra phòng ở còn muốn đại hạch đào thụ, mày không tự chủ được ninh chặt lên, đáy lòng cũng liền càng thêm trầm trọng. Phía trước nàng vì bảo đảm hạch đào thụ cây giống này mầm xuất cùng với tránh cho xuất hiện chết non làm cho, nhiều năm sau kết quả không thu hoạch, lúc ấy liền trực tiếp loại năm cây hạch đào thụ cây non. Mà hôm trước nàng cũng thật là đem kia năm viên hạch đào thụ cây giống. Liên quan chậu hoa cùng nhau từ pha lê phòng giữa dọn ra tới. Nhưng mà, từ tần tố vân trước mắt cửa chính phương hướng tới xem, nơi này gần chỉ có một cây hạch đào cây có bóng tử. Nàng có chút lo lắng, chờ nàng đi đến sân phía sau khi có thể hay không nhìn đến mặt khác bốn cây đồng dạng cao lớn hạch đào thụ cùng với trong nhà kia một đám đột nhiên biến đại gà vịt heo ngõng. Liền nàng này té cánh tay té chân, vạn nhất trong nhà gà vịt lớn lên so hắc đầu còn muốn đại, heo dê lớn lên so đại hắc còn muốn cao tần tố vân cảm thấy chính mình về sau rất có khả năng rốt cuộc không cơ hồ tự mình động thủ sát gà sát vịt. Như vậy cao lớn thân thể tùy tiện đâm nàng một chút bất từ cũng đến bị thương nặng. Vô luận như thế nào lo lắng nên đi xem như cũ vẫn là đến đi xem. Tần tố vân hoài trầm trọng tâm tình, nắm chặt trong tay chuôi đao từ phòng ở bên trái về phía sau uốn lượn đi vẫn luôn đứng ở tần tố vân bên cạnh đại hắc hắc đậu chúng nó nghiêng đầu nhìn nhìn không biết chủ nhân này đầy mặt trầm trọng biểu tình đến tột cùng là chuyện như thế nào nhưng lại bản năng đi theo tần tố vân phía sau từ nhà ở phía trước đường vòng hậu viện nguyên bản bị xi măng soát bình trên mặt đất hào chút địa phương gồ ghề lồi lõm đặc biệt là kia cây hạch đào thụ bốn phía càng là một khối to thổ địa ngoại phiên nguyên bản chung quanh rắn chắc xi măng mặt đất giống như là giấy như vậy tất cả đều bị này gốc đại thụ bộ dễ cấp ném đi lộ ra từng điều cái khe cùng phía dưới bùn đất tần tố vân nhìn kia màu xám trắng xi măng trên mặt đất một đám từ bộ dễ chát ra tới lỗ thủng loại cắm dễ cỏ dại không thể không cảm thán này đó thực vật sinh mệnh lực ngoan cường Bọn người kia thật đúng là tận dụng mọi thứ a khoa tay múa chân một chút này đó từ lỗ thủng cái khe chui ra tới, đã trường đến nàng háng tới cỏ dại tần tố vân yên lặng thở dài một tiếng. Hiện giờ không đơn giản là này đó cây ăn quả, ngay cả cỏ dại sinh trường tốc độ cũng đều mau tới rồi lệnh người kinh ngạc trình độ. Nếu không phải này phòng ở nàng vẫn luôn ở chỉ sợ đổi cá nhân tới đều phải hoài nghi này này phòng ở có phải hay không đến có một hai năm không trụ người lột ra này đó cỏ dại tần tố vân liền hướng hậu viện phương hướng đi đến như vậy ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách mặc dù là có cỏ dại ngăn cản đi đến hậu viện cũng không tốn hai phút tần tố vân đem nhà mình hậu viện này địa bàn tỉ mỉ nhìn quét một lần xem qua lúc sau nguyên bản nhíu chặt mày chậm rãi buông lòng ra không ít nàng thậm chí còn thật dài nhẹ nhàng thở ra cùng nàng tưởng tượng giữa năm cây đại hạch đào thụ bất đồng này cây đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ lên đại thụ gần liền này một cái mà mặt khác bốn cây hạch đào thụ lại hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bóng dáng cũng không biết là bị trước mắt này gốc đại thụ đương phân bón hấp thu vẫn là nhân này cây hạch đào thụ sinh trưởng tốc độ quá nhanh chiếm trước mặt khác bốn cây hạch đào thụ sinh tồn không gian đem chúng nó tất cả đều miền nát đè ở trên người bình thường nông gia hậu viện giống nhau đều là các gia đất phần trăm trong đất phần lớn đều loại đương quý mới mẻ rau dưa Tần Tố Vân phía trước không như vậy nhiều thời gian, cũng không có đem nhà mình hậu viện kia phiến thổ địa thu thập ra tới loại rau dưa lương thực mà là loại rất nhiều có thể thích ứng thành phố Vân Hải địa phương khí hậu cây ăn quả. Này đó cây ăn quả sớm tại Tần Tố Vân mới vừa dọn tiến tân ra lúc sau không bao lâu, liền cấp loại lên rồi. Cây giống mua đều là những cây đó năm đó có thể kết quả cây ăn quả có thạch lựu quả đào linh tinh, trong đó niên đại nhỏ nhất chính là loại bên phải biên kia hai viên năm năm phân quả quý thủ. Nhưng này đó cây ăn quả sinh trường tốc độ lại xa xa không có hạch đào thụ cây giống khoa trương như vậy, hình thể độ cao lớn nhỏ ước chừng chỉ có phía trước gấp đôi tả hữu Liền này sinh trường tốc độ kỳ thật đã thực khoa trương. Nhưng đối lập kia viên mau đem toàn bộ phòng ở đều vây quanh lên hạch đào thụ tần tố vân cảm thấy này cũng liền không tính chút cái gì. Hiện tại duy nhất nên lo lắng chính là này đó thụ có thể hay không lại tiếp tục trường đi xuống. Nếu hôm nay này đó cây cối sinh sôi trường tốc độ như cũ giống như đêm qua giống nhau liền tương đối phiền toái mặc dù nhà nàng phòng ở dùng tốt nhất tài liệu nhưng những cái đó cửa sổ khẩu nói không chừng cũng không có biện pháp chống đỡ được áp lực lớn như vậy. Còn nữa, Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn, đã có cảnh vươn tường viện hạch đào thủ. Một khi có người muốn tới nhà nàng tới, lớn như vậy một cây nhánh cây khẳng định có thể cấp đối phương cung cấp trợ lực đến lúc đó có người theo bò tiến vào vậy phiền toái. Ánh mắt lướt qua nhà mình vách tường, nhìn về phía cách đó không xa càng thêm xanh biếc tràn ngập sinh cơ núi lớn tần tố vân cao mày. Đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đợi lát nữa nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoài cùng thôn trường bọn họ thương lượng thương lượng, nhìn xem trong thôn có cái gì chương trình. Hậu viện thực vật tình huống so tần tố vân đáy lòng nhất hư tính toán muốn hảo đến nhiều, lúc này nàng liền càng thêm nghĩ chạy nhanh đi xem nhà mình hậu viện nuôi nấng xúc vật phòng lều tình huống như thế nào súc vật liều nuôi nấng súc vật hình thể cũng rõ ràng muốn so ngày hôm qua lớn hơn rất nhiều, gần chỉ là một cái ban đêm, chúng nó hình thể liền rõ ràng phiên một gấp hai. Đặc biệt là trong nhà đám kia vịt trong đó lớn nhất kia chỉ lục đầu vịt được thậm chí so một bên ngỗng trắng lớn lên còn muốn cao lớn. Này chỉ lục đầu vịt được ngày thường ở vịt đàn giữa chính là người xuất sắc cái đầu lớn nhất ăn nhiều nhất rất nhiều thời điểm ăn cái gì còn thích hung ba ba đem bên cạnh mặt khác vịt cấp đuổi đi hiện giờ này lục đầu vịt được hình thể rõ ràng muốn so mặt khác vịt đại gấp đôi cùng một đầu năm sáu mươi cân cỡ trung khuyển không gì khác biệt duỗi dài cổ hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang đứng ở vịt đàn trung cà cà kêu uy vũ như là vịt đàn giữa vương giả mà những cái đó ngày thường lục đầu vịt được nhìn liền sợ ngỗng trắng tắc bị nó đáng thương vô cùng tế tới rồi góc Vừa thấy đến Tần Tố Vân lại đây, này chỉ lục đầu vịt đực liền cơ linh hướng Tần Tố Vân bên này lại đây muốn ăn, một đôi đen bóng mắt nhỏ tất cả đều là thảo muốn đồ ăn tín hiệu. Tần Tố Vân không đi để ý tới này chỉ lục đầu vịt đực cẩn thận xem xét sinh liều bên trong mặt khác động vật tình huống. Không có tới mặt sau phía trước nàng nguyên tưởng rằng trong nhà này đó ra cầm xúc vật hẳn là phiên thiên, hoặc là vượt ngục chạy trốn, hoặc là ở trong sân khắp nơi lắc lư. Nhưng là không nghĩ tới này đàn gà vịt heo dễ ước chừng là từ nhỏ bị người nuôi nấng, bởi vậy mặc dù là cái đầu tăng lên vài phần từ nguyên bản cân một con gà vịt biến thành hơn 10-20 cân một con, cũng không có trực tiếp từ vòng bảo hộ bay ra tới, vẫn là giống như hôm qua như vậy dịu ngoan. Nhưng thật ra trong nhà dưỡng kia mấy chỉ hắc sơn dương, nhìn hình thể đến có ngựa con như vậy lớn, mà những cái đó choai choai tiểu chưa nhóm, cái đầu đã cùng thành nhiên heo không sai biệt lắm, nhìn ba bốn trăm cân bộ dáng so nàng ngày hôm qua ban ngày đánh tới kia đầu lợn rừng còn muốn đại chút đến có ba bốn trăm cân một đầu bộ dáng Hình thể tăng đại cùng với bọn người kia sức ăn dâng lên, gần chỉ là một buổi tối, chúng nó nhìn đều đói đến có chút héo héo. Phía trước máng ăn đồ ăn đã sớm bị ăn đến không còn một mảnh, hiện giờ thấy tần tố vân tới, đồng dạng cũng đều kêu, xuống lại lại đây thảo thực ăn. Nhìn dáng vẻ, như là đại hắc hắc độ chúng nó loại này hình thể trực tiếp tiến hóa 7-8 lần thậm chí hơn 10 lần động vật có là có, nhưng là cũng không nhiều trong nhà này đó gà vịt ngỗng heo dê gì đó thấu cùng nhau đến có tiểu 200 chỉ, nhưng là hình thể tăng trưởng biên độ lớn nhất cũng cũng chỉ có kia chỉ lục đầu vịt được. Còn lại sinh trưởng biên độ cũng liền ở 2 đến 3 lần tả hữu này cùng trong nhà mặt khác cây ăn quả sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm, Tần Tố Vân Cao mày tự hỏi vài phút đến ra một cái như vậy kết luận. Đừng nhìn trong nhà hiện giờ là đại hắc hình thể lớn nhất, nhưng trên thực tế tính mấy ngày này tiến hóa biên độ lớn nhất hẳn là hắc đậu. Trung Hoa điển viên miêu hình thể vốn là không lớn, hơn nữa hắc đậu phía trước là chỉ lưu lạc miêu ăn đến thiếu hình thể liền càng nhỏ về đến nhà tới thời điểm ước chừng cũng liền năm sáu cân bộ dáng nhưng hiện giờ này đủ để có thể so với liệp báo hình thể tính tính toán từ đầu tới đuôi này đến dài quá ba mươi lần không ngừng Bất quá trong nhà số liệu thiếu, đại hắc chúng nó tình huống lại có điểm đặc thù cuối cùng còn phải chờ ta đi ra ngoài nhìn xem mới có thể nắm giữ cụ thể tình huống tần tố vân tổng cảm thấy này đó quyển dưỡng ở nhà xúc vật cùng bên ngoài những cái đó động vật tốc độ tăng có rất lớn trình độ khả năng cũng không tương đồng. Không giả, vì cái gì hào hào hắc độ chúng nó sẽ đại buổi tối từ phòng trong chạy ra gặp mưa. Mà loại này động thực vật tiến hóa sự tình cũng đồng dạng phát sinh ở có mưa to đại buổi tối. Biết rõ ràng trong nhà tình huống lúc sau tần tố vân tính toán đi ra ngoài nhìn xem tùy ý cầm điểm ăn cấp trong nhà nuôi nấng xúc vật thấu sống tần tố vân liền mang theo đại hắc chúng nó vội vàng rời đi nhà mình hướng trong thôn tiếng gào xuất hiện địa phương mà đi. Từ nhà mình viện môn đến trong thôn này đường nhỏ thượng cơ hồ đã mọc đầy cỏ dại không biết tên dây đằng khắp nơi leo lên thậm chí còn khai ra màu trắng tiểu hoa. Tần Tố Vân Dư Quang nhìn quét chính mình tường viện liếc mắt một cái, nguyên bản bóng loáng xi măng trên mặt tường đã che kín trơn trượt siêu xanh hơn nữa kia viên vây quanh phòng ốc đại thụ cùng đầy đất cỏ dài, cùng với lúc này như cũ âm trầm không chung, luôn có một loại thôn hoang vắng quỷ chạy cảm giác. Trà sát có chút phát lãnh cánh tay, Tần Tố Vân vội hướng trong thôn đi đến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần năm tới đây là hết